q một chương tám trăm năm mươi hai lưu lại một cái tay chân chính cách dùng chương tám trăm năm mươi hai lưu lại một cái tay chân chính cách dùng dừng tay ạt l ạ t quát lên một tiếng lớn toàn thân hiện ra nồng đậm bạch quang đem phòng họp bên trong tất cả mọi người bao phủ ở bên trong hình thành một đạo phòng hộ kết giới lôi đình thần vương nhữ mày lạnh lùng nói bậy hạ thần vương tôn nghiêm không dung xúc phạm xin ngươi tránh ra ngươi ngươi tại hồi n á o ạt l ạ t sắc mặt tái xanh còn muốn nói nữa cái gì phạm hương n g ự thanh âm từ trong kết giới vang lên bình tĩnh nói đây là tinh thần sáng lập đến nay lần thứ nhất có người dám ở ta trong phòng họp dương ai thần vương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 phá lệ dễ thấy nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này bộ lông màu đỏ bên trong lẫn giấu đi một cây cực kỳ xinh xắn lôi bao chính là hoàng kim quyển nó đã đem đi biển cả kiếm ăn cự ngạc vương thú tìm về tại tinh thành bên trong nghỉ ngơi n g h e đ ư ợ c phạm hương ngữ khẩn cấp triệu hoán lúc này mới chạy tới đầu tiên lập tức trông thấy bên trong phòng họp mấy trường khuôn mặt xa lạ nhất là trong đó mấy người trên thân tràn đầy bất thiện khí tức phạm hương ngữ ở dưới bàn làm việc nhẹ nhàng nhấn két két to lớn cửa sổ sát đất bỗng nhiên dần dần d â n g lên như một cái cửa lớn hoàn toàn rộng mở trong văn phòng điều hòa không khí hơi lạnh lập tức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 chỉ còn lại có nửa khối bàn tay lúc này mới may mắn sống tiếp được mặc dù phạm hương ngữ nói là hoa hạ tiếng thông dụng nhưng lôi đình thần vương bọn người có vật n g ữ phiên dịch khí nghe nói như thế không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên lôi đình thần vương nói khẩu khí thật lớn b ả n vương liền đến nhìn xem các ngươi mặt đất thổ dân ỉ lại chính là cái gì dám cản d ỡ như thế tuy ý xâm lấn tại người khác tổng bộ còn to tiếng không biết h ẹ n ác ý nói xấu cản d ỡ chính là ngươi phạm hương ngữ lạnh lùng nói nếu như ngươi còn có chút cốt khí lời nói liền đi bên ngoài chiến đấu đừng đánh loạn ta địa phương lôi đình thần vương cười lạnh một tiếng bạn vương điểm ấy phong độ vẫn phải、có. đây chính là các ngươi ùi b ả o một cái nuôi dưỡng váy vật chờ ta làm thì nó đêm nay ngay ở chỗ này nấu nó nói xong thân ảnh vẹo lóe lên biến mất trong phòng làm việc xuất hiện tại vạn mét bên trên căn cứ trên không phạm hương ngữ nhìn sang hoàng kim quyển nói đều nghe được đi còn không mau đi hoàng kim quyển gầm nhẹ một tiếng trong mắt lóe ra phẫn nộ c u n mang quay người từ cửa sổ s ắ t đất chỗ bay đi ước chừng bay ra mấy chục mét về sau cánh đột nhiên v ỗ nhấc lên một cất l ố c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 cánh tổng trưởng hơn ba ngàn mét ra h ã n ra tạo thành một khối lớn bóng dâm ngồi tại tinh tháp trong văn phòng đông đảo căn cứ cao tầng cùng ba vị hàng không mẫu h ạ n g hạm trưởng lập tức trông thấy tinh tháp phía bên ngoài cửa sổ sắc trời âm u xuống tới cái này cái này tất cả căn cứ cao tầng nhìn trận mắt hấp mộn bọn hắn đối hoàng kim quyển cũng không lạ l ắ m ai cũng biết cái này đối căn cứ trung thành tuyệt đối hoàng kim quyển là lâm siêu toạc kỵ nhưng người nào cũng không có nghĩ đến cái này tiểu g i a hỏa nó bản thể vậy mà đáng sợ như thế hơn ngàn mét thể tích ngạnh sinh ngủ đông đến hơn hai mét đây là cỡ nào áp xúc có thể nói hoàng kim khuyển riêng là dựa vào bản thân tôn vị va chạm một cái mặt đất liền có thể tạo thành kinh khủng t hai hại có thể phi hành ngàn mét quái vật đơn giản không dám tưởng tượng q một chương tám trăm năm mươi ba hoàng kim khuyển năng lực chương tám trăm năm mươi ba hoàng kim khuyển năng lực ba vị hàng không mẫu h ạ n hạm, hạm trưởng đồng dạng nhìn trận mắt hốc m ộ m vốn cho rằng chỉ là một cái tương đối hy hữu còn nhỏ hoàng kim huyết thống quái vật không nghĩ tới vậy mà đã phát triển đến cự vô phách cấp bậc dạng này trọng tải hình thể dù cho là bọn hắn nhìn thấy đều cảm giác được á p lực cực kỳ nặng n ề lực lôi đình thần vương cũng bị kinh đến ý niệm đầu tiên liền là, là mặt đất có thể ăn ra cấp bậc như vậy quái vật.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 mà là những này thổ dân đến tột cùng l à như thế nào hàng phục dạng này quái vật vì bọn họ bán mạng chẳng lẽ những này thổ dân bên trong thật có siêu cấp cờ ư n giả g trong lòng của hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy không đợi hắn suy nghĩ nhiều nồng đậm gió tanh đập vào mặt lôi đình thần vương thu hồi tâm tư thư lạnh bên trong toàn thân tản mát ra mãnh liệt địa quang đưa tay một nắm trong không khí chính phủ dòng điện tụ đến ngưng tụ thành một viên lôi cầu hướng hoàng kim khuyển trong miệng ném mạnh đi qua hoàng kim khuyển trong miệng lại sáng lên một viên huyết hồng sắc quang cầu ẩm vang bắn ra đâm vào lôi cầu bên trên ẩm vang vỡ ra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 nhưng ở cái này đèn kịt một màu bên trong bông mở ra hai đạo ám kim sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm lôi đình thần vương sau m ộ t k h ắ c hoàng kim khuyển đột nhiên đập ra s i ê u tốc độ so lúc trước càng nhanh nâng lên bén nhọn to lớn móng vuốt tầm vàng kéo ra lúc trước lôi đình thần vương lôi điện năng lực hoàng kim khuyển không cách nào tranh né bởi vì lôi điện tốc độ nhanh đến vượt qua nhục thể tốc độ quá nhiều mà giờ k h ắ c này hoàng kim khuyển to lớn móng vuốt lôi đình thần vương cũng vô pháp tranh né bởi vì bao trùm diện tích quá lớn căn bản không dùng hắn chạy ra móng vuốt phạm vi bao phủ lôi đình thần vương sắc mặt bi móng đuốt từ trên thân thể của hắn đ bỏ qua nhưng không có đánh trúng tựa như đập vào một cái hình chiếu phía trên tại móng đuốt lướt qua về sau lôi đ ỉ n h thần vương thân thể lần nữa ngưng thực h ừ lạnh bên trong bàn tay vạch một cái chuyên môn chữ vật chiếc nhẫn mở ra một thanh lượn l ở lấy từ sắc lôi điện chiến đao chậm rãi từ hư không trong cái khe bốc lên mà ra tay hắn cầm đao trôi điện quang từ chiến đao bên trên lan tràn đến trên thân thể của hắn phản phất bổ sung năng lượng đem vừa rồi yếu bớt xuống khí tức lại đẩy đ ư a đến đ ỉ n h phòng gầm nhẹ phi tốc lướt về phía hoàng kim k u y ể n đầu lâu hoàng kim k u y ể n gắt ga móng n u ố t rơi xuống trong nháy mắt lôi đình thần vương thân thể lần nữa hư hảo chờ móng n u ố t đào qua lại khôi phục chân thực một đ a o chém về phía hoàng kim khuyển con mắt chỗ khiêu động điện xạ tại chiến đao bên trên bắn ra theo vung ra điện quang thắp sáng hoàng kim khuyển con người p h ú c chiến đao rơi xuống máu tươi từ hoàng kim khuyển mắt trái bên trên bắn tung tóe đi ra chiến đao bên trên bắn ra mãnh liệt dòng điện thật sâu đào móc đến trong con người đau đớn kịch liệt để hoàng kim khuyển hét t h ả m lên phạm hương ngữ thấy sờ mặt lại lúc này đứng dậy ạt lạc gần đây cũng không nhịn được thầm thờ giải lấy nhãn vẫn là kém quỹ cho dù là thi triển hoàng kim tăng phúc cũng chỉ đạt tới cấp một ư ơ i năm thể chất bất quá thú loại thân thể ưu thế để nó có thể lấy thập ngũ giai thể chất đôi chiến bên trên lôi đ ỉ n h thần vương tăng phúc thập lục giai thể chất nhưng lôi đ ỉ n h thần vương mạnh nhất là thần hóa chỉ cần điểm này cũng không phải là cái này hoàng kim khuyển có thể đối phó giống đúng lúc này hoàng kim khuyển đông nhiên đầu lâu hất lên cùng lôi đ ỉ n h thần vương kéo dài khoảng cách ánh mắt bên trên không ngừng thiêu đốt lôi điện cũng bởi vì khoảng cách kéo ra mà gián đoạn nó miệng lớn thở dốc kim sắc máu tươi từ con mắt chạy sôi mà ra còn lại một cái mắt phải gắt gao nhìn chằm chằm lôi đình th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 q một chương tám trăm năm mươi bốn thôn vệ chương tám trăm năm mươi bốn thôn vệ giống hoàng kim quyển ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng toàn thân cháy đen lông tóc đều chóc ra từ gốc phi tóc sinh trưởng ra nồng đậm ám kim sắc lông tóc lại một lần nữa khôi phục lúc trước toàn thịnh tư thái cường hát khép lại lực làm cho người sợ hai thang phục siêu gặp cự trảo đánh ra xóa tung tứ tán kim sắc thần tính hạc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 trong đó một số nhỏ thần tính hạt tụ thành một thanh kim sắt truy thủ chém về phía cự trào biên giới chỗ một đám lông tóc x o á t lông tóc lập tức bị chặt đứt nhưng mà lông tóc sau cứng rắn trào lại ẩm v a n g đánh trúng kim sắt truy thủ chỉ nghe một tiếng trầm m u ộ n tiếng vỡ vụn kim sắt truy thủ trong nháy mắt sụp đổ thành vô số hạt t ứ tán bay múa sau đó nhận hấp dẫn hướng phía đại bộ phận kim sắc thần tính hạt chỗ bay đi phi tóc dựng lại thành lôi đình thần vương bộ dáng đây, đây là cái gì lực lượng lôi đình thần vương sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem hoàng kim quyển lúc trước hắn thân thể hóa thành kim sắt truy thủ đụng vào tại m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 phạm hương ngữ sắc mặt biến đổi hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay mà không biết hô hoàng kim quyển ngửa mặt lên trời gào thét bên trong nâng lên móng ruốt bỗng nhiên hất lên lôi thương lại từ móng ruốt trung ương vung ra một chút nhưng phía trên cưỡng chế dòng điện y nguyên một mực dính chặt móng của nó hoàng kim quyển giống giận nâng lên một cái móng khác hung hăng vô tới b a y một tiếng đem lôi thương từ móng ruốt bên trong vậy mà đánh ra bay ngược mà ra thẳng tắp bắn về phía lôi đình thần vương lôi đình thần vương sắc mặt biến hóa từ lạnh bên trong đưa tay một chảo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 tại hoàng kim khuyển hơn ngàn mét thân thể khổng lồ trước lại có vẻ có chút bất lực và đạo lôi đ i ệ n chỉ bắn bắn tới một nửa liền bị hoàng kim khuyển nâng lên móng n u ố t ngăn cản đều đánh vào trên móng n u ố t mà nó một cái móng khác lại hung hăng đập trên người lôi đ ỉ n h thần vương và ảnh lôi đ ỉ n h thần vương thân thể ẩm vang tán loạn hóa thành vô số thần tính hạt hoàng kim khuyển gầm t h é t mở ra huyết bùn đại khẩu tại nó trong miệng tựa hồ có một cái hắc cám vòng xoáy nồng đậm hấp lực từ trong miệng tuân ra đem không trung tứ tán thần tính hạt phi tốc dẫn dắt đi qua những n à y thần tính hạt kiệt lực ngoan cố chống lại nhưng ở cỗ này mánh liệt h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 trong lòng của hắn có một tia hối hận sớm biết sẽ tao nộ như thế h u n g hiểm hắn liền nên dùng tọa độ tấm thẻ trước ghi chép lại một cái an toàn tọa độ dạng này liền có thể trực tiếp từ nơi này rút lui hoàng kim khuyển không nghĩ tới công kích của mình sẽ còn bị né tránh trong mắt lóe lên một tia lệ khí gầm nhẹ nâng lên móng đ u ố t giữa không trung hung hăng nhấn một cái giữa cả thiên địa đột nhiên chìm xuống tựa hồ có một t ầ n g không gian bị đẻ gãy xa xa lôi đ ỉ n h thần vương thân thể r u lên trên mặt lộ ra mấy phần đỏ lên hoàng kim k u y ể n gầm nhẹ đột nhiên đập ra sưu thân thể khổng lộ tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt bổ nhào vào lôi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 trong mắt thâm tàng khẩn trương dần dần chấm tính lại nắm chặt nắm đấm cũng ra hắn ra mà lòng bàn tay bị móng tay đâm thủng qua vết thương tràn ra máu tơi ư màu đen cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại một màn này l ạ g yên không một tiếng động lực chú ý của mọi người đều bị trên màn ảnh hoàng kim khuyển hấp dẫn không ai phát giác rất nhanh hoàng kim khuyển dừng lại móng ớt nhìn qua yếu ớt như tinh hỏa chút ít thần tính hạt thân thể chậm d ã i thu nhỏ đến khoảng trăm mét gầm thét một tiếng cái này thần tính hạt chậm dai thu nhỏ đến khoảng trăm mét gầm thét một tiếng cái này thần phản phất là nhân loại của thời đại trước lý giải linh hồn đồng dạng phiêu đang ở giữa không t r u n g sắc mặt khó coi vô cùng nhìn một chút hoàng kim quyển lại túi đầu nhìn một chút dưới chân nhân loại căn cứ cuối cùng vẫn cắn r ă n g một cái túi đầu bay xuống hoàng kim quyển gặp hắn nghe lời gầm nhẹ một tiếng thân thể lần nữa thu nhỏ biến thành hai mét lớn nhỏ bộ dáng bay về phía tinh tháp đi vào rơi ngoài cửa sổ cùng lôi đ ỉ n h thần vương cùng nhau tiến vào nhìn qua như trong suốt lôi đ ỉ n h thần vương ba vị hàng không m â u hạm hạm trưởng mặt mũi tràn đầy r u n động vẫn có chút khó có thể tin trong lòng bọn họ nhân loại đỉnh tiêm thần vương vậy mà lại bị một cái không có danh tiếng gì quái vật đánh bại chẳng lẽ con quái vật này đúng là địa tâm trong thế giới so sánh những cái tia hiểm á c trong cấm địa sinh hoạt siêu cấp hát thú bên trong phòng họp đông đảo căn cứ cao tầng cũng là có chút m ọ i người nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng ẩm vang buộc phát ra một trận mánh liệt âm thanh ủng hộ tất cả mọi người nhìn qua cái này toàn thân bộ lông màu vàng nóng hoàng k i m quyển đáy lòng lại không tùy ý bắt chuyện suy nghĩ vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia có thể tùy tiện trà đạp tinh t h à n cự bích tinh thể cũng cảm giác được kính sợ cùng kích động có dạng này quái vật toại t ấ n tinh t h à n ai còn dám xâm phạt a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 vì nhân loại cống hiến một phần lực lượng mà ngươi thậm chí ngay cả cơ hội này đều không có cho bọn hắn liền để bọn hắn không công chết dưới tay ngươi trả đạp bên trong lôi đình thần vương không khỏi n mẹ lời Cút. phạm hương ngữ lần nữa hạ lệnh c h ụ c khách ngữ khí không chút k h á c h khí lôi đình thần vương nhìn chằm chằm nàng đáy mắt bỗng nhiên hung quang lóe lên cẩn thận ạt lạt vội và nói g n vẫn là đã chậm siêu lôi đình thần vương thân ảnh như gió trong n g á y mắt xuất hiện tại phạm hương n ữ trước mặt bàn tay bóp chặt k ổ của nàng lạnh lùng nói cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ muốn ăn bản vương thân thể chỉ bằng cái này xuất sinh trong h m phòng họp các bộ môn cao tầng quá sợ hãi vội vàng mở miệng ngăn cản sợ lôi đình thần vương làm bị thương phạm ngư ngữ cái kêu ba vị hàng không mẫu hạng hạm trưởng gặp lôi đình thần vương đã chế phục địch nhân tối cao thủ lĩnh biết sự tình đã đến tình trạng không thể vắn hồi lập tức dựa sắt vào đi qua thủ vệ ở bên người hắn để phòng nhìn qua ạt l ạ t cùng hoàng kính quyển lo lắng bọn hắn tập kích đi lên ngươi ngươi dừng tay ạt l ạ t trông thấy lôi đình thần vương âm trầm biểu lộ tức giận đến ngực kịch liệt c h ọ c trùng ngay cả khuyên can lời nói đều nói không lưu loát lôi đình thần vương nghe như không nghe thấy chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hoàng kính quyển chân chính để hắn kiêng kỵ cũng chỉ có hoàng kính quyển về phần ạt lạt mặc dù là khai quốc bệ hạ nhưng cuối cùng chỉ là một giới chủ thần thôi dù là hắn hiện tại suy yếu tới cực điểm cũng không phải chủ thần có thể mạo phạm đây chính là thần vương tuyệt đối thống trị lực phạm hương n ữ cũng rất bình tĩnh tuyệt mị trên mặt toát ra một vòng n làm trưởng quản nhiều người như vậy người sẽ ngu m g ộ i đến để ngươi nguy hiểm như vậy nhân vật tùy ý c ậ n thân a hay là nói ngươi cảm thấy ta sẽ chủ quan đến tự mình tiếp kiến ngươi dạng này người xa lạ lôi đình thần vương nghe được khe giật mình toàn thân như bị xét đánh s ư ớ n g sở ngay tại chỗ bị ngươi coi thành con tin chẳng qua là ta một bộ thế thân thôi phạm hương ngữ cười nhạt nói chẳng lẽ ngươi đoán không ra năng lực của ta a đương đương thần vương cũng bất quá như thế a lôi đình thần vương một trái tim chìm vào đại cốc hắn trước kia liền nhìn ra phạm hương ngữ thân phận mà hắn cũng đối h ủ thi chi phối giả cái này cực kỳ hiếm thấy biến gì hình xác thối có hiểu biết danh xưng ơ s á t tối kim tự tháp đỉnh tiêm sinh vật có một không hai cũng có một cái ngoại hiệu gọi hủ thi nữ vương mà hủ thi chi phối giả lớn nhất mang tính tiêu chí năng lực dĩ nhiên chính là hàng phục s á t tối khống chế s á t tối có lẽ phạm hương ngữ không có thế thân phân thân loại này năng lực nhưng không có nghĩa là nàng hàng phục s á t tối bên trong không có năng lực như vậy chỉ cần tìm được một cái có biến hình nhân bản cái này năng lực s á t tối liền có thể thành công xem như mình thế thân dựa vào phạm hương ngữ bản tôn ý niệm khống chế cùng chân thân của mình hoàn toàn tương tự nghĩ tới những thứ này hắn không tự kìm hãm được có chút hối hận thầm hận mình quá mức xúc động chỉ là giờ phút này đã đâm lao phải theo lao hắn cắn răng tiếp tục nói mặc kệ như thế nào ta chỉ nghĩ muốn về ta bộ phận thân thể ta là thần vương các ngươi không thể đối xử như thế một vị thần đây là tội dân hành vi phạm hương ngữ không khỏi cười bên trong phòng họp những trụ sở khác cao tầng cũng là một trận kinh ngạc cái này nên muốn bao nhiêu ra mặt dày mới có thể nói được đi ra a h t l ạ t đồng dạng sắc mặt khó coi hẳn không được tìm một cái lô đẽ trôi xuống ngôi lai tổn thương các ngươi thần vương liền là tội dân a phạm hương n ữ khỏe miệng k ẽ mí môi mang theo một vòng đột cận tự a hồ giờ phút này là nàng tại nắm vớt lôi đình thần vương biết hầu bày mưu nghi kế trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng ta liền suy nghĩ một chút lôi đình thần vương liền nói ngươi hỏi phạm hương ngữ lạnh nhạt nói ngươi cũng đã biết thanh trừ giả lai lịch lôi đình thần vương khẽ giật mình lắc đầu nói không biết phạm hương ngữ thần sắc bình thản tự a hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiếp tục nói các ngươi địa tâm thế giới có mấy vị thần vương lôi đình thần vương hơi suy tư nói theo ta được biết địa tâm thế giới tứ đại thần quốc bên trong may a thần quốc có hai vị thần vương một vị dự ngôn thần vương một vị thái dương thần vương chỉ là vị này thái dương thần vương tại vạn năm trước biến mất trước đó không lâu nghe nói lại xuất hiện mà viêm hoàng thần quốc có ba vị thần vương một vị gọi hoa hoàng một vị gọi viêm hoàng còn có một vị là cổ hoàng tại ba vị này thần vương bên trong cổ hoàng sâu nhất không lường được chưa hê có người từng thấy nó bộ dáng mà đổi thành bên ngoài một cái mụ gì ạ thần quốc cũng là hai vị thần vương một vị là tạo vật thần vương một vị là trật tự thần vương đều là cực kỳ lợi hại thần vương hắn dừng một chút chậm rãi nói chúng ta atlantis có ba vị thần vương ngoại trừ ta g i theo thứ tự là quang minh vương bệ h ạ thủ ạ t ầ n vương. hộ tại lôi đình thần vương bên cạnh thân ba vị hàng không mẫu hạng hạm trưởng vốn cho rằng đến cái này kết thúc không nghĩ tới hoàng kim khuyển đ ộ t nhiên nổi lên mà lại hoàng kim khuyển tốc độ so với bọn hắn phản ứng thần kinh tốc độ còn nhanh hơn căn bản chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy lôi đ ỉ n h thần vương bị hoàng kim khuyển ngã nhào xuống đất trong suốt thân thể đụng vào trên sàn nhà cánh tay gắt gao kẹp lấy hoàng kim khuyển đ ế n hầu không cho huyết b u ồ n đại khẩu cắn xe xuống tới hoàng kim khuyển gầm nhẹ cánh run lên mang theo lôi đ ỉ n h thần vương từ rơi ngoài cửa sổ bay ra tại ngoài cửa sổ trên bầu trời bỗng nhiên gào thét một tiếng trong miệng tuân ra một cái vòng xoáy màu đen lôi đ ỉ n h thần vương mặt mũi tràn đầy hoàng sợ phẫn nộ gào thét toàn thân tụ tập ra vạn đạo lôi điện điên cùng đánh vào hoàng kim k u y ể n trên thân nhưng lôi điện lực lượng so với lúc trước kém xa mà lại hoàng kim khuyển m i ệ tại tất r cả mọi người nhìn soi mói lôi đ ỉ n h thần vương thân thể một chút xíu sụp đổ ép với tử bị hoàng kim khuyển hút vào đến miệng bên trong mà giữa không trung loạn vũ lôi điện cũng dần dần tiêu tán chờ hoàng kim khuyển khép lại miệng về sau cồn phong trong khoảnh khắc biến mất hết thể đều khôi phục lại gió em sóng lặng lúc bộ dáng Thân thân p áo áo, trong phòng họp các bộ môn cao tầng trực lăng lăng nhìn qua bay trở về đến trong văn phòng hoàng kim quyển nhìn không được nuốt nước miếng mặc dù đây là một kiện về vui thế nhưng là trông thấy một vị thần vương vậy mà liền dạng này bị hoàng kim quyển cho nuốt mất vẫn là có chút khó tin cái này thế nhưng là nhân loại tối cao biểu tượng a cái kêu ba vị hàng không mẫu hạng hạm trưởng đồng dạng có chút mộng cảm giác đầu góc đều không đủ dùng vốn cho rằng những này nhỏ yếu thổ dân rất thành thật không nghĩ tới sẽ còn làm đành lén đ o á n chừng lôi đ ỉ n h thần vương đã chết rất là khóc không ra nước mắt đi nhìn qua trước mắt vân đạm phong khinh phạm hương ngữ ba vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng toàn thân phát lệnh vội vàng quỳ xuống nói ta chúng ta nguyện ý đầu hàng địa tâm thế giới pháp tắc nói cho bọn hắn sống sót mới là thứ nhất quy tắc về phần trung thành phản bội tất cả đều đi gặp quỷ atlas sắc mặt tái xanh từng có lúc atlantis người là trên vùng đất này thuần khiết nhất kiêu ngạo dân tộc có tín ngưỡng của mình thế nhưng là bây giờ lại vì sống sót dùng bất cứ thủ đoạn nào ngay cả tôn nghiêm đều có thể từ bỏ xì n h ụ hắn nắm chặt n ắ m đấm quay đầu đi chỗ khác phạm hương ngữ lạnh nhạt nói muốn sông x o t ta các ngươi nghe qua hoàng kim quả thực ca q một chương tám trăm năm mươi bảy phương bắc độc tính chương tám trăm năm mươi bảy phương bắc độc tính ba người thân thể run lên cái này đ ạ i danh đỉnh đỉnh hoàng kim quả thực bọn hắn đương nhiên nghe qua ta một người cúi đầu xuống như muốn thân phục lại đ ó n g nhào về phía phạm hương ngữ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng tuyệt vọng nói liều mạng với ngươi giống bên cạnh hoàng kim khuyển tựa hồ đã sớm chuẩn bị đột nhiên nhảy lên tới đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất há miệng cắn nửa người trên của hắn ngựa đầu xé ra máu tươi cùng ruột từ bộ ngực hắn chỗ nổ nước bàn đến nồng đậm kim sắc huyết dịch chạy sôi đến trên sàn nhà khắp nơi đều là tràn ngập hương thơm máu tanh n g ù i vị hoàng kim khuyển nhấm nuốt mấy lần đem miệng bên trong cái kia bộ phận cắn nát cắn hết túi đầu mặt đất máu tươi băng lanh t r ò n g mắt màu vàng nóng lại nhìn c h ầ m c h ầ m còn lại hai vị hàng không mẫu h ạ m h ạ m trường hai cái vị này hàng không mẫu h ạ m h ạ m trường toàn thân không rét mà run trong lòng tràn ngập tuyệt vọng biết mặc kệ chính mình d ã ruỗ như thế nào đều đối với mấy cái này mặt đất thổ dân không tạo được quái không có nghe tin đặt l ạ t sớm biết những này thổ dân đáng sợ như thế nói cái gì đều sẽ hảo hảo đến đây thương nghị phạm hương ngữ tiện tay lật ra bốn quả trái cây màu và nóng ném cho hai người trước mặt nói ăn hết hoặc là bị ăn sùm dưới ý tứ phi thường minh bạch hai vị hàng không mẫu h ạ m hạm trưởng nhìn qua lăn xuống trên mặt đất đồng bạn máu tươi bên trong bốn quả trái cây màu và nóng sắp mặt biến đổi cuối cùng vẫn cẳng ắ n răng đưa tay nhặt lên trái cây từng miếng từng miếng n v t vào cái này bốn quả hoàng kim quả thực sớm đã hấp thu phạm hương ngữ máu tươi bọn hắn ăn hết liền sẽ đối phạm hương ngữ triệt để hiệu chung nhìn qua hai người đem trái cây từng miếng từng miếng phạm hương ngữ lúc này mới khẽ gật đầu trong lòng chuẩn bị trở về đầu lại cho bọn hắn tiêm vào máu tươi của mình đem bọn hắn cảm nhiễm thành sắc tối dạng này nàng mới có thể triệt để tín nhiệm nói khẽ nói một chút các ngươi hiện tại trên mặt đất chiến đấu nhân số quy mô vâng hai vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng cung kính đứng lên thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trong phòng họp các căn cứ cao tầng trông thấy trước đây sau tương phản biến hóa biết là hoàng kim quả thực tác dụng trong lòng âm thầm cảm thán đồng thời đối phạm hương ngữ càng thêm kính sợ không dám lên mảy may tâm tư ạt là thở dài khẩu khí không có ngăn cản tại phạm hương ngữ đối với hai người cha hỏi lúc h ạ n yên lặng quay người rời đi phòng họp biết phía sau sự tình lấy tiểu cô nương này thủ đoạn có thể tùy tiện làm thỏa đáng chúng ta tổng cộng có bảy chiếc chiến đấu hàng không mẫu hạm mỗi chiếc hàng không mẫu hạm nhân viên chiến đấu đại khái là năm vạn lần này phụ trách quản lý thăm dò đội chính là lôi đình thần vương mặt khác bảy chiếc hàng không mẫu hạm hạm trưởng giống như chúng ta đều là chủ thần chỉ chốc lát sau hai vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng liền đem tin tức tất cả đều bàn giao cho phạm hương n ữ phạm hương n ữ trầm ngâm một chút nói các ngươi trở về tiện thể nhắn liền nói lôi đình thần vương đã trông coi nơi này để bọn hắn mang một điểm thân tì tới phụ trách tiếp quản cùng thanh lý. nghe được nàng trong phòng họp mọi người đều là đáy lòng nổi lên hạt khí nhìn qua t r ư ơ n g này tuyệt mỹ khuôn mặt càng cảm thấy nhìn mà phát khiếp vâng hai vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng lại cung kính đồng ý phạm hương ngữ khẽ gật đầu nói lui xuống trước đi đi vâng chờ hai vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng sau khi rời đi phạm hương ngữ nhìn qua trong phòng họp đám người nói các ngươi ai nguyện ý tiến đến viêm hoàng hạm đội mời bọn hắn lãnh sự người tới hiệp đ ả m đó là cái mạo hiểm việc đám người hai mặt nhìn nhau cuối cùng đứng lên một cái lao giả mỉm cười nói ta tới đi phạm hương n ữ nhìn về phía hắn h ứ tư lệnh người tuổi tác đã cao vẫn là lưu tại căn cứ đi chuyện này nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm chính là bởi vì đã nhanh xuống đất chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là ta tới đi hứa tư lệnh lại cười nói cho thêm người trẻ tuổi một chút cơ hội thế giới này còn phải dựa vào bọn họ k i ê n thiết ánh mắt mọi người r u lên nổi lòng t ô n kính phạm hương ngữ khẽ thở dài nói thế nhưng là ta đã đáp ứng hắn tuyệt đối phải bảo đảm ngươi an hưởng tuổi già chuyện này ta đến phụ trách đi nói xong nhìn về phía một thanh niên nói lưu t in ngươi đi đi thanh niên này sưng sở lại cũng không ngoài ý mớn mỉm cười đứng lên nói vâng nếu như lâm siêu tại cái này liền sẽ nhớ tới đây là hắn trước đây thật lâu ở trong vùng hoang dã đụng phải một cái khách qua đường nhưng cái sau lại là châu mỹ tổ chức sát thủ thành viên bây giờ toàn cầu thống nhất người này tự nhiên cũng gia nhập vào tinh thành bên trong đồng thời dựa vào ám sát bên ngoài cái nhìn đại cục thiên phú xếp vào phòng h ọ p nghị viên thân phận bên trong địa tâm cửa vào viêm hoàng hàng không mẫu hạng bên trong tối cao trong phòng chỉ huy chống trải hợp kim ti tan trong phòng chỉ có hai bóng người ngồi tại trên vương vị tự nhiên là hoàng a h o như thị nữ đứng ở trước mặt nàng ngôi đen thiếu nữ lại là viêm hoàng t ổ vũ một cái viêm hoàng truyền thống bên trong có thụ tín ngưỡng chức nghiệp tựa như cự nhân tộc vu bất quá cự nhân tộc cho dù là thần vương cũng sẽ để ý vu ý kiến thậm chí mỗi khi gặp xuất chiến đều sẽ mời vu đến xem bói mà viêm hoàng bên trong tổ vu lại cần nghe theo thần vương điều khiển tương đương với thần vương truyền l ờ i ống hoa hoàng vừa rồi máy cảm ứng bên trong tựa hồ cảm ứng được lôi đ ỉ n h thần vương lực lượng môi đen thiếu nữ nhìn một chút đồng hồ hướng hoa hoàng, hoàng nói lúc trước lưu nguyện nói lôi đình thần vương đi theo vị kia hạt lạt đi phương nam tựa hồ là tiến đến mặt đất nhân loại vùng đất trung ương chẳng lẽ lại lôi đình thần vương cùng mặt đất nhân loại sinh ra xung đột? hoa hoàng nhắm mắt lại giữa lông mày chậm rãi vỡ ra một cái b ả y màu dựng thẳng đồng tử tỏa ra kỳ huyễn lộng lây sắc thái một lát sau cái này thất thải con ngươi chậm rãi kết hợp biến mất không thấy nàng mở hai mắt ra nói không chỉ là lôi đ ỉ n h thần vương còn có mặt khác một cố lực lượng đáng sợ mà lại không phải nhân loại khí tức hẳn là cái này mặt đất quái vật đi môi đen thiếu nữ giật mình mặt đất quái vật có thể cùng lôi đ ỉ n h thần vương chống lại vì cái gì không thể hoa hoàng nhìn qua nàng chúng ta đối mặt đất hoàn toàn không biết gì cả cũng bởi vì hoàn cảnh nơi này so địa tâm tốt hay là bởi vì nhìn thấy một ít nhân loại yếu kém liền coi chính mình hiểu rõ toàn bộ m môi đen thiếu nữ biết mình phạm phải hết ngồi đáy giếng sai lầm lập tức túi đầu nhận sai hoa hoàng, hoàng nhìn qua cửa sổ mạng tàu bên ngoài đông nhiên lông mày khẽ nhúc ních nói có kỳ quái lực lượng tựa hồ từ phương bắc chuyển đến môi đen thiếu nữ ngạc nhiên nói phương bắc địa đồ máy kiểm tra quét hình qua nơi đó không phải sông băng đất tuyết à, hẳn là không cái gì nhân loại ở lại mới là nơi đó khí hậu chỉ là không thích hợp người bình thường ở lại hoa hoàng, hoàng ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói ngươi lập tức đem năng lượng máy cảm ứng khởi động đến lớn nhất cảm ứng xuống phương bắc tình huống cụ thể vâng môi đen thiếu nữ lập tức quay người rời đi tiến về cảm ứng trong nguồn phi cơ đây là một cái che kín ống sắt đạo rộng rãi cabin từng đầu lộ ra ngoài đường ống tựa như nhân thể mạch máu rắc rối phức tạp c u ậ n tung cùng một chỗ tại những kim loại này đường ống hạ là mười cái kim loại sân khấu mỗi cái trên sân khấu đều có trong suốt năng lượng nửa che đậy tại trên sân khấu ngồi một bóng người cái này năng lượng nửa che đậy lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ tựa như một cái cự đại năng lượng mũ giáp cái này năng lượng mũ giáp tuyệt không phải phòng hộ tác dụng mà là kích thích đầu góc của bọn hắn tăng cường cảm giác của bọn hắn phạm vi năng lực những người này đều là đỉnh tiêm nhận biết vực năng giả cũng là lần này tiền phong đội chủ yếu đội ng môi đen thiếu nữ phi tốc đi vào trong đó lớn nhất một cái vòng tròn trước sân khấu phía trên này ngồi ngay thẳng một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ là sáu bảy tuổi bộ dáng tóc đen môi đỏ như như tinh linh cổ quái đ á n g yêu nhưng giờ phút này mặt mũi tràn đầy chăm chú nhắm mắt lại tựa hồ tại toàn lực cảm ứng cái gì、Phúc. đột nhiên thiếu nữ này ngực kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm máu tươi môi đen thiếu nữ vừa muốn đánh thức nàng gặp này không khỏi bị sợ nhảy lên liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng nói lưu nguyện ngươi không sao chứ nhanh nghỉ ngơi một chút có phải hay không tiêu hao quá độ rồi gọi lư nguyện thiếu nữ khẽ lắt đầu một tay chống đỡ sân khấu lấy tay lau khoe miệng màu tươi thở dốc nói ta ta vừa cảm ứng được phương bắc có một cô ba động chờ ta toàn lực cảm ứng đi qua lúc đối phương tựa hồ đã nhận ra nơi đó cũng có cực kỳ đáng sợ nhận biết vực năng lực giả mượn ta cảm ứng đi qua ba động phản kích trở về ta không biết lưu n g u y ệ t miễn cưỡng lắc đầu nhưng là ta có thể cảm giác được nơi đó có rất nhiều thần vương khí tức nói ngần đầu nhìn môi đen thiếu nữ một chút biểu lộ khẳng định rất nhiều thần vương khí tức thần vương môi đen thiếu nữ chừng tóm ắ t q một chương tám trăm năm mươi tám mời chương tám trăm năm mươi tám mời lưu n g u y ệ t tự a hồ cũng biết lời này có chút không thể tưởng tượng thần vương từ xưa đến nay chính là phượng mao lân r ắ c tồn tại nhiều chữ này xưa nay sẽ không xuất hiện tại đối bọn hắn miêu tả bên trên húng chi là rất nhiều thế nhưng là nàng tin cậy nhất năng lực lại sẽ không lừa gạt nàng trừ phi có khác chuyện ẩn ở bên trong nàng nhìn chăm chú môi đen thiếu nữ trầm giọng nói không sai rất nhiều theo ta là cảm ứng c h ỉ ít có ngoài mười vị thần vương khí tức tụ tập tại phương bắc ngươi nhanh đi thông báo cho hoàng hoàng môi đen thiếu nữ con ngươi hơi co lại mười vị thần vương khí tức toàn bộ địa tâm thế giới thần vương tụ cùng một chỗ có thể hay không đạt tới mười vị đều là không biết Siêu. nàng không tiếp tục nhiều lời xoay người rời đi biết một tiếng tổng chỉ huy thất cửa mở ra vừa mở ra một cái khe hở một đạo cực nhỏ bóng ma liền tiềm lược mà qua xuất hiện tại hoa hoàng hợp kim ti tan thất thải vương tọa bậc t h ẳ n g dưới chính là môi đen thiếu nữ nàng phi tốc đem mới lưu nguyệt lời nói thuật lại một lần nói hoa hoàng chẳng lẽ là cái này mà đất nhân loại cảm ứng được chúng ta cho nên tập kết hoa hoàng trong mắt chấn kinh c h i sắc dần dần thu liễm túi đầu trầm tư một lát sau mới nói sẽ không thần vương bình thường sẽ không tụ tập cùng một chỗ trừ phi phát sinh thiên đại sự tình nếu như đơn thuần là vì chúng ta mà tụ tập lại rất không có khả năng mặc dù lôi đỉnh thần vương phá hủy một chút mặt đất nhân loại căn cứ nhưng đều là cỡ nhỏ căn cứ không quan hệ đau khổ không đến mức làm cho đối phương coi trọng như vậy nhiều lắm là phái hai vị thần vương hoặc là những ngày căn cứ bên trên thuộc thần vương tự mình tới nói một chút chuyện này liền đi qua thần vương bình thường sẽ không tương hô xuất thủ môi đen thiếu nữ đối thần vương ở giữa quy tắc cũng có biết một h a i kinh nghi nói nếu như không phải là vì đối phó chúng ta chẳng lẽ là cái này mặt đất muốn xuất hiện sự t ì n h khác mới có thể để nhiều như vậy thần vương tụ tập lại nếu như nói trước đó mặt đất ở trong mắt nặng là chim hốt hoa nở nhân gian thiên đường thổ địa phi nhiều hoàn cảnh ưu mỹ mà bây giờ lại hoàn toàn t ư phản cái này bình tĩnh mỹ lệ bề ngoài dưới ẩn giấu đi để nàng cảm thấy sợ hãi không biết nguy hiểm cùng cảm giác sợ hãi tựa như một đoá hoa ăn thịt người tràn ra đoá hoa xinh đẹp chờ đợi con mồi tới gần mới có thể lộ ra g i ữ t ậ n răng nanh đem con mồi một ngụm n ư ớ t vào hoa hoàng trầm ngâm một lát nói lập tức phái người chuẩn bị lễ đi mặt đất nhân loại nơi đó hòa bình trao đổi môi đen thiếu nữ gật đầu nói vâng u cờ ục n g nhiên đồng hồ vang lên tiếng nhắc nhở môi đen thiếu nữ túi đầu nhìn lại ngơ ngác một chút quay đầu lại đến phòng chỉ huy cửa sổ mạng t lập tức trông thấy phương xa trên bầu trời bay lượn đến một đạo thanh niên thân ảnh bộ dáng có điểm giống hôn huyết người giữa lông mày có bộ phận viêm hoàng người bộ dáng là mặt đất nhân loại môi đen thiếu nữ liền nói hoa hoàng nghiêng đầu ánh mắt ngưng tụ nói đi xem một chút vâng môi đen thiếu nữ thân ảnh loay lên phi tốc rời đi tổng chỉ huy thất rất nhanh hàng không mẫu hạm cửa máy mở ra môi đen thiếu nữ dẫn đầu bay lượn mà ra đi vào hàng không mẫu hạm phía ngoài cánh bóng ma hạ đứng vững mắt thấy phía trước thanh niên dần dần bay gần chờ đợi đối phương mở miệng thanh niên này chính là phạm hương nữ phái tới lưu tình ánh mắt của hắn tùy ý nhìn thoáng qua đỉnh đầu to lớn vũ trụ hàng không m ẫ u hạm trong lòng âm thầm nghiêm nghị có thể kiến tạo ra vũ trụ hàng không m ẫ u hạm nói rõ những n à y địa tâm nhân loại khoa học kỹ thuật đã đạt đến tinh tế tình trạng nói không chừng không gian khiêu dược cùng lỗ sâu định vị đều nghiên cứu đi ra hắn thu hồi những ý niệm này hướng m ô i đen thiếu nữ nói ngươi chính là người phụ trách ta chỉ là một cái truyền lời người môi đen thiếu nữ mỉm cười nói thái độ rất thân mật lưu tinh gặp nàng rất tốt nói chuyện trong lòng cũng phi thường hài lòng nói là như vậy ta đại biểu mặt đất nhân loại tối cao thủ lĩnh tới mời các ngươi người phụ trách Tiến ta tổng bộ tụ lại, thương t lại, người điệu chúng nghị về các hạ bộ â môi nhân trên giàn loại về sau trên mặt đất xếp c n g v ệ c Môi đen thiếu nữ khẽ giật vốn h định mời hắn đến hàng không mẫu hạ bên trong chờ đợi cái này cũng phụ họa viêm hoàng đạo lãi khách nhưng là nghĩ đến làm cho đối phương mạo bội xâm nhập phe mình hạ hổ cái sau chưa hẳn đồng ý không khỏi thất lễ liền đặt gật, gật đầu quay người bay trở về cửa khoang bên trong rất mau ra hiện tại tổng chỉ huy trong phòng đem nói cho hoa hoàng mời chúng ta hoa hoàng hơi suy nghĩ một chút liền đứng dậy nói vậy chúng ta liền đi qua đi nơi này giao cho tinh vệ phụ trách nếu là chúng ta nửa ngày không có về hoặc là cảm ứng được ta gửi đi tín hiệu liền để bọn hắn lập tức rời đi nơi này lui về địa t â m thật muốn đi môi đen thiếu nữ có chút chần chờ nói vạn nhất là âm mưu làm sao bây giờ gậy ông đập l ư n g ông lại đến cái trong vũ bát bỗng nhiên h m nay ba ba chữ hơi có bất nhã cũng không dám dùng trên người h a hoàng h a hoàng khoát tay nói không ngại Bọn hai người bay ra hàng không mẫu hạm cabin nhìn thấy hoa hoàng xuất hiện tại hàng không mẫu hạm phía ngoài giữa không trùng tại hàng không mẫu hạm phía dưới trên mặt đất hoạt động người tất cả đều ngửa đầu nhìn sang nghị luận ở mỹ không rõ ràng cho lắm ta chính là người phụ trách nơi này hoa hoàng nhìn qua lưu tình nói đi thôi lưu tinh trông thấy hoa hoàng lúc lập tức cảm giác được một cỗ tính áp đảo khí tức đập vào mặt phản phất thân thể của mình thu thọ thành con ký lớn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đối phương bất quá cùng lôi đ ỉ n h thần vương cho hắn cuồng bạo lăng lệ cảm giác khác biệt chính là cỗ khí tức này mặc dù để tâm hắn sinh kính sợ lại hết sức lưu hòa như mưa xuân giả dích thoải mái để cho người ta sinh không nổi tâm tư phản kháng vâng lưu tinh đoán được thân phận của đối phương trên mặt tùy ý thu liễm mấy phần lại cười nói mời quay người dẫn đường môi đen thiếu nữ theo sát sau lưng hoàng hai người cùng nhau bay đi bay qua tinh vực bay qua tinh thành hoàng cùng môi đen thiếu nữ biểu lộ cùng lôi đỉnh thần vương bọn người mới tới lúc không kém bao nhiêu đều là mặt mũi tràn đầy rung động trong mắt bọn hắn mặt đất nhân loại ấn tượng còn dừng lại tại những cái kia nhỏ yếu căn cứ trên thân mà ở trong đó lại tựa như một cái thế giới khác dày đặc căn cứ phồn v i n h nhân loại trải rộng hoang dã các nơi đường dây không khí trong lành không có bất kỳ cái gì hư tối h mùi hiển nhiên nơi này đã thật lâu không có quái vật hoạt động rất nhanh mấy người đến tinh thành v á c trong đáp xuống tối cao tinh tháp phía trước tại lưu tinh dẫn đầu dưới thuận bậc thang tiến vào tòa này dốc đứng thẳng tắp tinh tháp bên trong ngồi t h a n máy một đường lên thẳng từ trong suốt thang máy ngoài cửa sổ có thể quan sát đến hơn phân nửa vách trong công trình kiến trúc cực kỳ hùng vĩ cửa thang máy vừa mở chờ đợi tại cửa ra vào chính là phạm hương ngựa thiếp thân nữ thư ký cũng là lúc trước bản cổ tổ chức bên trong vị kia đọc tâm năng lực giả nữ tử nương tựa theo đọc tâm năng lực nàng thành công biến thành phạm hương ngựa con mắt h o à n g n ê n các ngươi vị này đọc tâm nữ tử lại cười nói thủ lĩnh đã đợi chờ đã lâu mời hoa hoàng n h ì n trăm nàng một chút tay áo biên giới ngón tay có chút búng ra một cái phản p h t chỉ là ngón tay vô ý thức phản ứng nhưng đi theo tại sau lưng nàng n ô i đen t i ế u nữ lại chú ý tới trong lòng q một chương tám trăm năm mươi chín thời đại hắc cám tiến đến chương tám trăm năm mươi chín thời đại hắc cám tiến đến tiến vào rộng rãi nhất số một trong phòng họp hoa hoàng cùng m ô i đen thiếu nữ một chút liền nhìn thấy mọi nhân loại trong đó đại bộ phận là viêm hoàng người gương mặt số ít giống như là atlantis hậu duệ ngoài ra tại phòng họp bên cạnh công chúng lại nằm sấp một cái toàn thân hoàng kim lông tóc họ chó quái vật hoa hoàng ánh mắt lập tức rơi vào cái này họ chó quái vật trên thân sau đó ánh mắt chậm rãi di động t h u ậ n họ chó quái vật móng nuốt na di đến họp nghĩ thất bên cạnh bàn trong lúc này sàn nhà khe hở ở giữa vẫn có huyết dịch v ớ t t à n trong không khí cũng phiêu đáng cực yêu ớt máu tanh mùi vị nàng ấy mắt hiện lên nghiêm nghị biểu lộ cũng rất bình tĩnh hướng bàn hội nghị phía trước một vị tướng mạo so với mình tương xứng tuổi trẻ nữ từ nói ngươi chính là nơi này thủ lĩnh nếu như nói hoa hoàng mỹ lệ là một loại cực hạ n thuần t h y cùng ấm áp như vậy phạm hương nữ tuyệt mỹ gương mặt bên trong liền mang theo mấy phần yêu tinh t à mỹ cảm giác nàng hé miệng cười một tiếng nói ta là nơi này đại diện thủ lĩnh chân chính thủ lĩnh ưa thích khắp nơi loạn đi dạo bất quá có chuyện gì nói với ta cũng giống như vậy nói đến đây sắp mặt nghiêm túc h a hoàng nhìn nàng một cái ánh mắt có chút chất động gật đầu nói vậy liền tâm sự sau này ở c h u n g đi cho hai vị khách nhân chuyển cái ghế dựa phạm hương ngữ phân phó nữ thư ký ngồi tại nàng dưới tay phải phương nghiên cứu khoa học viện t r ư ở n g thức thời mà xây dịch cái ghế của mình cho hoa hoàng cùng m ô i đen thiếu nữ trở lại không vị ta đứng đấy liền tốt môi đen thiếu nữ lại cười nói phạm hương ngữ nhìn nàng một cái cũng không nói cái gì mà là nhìn qua ngồi xuống hoa hoàng nói theo ta được biết các người đi vào mặt đất về sau cũng không có thương tổn đến chúng ta người đúng không hoa hoàng gặp nàng đi thẳng vào vấn đề biết đây là một cái làm việc lôi lệ phong hành hạng người lúc này cũng bỏ xuống đáy lòng hàn h u y ê n lời k h á c h khí gật đầu nói không sai xét thấy điểm ấy ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể nói một chút phạm hương ngữ trên mặt tươi cười nói đầu tiên chúng ta có thể tiếp nhận các ngươi địa tâm người nhưng là các ngươi chỗ ở nhất định phải từ chúng ta quy hoạch ngươi yên tâm mặt đất lục địa rất lớn ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng nơi ở hoa hoàng nhìn xem con mắt của nàng chờ đợi nàng tiếp tục phạm hương ngữ tựa hồ cũng không có cân nhắc nàng có thể hay không đồng ý phối hợp nói lục địa sẽ đối với các ngươi mở ra vĩnh cựu quyền cư ngụ nhưng là các ngươi muốn tuân thủ chúng ta mặt đất q u ý củ không thể cùng chúng ta người phát sinh xung đột không thể tùy ý xâm phạm đến chúng ta nơi ở ngoài ra nếu như chúng ta đối mặt nguy hiểm lúc cần trợ giúp của các ngươi các ngươi cần lập tức tiếp viện đây là thuộc địa quy ta ta hoàng nhìn xem nàng nói nếu như các ngươi tao nộ g nguy hiểm rất nghiêm trọng ta lại phái phái tiếp viện điểm ấy ngươi yên tâm phạm hương ngữ vỗ tay nói rất tốt hiệp nghị cứ như vậy thương định hợp tác vui vẻ、Và、hoàng nhìn qua nàng chậm rãi nói ta còn không có sách điều kiện của ta phạm hương n ữ quay đầu nhìn qua nàng điều kiện của ngươi tại không làm thương hại các ngươi tình hống giới nếu như chúng ta gặp được nguy hiểm hy vọng các ngươi cũng có thể tiếp viện chúng ta hoa hoàng nhìn chằm chằm nàng từng chữ nói phạm hương ngữ cười một tiếng ngươi phải biết mặt đất là chúng ta các ngươi tựa như một đám kẻ ngoại lai ở tại trong nhà của chúng ta chúng ta không có thu ngươi tiền thuê nhà ngươi xảy ra sự t ì n h còn muốn chúng ta giúp ngươi b ã i bình hoa hoàng nhìn qua nàng nói nhân loại là một nhà không có ngươi cùng ta phạm hương ngữ cười nói nhưng nhân loại cũng chia mạnh yếu yếu vĩnh viễn không có tư cách củng cường giả trở thành người một nhà ngươi môi đen trên mặt thiếu nữ biến sắc hoa hoàng cũng rất bình tĩnh nói ngươi nói không sai bất quá ta cảm thấy ta có cái tình báo có lẽ có thể đổi lấy điều kiện này ồ phạm hương ngữ nhiều hứng thú chẳng lẽ là thiên đạo nhược điểm cùng thiên đạo không quan hệ hoa hoàng nói chúng ta hàng không mẫu hạm cảm ứng được tại các ngươi mặt đất phương bắc tụ tập hơn mười vị thần vương k i tức không biết chuyện này các ngươi có biết hay không lời này vừa nói ra trong phòng họp mọi người đều là kinh hãi phương bắc hơn mười vị thần vương cái này cái này sao có thể tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau phạm hương n ữ sắc mặt biến đổi nhìn thẳng h a hoàng lúc đầu Lấy nàng lòng nàng dạ, c hoa dù nghe được tin tức như vậy, cũng động h được tức trí bất t vậy, sẽ bảo n h sát, sở nhưng chung quanh những trụ sở khác c a trụ o t ầ n g biểu hiện, lại bán bọn hán, bởi hiện, lại hắn, vậy chân ũ n g k ô n còn dấu giếm, từng chữ nói, người nói g chữ c dấu diếm, Tuyệt thật. h là sự thật. Tuyệt đối chân thực. Hoàng Trân thành ự c Hoa g Trân t à nói h n đồng thời đáy lòng cũng tuân ra mấy phần sầu lo suy đoán của nàng quả nhiên không sai từ tiến vào tòa này nhân loại căn cứ bắt đầu hắn liền không có cảm ứng được thần vương khí tức mà lại mọi người đang ngồi nhiều nhân loại nàng một chút liền có thể nhìn ra thể chất đều không cao thực sự khó có thể tưởng tượng những người này liền là mặt đất nhân loại tầng cao nhất nhân loại phương bắc thân vương, vương, quá vương phạm hương ngữ tự lẩm bẩm nàng nhớ ký lâm siêu đi liền là phương bắc chẳng lẽ những thần vương kia khí tức là lâm siêu tạo thành thế nhưng là lâm siêu tự thân đều chỉ có thể tính nửa cái thần vương mà thôi làm sao có thể đột nhiên tìm tới nhiều như vậy thần vương trầm mặt thật lâu phạm hương ngữ vẻ mặt nghiêm túc hướng hoa hoàng nói nếu như tình báo của ngươi là thật điều kiện của ngươi ta sẽ đồng ý nói xong hướng bàn hội nghị cuối cùng một người trung niên nói lập tức phái tinh vệ đi bắc cực điều tra mặt khác dùng vệ tinh kiểm tra một cái chờ một chút vẫn là đ ư n g dùng vệ tinh trung niên nhân, nhân kia trên mặt có đầu mặt xẹo mặt chữ quốc tràn ngập dương cương chính khí gật đầu nói vâng nói xong đứng dậy rời đi phòng họp phạm hương ngữ lông mày thích chặt nâng lên đồng hồ đẩy ra lâm siêu liên lạc hảo nhưng mà bên trong tiếng nhắc nhở âm lại làm cho nàng một trái tim dần dần chìm xuống dưới không cách nào liên thông nói cách khác lâm siêu không trên mặt đất như vậy hoa hoàng sợ cảm ứng đến những thần vương kia khí thức 8-9 phần 10. không phải là lâm siêu chỗ tìm tới hoa hoàng trông thấy nét mặt của nàng trong lòng đã biết sự t ì n h tính nghiêm trọng xuất hiện trong lòng dự đoán tình huống xấu nhất nàng vẻ mặt nghiêm túc náo hải phi tốc suy tư đúng lúc này các ngươi mau nhìn trong phòng họp một người bông k ê u to những người khác không khỏi nhìn đi qua lại trông thấy hắn chỉ vào rơi ngoài cửa sổ mặt m ũ i tràn đầy c h ấ n kinh lúc này cũng thuận nhìn lại trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là mặt m u i tràn đầy giật mình chỉ gặp phương xa màn trời dưới bầu trời trong xanh vậy mà dần dần tối sầm xuống p h ả n phất tầng khí quyển bên trong lưu động miêu tả hát chất lỏng chậm rãi k h u y ế t tán ra đến đem t r ọ n cái bầu trời đều n u ố t hết tia sáng càng ngày càng âm u nông đầm hắc cám như l à như sóng biển ở trên bầu trời quét sạch đem tầng mây n u ố t hết đem bầu trời che đậy rất nhanh rơi ngoài cửa sổ đen kịt xuống tới tựa như tiến vào ban đêm địa, thân nhất vòng cực Trung đã từng vạn dặm sông băng cánh đồng tuyết bên trên giờ phút này lại đứng vững lên một tòa cao ngất đỉnh băng dốc đứng thẳng tắp đỉnh băng như một thanh kiếm sắc ngang nhiên đâm về thương cung Cô đây ộ c đ ứ là một h à vị dáng người cực kỳ cân xứng thanh niên thẳng tắp thẳng tắp ước một m chín tải hữu thân cao làm người khác chú ý nhất là khuôn mặt của hắn như băng tuyết tinh điêu tế trác mà thành tuấn mỹ mà dương cương băng đao mày dẫm hơi nhự đấy tự có một cỗ trời sinh vương giả huy nghiêm h á cám từ đỉnh đầu bọn họ trời trong k h u y ế t tán ra đến hướng phía vô tận phương xa phi tốc lan tràn mà đi trên mặt mọi người lộ ra hưng phấn khát máu biểu lộ giáng lâm đi thanh niên tuấn mỹ chậm rãi nâng lên hai tay tựa h ồ tại ôm ấp lấy toàn bộ thế giới nhẹ g i ọ n g ngâm sừng nói ta thời đại x o á t x o á t x o á t hàn băng vương tọa hạ đông đảo thân ảnh đều là lập tức quỳ xuống nô vương đời đời bất hủ nô vương đời đời bất hủ chậm thấp mà vang dội chỉnh tề thanh â m từ tòa này cô lập đỉnh núi tuyết bên trên chậm rãi truyền hướng bù phía theo tấm màn đ chuyện gì xảy ra hiện tại mới ba giờ chiều trời làm sao đột nhiên đen mà lại một điểm tinh quang đều không có trong phòng họp tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau dù bọn hắn đều là căn cứ tinh anh cao tầng cũng không nhịn được có chút đáy lòng hốt hoảng người tại đối mặt hắc cám lúc cuối cùng sẽ cảm thấy không hiểu tâm hoảng từ khi thai nạn buộc phát về sau không khí hoàn cảnh đạt được rõ rệt tăng lên mà tinh tháp độ cao cùng nơi này vị trí địa lý trên cơ bản môi đến tối đều sẽ trông thấy ánh sao đầy trời cùng ánh trăng trong lần thế nhưng là thời khắc này hắc á m trên bầu trời nhưng không thấy nửa điểm quan mang hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón đen k ị chẳng lẽ là lịch tập theo một người nói ra lời này bên trong phòng họp đông đảo ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ trên người hoa hoàng trong mắt tràn ngập địch lý cùng đề phòng hoa hoàng nhữ mày nói cái này không có quan hệ gì với chúng ta ta có thể cảm giác được toàn bộ bầu trời đều bị một cỗ hắc cám lực lượng bao phủ không phải mặt trời ngủ say địa tâm người quen thuộc sưng mặt trời xuống núi làm ngủ say mà là cỗ này hắc cám lực lượng đem tia sáng cách trở c h một, một người n tướng h h t Và mạng bình thường nữ từ gật đầu rời đi phòng họp những người khác nhìn qua phạm hương nữ có chút há mổm tựa hồ muốn nói có chút chuyện bẽ sẽ ra to bất quá nghĩ nghĩ vẫn là đem lời này nén trở về không người nào dám nói khả năng phán đoán của mình có thể vượt qua vị này nhìn qua tuổi trẻ lại bụng dạ cực sâu nữ tử hoa hoàng đứng dậy đi vào cửa sổ sát đất trước nhìn qua phía ngoài đen kịt bầu trời lông mày chăm chú nhăn lại c h ầ mặc m không nói phạm hương nữ nhìn nàng cùng ngôi đen thiếu nữ một chút nói hai vị nếu như phương bắc tin tức là thật chúng ta liền là mặt trận thống nhất bên trên chiến hưu hy vọng các ngươi đừng kẹo kiệt tiếp viện hoa hoàng chầm dai nói sẽ không chỉ là ngươi tốt nhất có chỗ chuẩn bị tâm lý nếu như ta không có đoán sai cái này h á cám người chế tạo muôn chế tạo là h á cám văn minh h á cám văn minh phạm hương ngữ hơi nhũ mảy không sai hoa hoàng quay đầu nhìn quan nàng ngươi cảm thấy nếu như ánh nắng vĩnh viễn bị mảnh này hắc cám ngăn lại cách viên tinh cầu này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào phạm hương ngữ ngơ ngác một chút sắc mặt lập tức thay đổi không có ánh nắng nếu như nói chỉ là tạm thời còn có thể tiếp nhận nhưng nếu như thời gian dài hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng đầu tiên sẽ xuất hiện biến hóa liền là địa cầu nhiệt độ sẽ cấp tốc hạ xuống tiếp theo tất cả thực vật đều sẽ diệt tuyệt sau đó tất cả sinh vật đều sẽ đi theo diệt tuyệt cả viên địa cầu sẽ triệt để hóa thành một viên tử tinh ánh nắng đối với địa cầu tầm quan trọng tựa như nước đối với nhân loại tầm quan trọng không thể thiếu ngươi ngươi nói là có người muốn để mặt đất sinh vật diệt tuyệt phạm hương ngữ kinh ngạc nhìn nói hoa hoàng khẽ gật đầu nói bất quá cũng không cần lo lắng viên tinh cầu này diện tích rất lớn liền xem như mười vị tia sáng năng lực thần vương liên hợp xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem toàn cầu tia sáng ngăn cách chỉ cần có một nơi còn có tia sáng sinh vật liền sẽ không diệt tuyệt phạm hương ngữ sắc mặt biến hóa khó nhìn lên hành động như vậy chỉ có tội dân mới phải làm đi ra mục đích của bọn hắn liền là chế tạo đại hủy diệt để q á i vật làm cho nhân loại tất cả đều hủy diệt không sai hoa hoàng nhìn qua phương xa trên mặt tràn ngập sầu lo chỉ là không có khả năng có nhiều như vậy thần vương x a đọa thành tội dân phương bắc đến tột cùng xảy ra chuyện gì d i ệ u g kèn bệ hạ đứng vững đến đám mây phía dưới cao ngạo trên đỉnh núi tuyết một đạo toàn thân tuyết áo tóc như tuyết tái nhợt thanh niên cung kính quỳ xuống đưa tay để lại lồng ngực của mình trái tim đi cao nhất hiệu trung lễ nói ta vương xin mang lính chúng ta lại một lần nữa thống trị thế giới này đi ầm ầm h á cám trên bầu trời lấp lóe qua một t i ế chớp đem trời trong chiếu lên có chút sáng lên lộ ra cái kia hàn băng vương tọa bên trên thanh niên tuấn mỹ gương mặt đây là một chương ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống vạn vật lạnh lùng gương mặt không có chút nào thương hại không chút do dự cùng mềm l ò n g chỉ có cao quý cùng lạnh leo c ứ n g rắn mà lôi điện chiếu qua cũng chiếu dọi ra cái kia q u ỷ trên mặt đất thanh niên thân ảnh nếu như lâm siêu ở chỗ này liền sẽ lập tức nhận ra vị này thanh niên tóc trắng chính là ban đầu ở bạch tuyết ngủ s a y hồ nước chỗ gặp phải vị kia sát thối vương tài xệ tung tích của hắn từng bị người sống sót phát hiện mọi người nhìn thấy hắn lưu lại chiến đấu sân bãi vô số quái vật bị nhận tới địa khu hóa thành vạn dặm băng phong đất tuyết bởi vậy đưa cho hắn một cái xương hảo b ạ c h ngân t r i thủ tài s ế có lẽ là thời gian rất sớm hắn liền tới đến bắc cực một mực tiềm ẩn ở chỗ này lâm siêu cùng chi chu gia tộc solo môn các thế giới tổ chức tranh đoạt bắc cực bảo tàng lúc hắn y nguyên chỉ coi một người đứng xem tiềm phục tại nơi này yên lặng kinh doanh rốt cục chờ đến hắn sùng k í n h vương dạ lần nữa từ trong thâm viên trở về tại từng đôi nóng bỏng mà thành tín ánh mắt giới hàn băng vương tọa bên trên dịu game dư lại thần sắc cực bình tĩnh nói thế giới này không có người nào có thể thống trị tất cả mọi người khe giật mình nhưng là diệu games á n h mắt đảo qua đám người chúng ta có thể trở thành nơi này duy nhất vương giả giống tất cả mọi người phát ra to rõ hưng phấn cầm rú q một chương tám trăm sáu mươi mốt bắt chương tám trăm sáu mươi mốt bắt nô vương bệ hạ chờ tiếng hoan hô hơi ngừng về sau trong đám người một vị dáng người thức tha bờ m ô n g sau có một đầu tình tế cái đuôi nhẹ nhàng vùng vẫy nữ tử c u n g kính k h ô n g l ư n g nói vừa rồi có người dùng siêu cách điều tra năng lực cảm giác nơi này ta đã chặn lại đồng thời cảm giác được chỗ ở của đối phương vị trí cần ta đi giải quyết rơi a diệu g a m đạo mặt nói không cần mặt đất nhân loại chỉ là một đám hèn bọn con kiến không cần để ý tới chỉ cần đem bên trong lớn lên cường tráng nhất một con kia nổ là được hắn dừng một chút h ư ớ n g trong đám người một cái khôi ngô thân ảnh nói gạ tổng ti t ă n thần ngươi đi đem đông phương đại lục vị kia thần vương c h ụ p tới rõ cái này khôi ngô thân ảnh kích động đến đúng thanh đồng ý đứng dậy ken két xương cốt phi tốc tăng trưởng thể tích đột nhiên bạo tăng rất nhanh từ hơn hai m khôi ngô cái đầu trưởng thành đến khoảng mười m đồng thời tiếp tục lên cao thẳng đến đạt tới mười lăm m độ cao mới dần dần đình chỉ ngay sau đó thẳng đến đạt tới mười lăm m độ cao mới dần dần đình chỉ ngay sau đó thẳng đến đạt tới mười lăm mười lăm m lực lượng còn chưa triệt để khôi phục ta nếu lại tu luyện một đoạn thời gian cái này mặt đất trong nhân loại có một người các ngươi cần lưu ý một cái hắn hẳn là có được tùy tiện đánh giết thần vương lực lượng tại ta lực lượng triệt để khôi phục trước không thể cùng hắn xung đột tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau cung kính túi đầu đáp ứng minh vương hư không thần vương diệu games nhìn qua trong đám người hai đạo người cao thân ảnh nói tại ta khôi phục trong lúc đó các ngươi phụ trách t i ể m hộ nơi này hai cám chi quan g tuyệt đối không thể gây mất rõ hai người cung kính đáp ứng tinh t h à n trong phòng họp đã chỉ còn lại có giải rác mấy người căn cứ các bộ môn cao tầng tất cả đều đi cương vị của mình tại tối cao canh gác trạng thái giới toàn bộ tinh thành như trận địa sẵn sàng đón quân địch cự thú phụ phục trên phiến đại địa này bất kỳ cái gì một cái bay vào tinh vực hát máu con ruồi đều sẽ bị đánh g i ế t trong chớp mắt phạm hương ngữ cùng oa hoàng bọn người đứng tại cửa sổ sát đất trước hai vị này ngồi ở vị trí cao lại đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử tiên lặng nhìn lên bầu trời bên trong hát á m đáy lòng không rõ cảm giác như là chập trần hát á m càng ngày càng nặng đi xem một chút phương bắc tin tức điều tra ra không có phạm hương n ữ hướng nữ thư ký phân nữ thư ký rất nhanh rời đi văn phòng hoa hoàng khẽ thở dài nói đoán chừng các ngươi là cha không được lúc trước chúng ta năng lực giả điều tra đối phương hẳn là có thần vương cấp nhận biết vực năng lực giả đối phương muốn giấu diếm tung tích chúng ta căn bản cha không được mà lại đối phương rất có thể rời đi trận địa cho dù các ngươi vệ tinh hệ thống cũng không có tác dụng bầu trời đều bị hắt cám ngăn cản phạm hương nữ g lanh k h n g nói nếu như năng lực cảm giác không đến liền tự mình đi qua dùng mắt t h ư ờ n g cho ta nhìn nếu không nhân viên điều tra muốn tới làm gì dùng h o hoàng nhữ mày lại không nói cái gì bỗng nhiên sắc mặt nàng biến đổi nhìn chăm chắm phương xa trong mắt càng ngày càng ngưng trọng thẳng đến trong thai nghe được một đạo đ ì n h thai nhức ó tiếng rít lúc này mới xác định giác quan của mình không có phát sinh nào i á c vội và nói g n mau rời đi nơi này phạm hương ngữ nghe được cái kia tiếng rít lúc cũng kịp phản ứng nhưng nàng động tác lại có vẻ vô cùng chậm chạp t r u n g quanh thời không phản phất đông trở nên đ ứ n g im giống một tiếng g ầ m nhẹ kim s á c quan mang hiện lên hoàng kim khuyển đem phạm hương ngữ b ổ nhào trượt ra mười mấy mét đi vào phòng họp một mặt tường dưới vách đá và n h cửa sắt đ t đất đ ộ t nhiên vỡ vụn giống như đạn đạo xạ kích tới đồng dạng vô số mảnh k i ế n bể bay tán loạn bắn vào đến họp nghị thất cái bàn bên trong. ghế s o f a bên trong nguyên bản ổn định ánh đèn giờ phút này cũng đột nhiên nhảy lên n h ả y nháy bốc lên từ t ừ địa bang phạm hương ngữ quay đầu nhìn lại trên mặt biến sắc chỉ gặp trong phòng họp chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái cự nhân đây mới thực là cự nhân so với nàng thấy qua cách lỵ người ba vị cự nhân đều muốn khôi ngô cao lớn gần dài m ộ mươi năm m thân cao đỉnh đầu gần như sắp đụng phải phòng họp m á i vòm may mắn tầng này cách cục kiến tạo cực kỳ cao lớn nhưng là tầng lầu độ cao liền có chừng hai mươi thước sở dĩ cao như vậy là bởi vì phạm hương ngữ chính mình đơn độc trong văn phòng có một mặt cao hơn hai mươi m thiếp tường giá sách b đại đại、so、đột nhiên g n n l bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ vang lên hoa hoàng thanh hát tâm thanh nàng thân ảnh loại lên thuật vỡ vụn cửa sổ sát đất bay lượn mà ra rời đi phòng họp phạm hương ngữ lập tức biết ý nghĩ của nàng muốn đem n g không không cái k h này g dẫn xuất hiện tại bên trong phòng họp cự nhân chính là trước đó không lâu còn tại bắc cực sông băng gạ tổng ti t a n thần nhìn qua bay ra kiến trúc quá hoảng thư lạnh một tiếng dậm chân thả người bay ra to lớn bản chân giống đạp trên mặt đất cái này nặng nề g h kim loại chất liệu sàn nhà lập tức sụp đổ liên đối lấy cả tòa tinh tháp cũng hơi trầm xuống siêu gà tổng ty tan thần cấp tốc bay ra truy hướng hoa hoàng phạm hương ngữ vội vàng bỏ lên đi giúp nàng hoàng kim khuyển nghe được nàng cũng không nghĩ nhiều lập tức phấn chấn lấy lông tóc nhai răng trận mắt theo sát gà tổng ty tan thần đằng sau bay ra ngoài siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh tại tấm màn đen hạ lao vùng một rất nhanh liền bay ra tinh thành h a hoàng thân ảnh như gió toàn thân thất thải quan mang lưu động ở chung quanh nàng thời gian c h u c bị vật mẹo cho nàng cung cấp tốc độ cực cao tác phúc trong nháy mắt không tới mười giây liền bay ra tinh thành mấy v ạ n m é t mắt thấy tiếp qua không lâu liền muốn bay ra tinh vực giống đột nhiên một đạo hắc cám thân ảnh như cồn u g phong quét sạch đột nhiên xuất hiện tại hoa hoàng trước mặt chính là hậu phương đổi u theo gà tổng hoa hoàng sắc mặt biến hóa nhưng không có chần chờ cấp tốc ngón tay bóp thất thải quan g mang tại đầu ngón tay thay đổi gà tổng ti tan thần hư lạnh một tiếng chỉ là thời gian cũng dám đùa bỡn đưa tay vỗ toàn bộ hư không đột nhiên chấn động như trời trong nổ vàng kinh lôi trong không khí tụ tập thất thải vật chất tại cái này chấn động dưới lập tức tán loạn ra thất thải vật chất sói mòn đến không thấy tăm năng lực bị đánh gãy hoa hoàng trên mặt biến sắc đây là chỉ có đối phương sinh mệnh lực trưởng cao hơn mình lúc mới có thể làm đến sự tỉnh thế nhưng là nàng cũng là thần vương sinh mệnh từ trường làm sao có thể thấp hơn đối phương chẳng lẽ đối phương thể chất không phải thập nhất dài nghĩ tới đây sắc mặt nàng lại là biến đổi cắn răng đưa tay nhất c h u y ể n lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh thất thải thời gian lưới dao hướng gạ tổng ty tan thần chủ động phóng đi q một chương tám trăm sáu mươi hai lục thần cách đấu chương tám trăm sáu mươi hai lục thần cách đấu h ừ gạ tổng ty tan thần hư lạnh một tiếng quá hương bộ thật lớn bàn tay bỗng nhiên lợi ra không gian trong nháy mắt vỡ vụn một cây màu vàng xanh nhạt cổ mâu từ trong cái khe hiện lộ ra hắn nắm chặt c h i ế n mâu gầm thét tầm vang đâm về hoa hoàng c h i ế n mâu giống như cực quan g tinh đôi u chỉ qua thư khung hoa hoàng biến sắc cổ tay vội vàng nhất chuyển s i ê u thời gian nhảy vọt thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất ngược lại xuất hiện tại gạ tổng t i tan thần phía sau trong tay thất thải lưỡi dao phi t ố c đâm về h ắ n phần gãy chỗ gạ tổng t i tan thần tựa hồ sớm c o đón trước chung q u n h thân thể b ỗ n nhiên tràn lên gợn sóng không gian tầng tầng trung đ i ệ đột nhiên chấn động mà ra hóa thành một cố cự lực quét sạch b nhưng vẫn bị bắn ngược đến bay ngược mà ra gạ tổng ty tan thần quay đầu nhìn chằm chằm hoa hoàng toàn thân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen như một tôn hắc diễm chiến thần cánh tay nhẹ nhàng giơ lên thanh đồng chiến mâu tràn lên ngàn tầng tàn ảnh thời gian tựa hồ tại giờ khắp này đình chỉ lưu chuyển làm chiến mâu cao cao nâng quá đỉnh đầu lúc toàn thân h n tinh khí thần tựa hồ hóa thành một c ô dây gai t h u ậ t cánh tay rót vào chiến mâu bên trong lục thần thanh âm đột nhiên biến s á c nghĩ đến tự nhân thần vương nhóm nắm giữ bộ kia trong truyền thuyết siêu cấp cách đấu tránh hoa hoàng trong đầu vừa hiện lên ý niệm này thân thể đã trước một bước hành động đại lượng thất thải vật chất tụ tập trong chốc lát thế giới tựa như đứng im bao quát trước mắt gạ tổng thi tan thần cũng yên tĩnh lại nhưng c ố này đứng im lại cực kỳ ngắn ngủi cơ hội một phần ngàn giây cũng chưa tới hoa hoàng nắm lấy cơ hội phi tốc kéo ra một cái thời gian điểm nhảy vọt đi vào Hoa Và Anh! tại mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ trong hư không hoa hoàng thân ảnh đột nhiên bị bắn ra đến phun ra ra một ngụm kim sắc máu tươi mặt mũi g i một tiếng, lần nữa nâng lên chiến mâu, xa xa chỉ hướng hoàng ẩm vang đâm ra、hoa、hoàng toàn thân tóc gáy dựng lên đáy lòng lạnh bướt vội vàng lần nữa thi triển thời gian nhẹ vọt s i ê u thân ảnh vừa biến mất sắt na chiến m â u rơi xuống phớt một tiếng hoa hoàng thân ảnh từ khắc một bên mấy ngàn mét bên ngoài bị bắn ra đến tựa hồ có một cố lực lượng đưa nàng t ừ ẩn n ú t thời gian đ i ể m chúng n g ạ n h xinh xinh đá đi ra lần này thương thế càng nặng ngực cổ hương cổ sắc y phục bên trên nhuộm đầy kim sắc máu tươi trải vớt chỉnh tề bùi tóc cũng tán loạn ra màu đen mái tóc tung bay tại sau lưng có mấy phần chật vợt làm sao có thể không nhìn năng lực hoa hoàng trong lòng có chút n g ọ n đây chính là trong truyền thuyết bộ kia siêu cấp cách đầu y năng chính là đuổi theo tới hoàng kim quyển hoa hoàng cũng thấy khẽ giật mình từ tiến vào phòng họp thời điểm nàng liền chú ý đến cái này hoàng kim huyết thống quái vật từ đối phương trên thân ngửi được khí tức nguy hiểm nhưng không nghĩ tới thật như mình suy nghĩ đây là một đầu có thể cùng thần vương chống lại quái vật không cần phải để ý đến ta hắn không giết chết được ta ngươi chạy mau ngắn ngủi sợ run về sau hoàng phi tốc kịp phản ứng vội vàng hô lớn hoàng kim quyển không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một chút đúng lúc này bị hắn đệ lại gạ tổng ti tan thần đột nhiên gào thét cánh tay chống tại hư không bên trên toàn thân gân xanh nô lên thân thể từng tấc từng tấc đứng thẳng quay đầu nhìn qua phía sau trăm mét cao hoàng kim quyển mở cái miệng rộng g ầ m thét gào thét như sấm huy manh vô s o n g nhìn qua cái này dã man giữ tợn tiếng gầm g ư hoàng kim quyển khí thế cũng không thấy bị ép xuống nhưng nó sao can mình bị một cái nhân loại bị dọa cho phát sợ có chút rút về phía sau cổ lại một lần nữa d ố ra răng nanh từ miệm trong lồi ra phát ra như dã v một người một thú giống giận gà o thét nhất thời lại bất phân cao thấp gà tổng t i tan thần gầm thét dơ lên chiến mâu ẩm vang giận đâm mà ra b à ảnh hoàng kim khuyển móng vuốt lập tức bị chiến mâu đánh trúng k á t một tiếng trong chốc lát hoàng kim khuyển móng vuốt giống d ê nát cái bình ẩm vang sụp đổ ra hóa thành vô số hạt theo gió phiêu tán không cách nào đoàn tụ h ạ t bên trong tử trường đều bị phá hủy hoa hoàng nhìn đến đây vội vang lấp l o e tới cầm trong tay thất thải lưỡi dao chém về phía gà tổng ty tan thần phía sau gà tổng ty tan thần gầm nhẹ một tiếng hồi thương đâm ngược t r a một tiếng hoàng trong tay thất thải lưỡi dao đón đỡ tại chiến mâu bên trên nặng nề g h lực lượng chấn động cho nàng m ạ n h khảnh hai tay nhẹ nhàng run r u dậy nàng cắn chặt hầm răng thân ảnh chuyển động ở giữa đem lực lượng tháo bỏ xuống ngược lại tiếp tục đánh tới hoàng kim quyển chịu được móng l u ố t kịch liệt đau nhức cũng lần nữa vung vẩy một cái móng khác công tới cùng hoàng trước sau phối hợp gà tổng ty tan thần hư lạnh một tiếng đ ô n g nhiên phía sau cơ bắp nâng lên lại từ phía sau lưng xương s ừ n chỗ sinh trưởng ra hai cái tay lớn cái này hai cái tay lớn từ chữ vật khí bên trong lật ra một thanh chiến phủ cùng phía sau hoàng đối chiến cùng một chỗ cùng lúc đó gà tổng ty Banh m ộ trong t nháy g mắt hiện lộ ra chân chính hình thái hơn ngàn mét cao thân thể chiếm cư ở trong thiên địa khoảng một m ư ờ i năm một mươi sáu mét gạ tổng ty tan thần tại trước mặt nó lập tức biến thành một cái hạt vườn lớn tiểu nhân hoa hoàng nhìn thấy nơi đây cũng không nhịn được con ngươi hơi co lại có chút hãi nhiên gạ tổng t i tan thần trong mắt hơi hít Cười l ạ nắm h n lấy chiến mâu chủ động phóng tới hoàng kim quyển đối với hắn phía sau hoa hoàng không có để ý hoa hoàng trong lòng một trận khí khổ nàng am hiểu nhất là chữa trị cùng b ả o bệnh mà không phải chiến đấu húng chi đối phương sinh mệnh từ trường không h i ể u thấu mạnh hơn nàng bên trên một tuyến để năng lực của nàng giảm bớt đi nhiều nếu không chỉ bằng vào tự thân hai trọng năng lực cũng có thể cùng đối phương quần nhau một hồi thể tích bạo tăng đồng thời hoàng kim quyển đoạn trào cũng lần nữa tân sinh đi ra ngập trời cự trào phẫn nộ vồ xuống nắt gà tổng ty tan thần cười lạnh nắm lấy chiến mâu điểm ra vành mũi thương chạm đến cự trào bên trên cái này hơn trăm mét dáng dấp cự trào đông nhiên sụp đổ ra hạ trang lại cùng lúc trước không khác nhau chút nào không có bất kỳ cái gì cả i biến hoàng kim khuyển đau đến ngửa mặt lên trời gào thét to rõ thanh â m thậm chí chuyển đến phương xa tinh thành bên trong chết đi cho ta gạ tổng ty tan thần trong mắt lanh ý c h ấ p động đông nhiên lao vùng v ụ hướng hoàng kim khuyển đầu lâu bộ vị chiến mâu lại một lần nữa giận đâm mà ra và ảnh đống một viên cự thạch phi t ố c đập tới đâm vào chiến mâu bên trên cự thạch khoảnh khắc vỡ nát q một chương tám trăm sáu mươi ba trở về chương tám trăm sáu mươi ba trở về phương bắc vũ trụ k h o n động hô lâm siêu khẽ nhà khẩu khí từ từ mở mắt lập tức trông thấy trong bóng tối số lớn thân ảnh đứng tại bên ngoài thần điện tư thái thiên kỳ bách quái yêu dị mà quỷ quyệt mà tại cửa thần điện đứng đấy một đạo thon dài thân ảnh chính là bạch kim vương lâm siêu mỉm cười túi đầu nắm chặt lại quyền cảm giác lực lượng tự a hồ lại ẩn ẩn tăng cường mấy phần mặc dù thể chất của hắn đã đạt tới thập nhất g i a i cực hạn không cách nào tiếp tục tăng trưởng nhưng huyết n ụ c ở giữa mật độ tự a hồ có thể tiếp tục áp xúc hắn cảm giác mình bây giờ tế bào ở giữa khe hở tự hồ rút nhỏ không ít thân thể càng thêm lương thực lực lượng tăng lên quả nhiên không có cực hạn lâm siêu tự lẩm bẩm ánh tựa như một cái thuyền nhỏ mặc dù thuyền nhỏ lớn nhỏ có cực hạn nhưng thuyền nhỏ chất liệu lại có thể tiếp tục bổ sung có lẽ vị t i a u chúng vương c h i vương có thể siêu việt thần vương bí mật ngay ở chỗ này lâm siêu ánh mắt c h ấ p động cho dù là không có thức tỉnh thể chất của hắn cũng so phổ thông thập nhất d a i cực hạn muốn mạnh hơn gấp đôi bởi vì hắn là đa t r ọ n g đen mà sau khi thức tỉnh thể chất của hắn đạt tới bay vọn thức tăng lên mơ hồ đánh giá tại hai mươi cấp tả hữu bây giờ ám hạch triệt để viên mãn mà viên mãn ám hạch quá trình bên trong huyết nhục của hắn tựa hồ lần nữa đạt được tẩy lễ lực lượng lại ẩn, ẩn tăng cường lửa thành nếu như huyết nhục mật độ đạt tới xương cốt cấp bậc lại hoặc là cấp bậc cao hơn có lẽ lực lượng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng lâm siêu thầm nghĩ đáng tiếc muốn gia tăng huyết nhục mật độ thông qua ăn cùng hấp thu g e n nguồn năng lượng đều không được chỉ có giống hoàn thiện ám hoạch dạng này để năng lượng xuyên qua thân thể gột rửa thân thể lâm siêu trong lòng âm thầm thở dài phương pháp k i a mặc dù có thể tăng cường lực lượng nhưng độ khó khăn quá cao dù sao chưa hề hoàn thiện bản nguyên vũ trụ có hạn dùng phương pháp này có thể tăng lên lực lượng vẫn là quá ít chúng vương tri vương đến tột cùng là thế nào làm được chẳng lúc ẽ không phải là loài người? Lại hoặc là thập nhất dai phía thể hóa. nhữ như người. trên, còn có thể tiếp tục tiến tiếp loài Lại dai siêu là là Lâm l mày. có tục Tốt à? Lúc này bạch kim vương phát giác được lâm siêu khí tức ba động quay đầu lâm siêu thu hồi tâm tư đứng lên nói tốt để bọn chúng đều t ạ i chữ vật khí lợi tốt bạch kim vương ánh mắt lộ ra mấy phần hưng phấn đưa tay một chiều đem thần điện màu đen phía ngoài đông đảo giác tỉnh giả t h ô n thực giả tất cả đều thu nhập đến chữ vật khí bên trong trong khoảnh khắc chỉ còn lại có hắn một người mặt mũi tràn đầy lại cười nói tốt lâm siêu lật bàn tay một cái ném ra ba viên hoàng kim quả thực nói ăn hết bạch kim vương trông thấy hoàng kim quả thực sắc mặt biến hóa lại ngẩng đầu nhìn lâm siêu cuối cùng lựa chọn không có lãng phí miệng lưỡi đàm phán n ắ m lên ba viên trái cây ăn lâm siêu nhìn qua hắn từng ngủ n u ố t vào trong mắt nhưng không có mảy may hài lòng từ khi nít cả sự tình về sau hắn liền ý thức được hoàng kim quả thực đối có ít người tới nói chưa hẳn áp dụng có lẽ có ít năng lực có thể vừa lúc khắc chế hoàng kim quả thực riêng là hắn có thể nghĩ tới liền có rất nhiều tỉ như lanh chân biến mất còn có không gian tiêu hóa các loại năng lực cũng có thể làm cho hoàng kim quả thực mất đi tác dụng tỉ như không gian để cho mình thể nội hình thành một khe hở không gian ăn hết hoàng kim quả thực trực tiếp rơi vào đến trong cái khe không gian tùy tiện liền có thể giấu giếm lửa qua đi đối với cái này bạch kim vương năng lực lâm siêu cũng không phải hoàn toàn hẳn giải cho ra hoàng kim quả thực cũng chỉ là cố tình bày mê trận nói rất tốt từ nay về sau ngươi đảm nhiệm ta thiếp thân người hầu có biết không bạch kim vương thần sắc cung kính nói vâng lâm siêu lúc này lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm hắn nói đi theo ta bạch kim vương cung kính đuổi theo lâm siêu thể nội hắc á m dòng năng lượng động chậm rãi ngưng tụ ra một viên lỗ đen cái này lỗ đen lên đỉnh đầu chậm rãi mở rộng hấp thu chung quanh vật chất tối phi tốc tăng trưởng từ khi ám hạch hoàn thiện về sau hắn đã có thể làm cho lô đen ly thể phong thích không những như thế đối v ậ t chất tối vận dụng cũng không ít l i n h n g ộ vật chất tối nhưng cũng không phải là chỉ có thể chế tạo lô đen toàn bộ vũ trụ bảy mươi phần trăm đều là vật chất tối cấu thành có thể thấy được vật chất tối đến cỡ nào thần kỳ bản thân ngoại trừ chế tạo lô đen bên ngoài còn có từ trường hiệu ứng cùng tạo vật hiệu quả nói cách khác nắm giữ ám hạch lâm siêu chẳng những có thể chế tạo lô đen còn có tạo vật năng lực cùng các loại sinh vật từ trường năng lực mà kim loại điện tử đều thuộc về từ trường một bộ phận mà những năng lực này dựa vào ám hạch đều có thể thi triển đi ra ông lỗ đen tại cấp tốc tăng trưởng t r u n g quanh vật chất tối phi tốc chìm vào trong đó lâm siêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua bạch kim vương hắn sở dĩ mang cái này nhân vật nguy hiểm rời đi nơi này chủ yếu là vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị từ sau người biểu hiện đến xem hiện nhiên không có bị hoàng kim quả thực khống chế nếu không lấy đối phương tính cách tuyệt sẽ không ăn mà bạch kim vương cũng biết lâm siêu cũng không tín nhiệm hắn hai người chỉ là riêng phần mình ngầm hiệu lẫn nhau rất nhanh lỗ đen tăng trưởng đến so sánh lúc chiếc mèo đen triệu hồi ra lỗ đen lâm siêu không trần trờ nữa bắt lấy bạch kim vương bạ vai t h ả người bay vào t r o n đen. g lỗ Siêu. Hạ cám năng lượng thuận bàn tay g i a o qua bạch kim vương trên thân tại thân thể của hắn mặt ngoài chế tạo một tầng h á cám chiến ý, ý lâm siêu mang theo hắn phi tốc chỉ hướng lỗ đen chỗ sâu nhất theo càng ngày càng sâu lập tức trông thấy một cái sụp đổ vòng xoáy lâm siêu tốc độ cao nhất bay đi giống như đâm đầu thẳng vào đáy nước toàn thân có loại kỳ dị đ è ép cảm giác lâm siêu mở mắt lần nữa lúc h á cám ánh vào ánh mắt hắn không khỏi ngơ ngác một chút lần nữa nhìn lại lúc mới biết được mình quả thật đã rời đi vũ trụ tối tăm giếng mỏ xuất hiện ở trên mặt đất chung q a n h sông băng liền có thể chứng minh chỉ là sắc trời làm sao đen như vậy? liền xem như ban đêm cũng không nên dạng này không có chút nào quan g mang mới là a chúng ta đi ra rồi bạch kim vương kinh ngạc nhìn qua b ố n phía đen kị hoàn cảnh để hắn có chút chẳng ghét nhưng t r u n g quanh băng tuyết lại làm cho hắn cảm giác được từng k i a hưng phấn tại vũ trụ giếng mỏ bên trong nhưng không có băng tuyết thứ này lâm siêu không để ý tới hắn mà là n g ầ g đầu nhìn về phía bầu trời thông qua ám hoạch cảm ứng có thể cảm nhận được trên bầu trời trải rộng nồng đậm hắc cám năng lượng loại này hắc á m năng lượng cùng tự thân hắc á m năng lượng có chút tương tự hắn khe nhữ mày đáy lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tưởng theo ta đi lâm siêu nói nhỏ một c gạ tổng sững chỉ ty h tan r g thần h vực diện ngoài. bàn tay một cái ẩm b a n g vung ra đối với một cái chủ thần hắn căn bản nhìn một chút hứng thú đều không có q một chương tám trăm sáu mươi bốn thứ hai năng lực chương tám trăm sáu mươi bốn thứ hai n ă n lực、vâng. tại gạ tổng ty tan thần cự t r ở dưới tầng không gian tầng tôi động giống như trong suốt gọn sóng nếp vốn m ạ n h liệt chấn động lực lượng oanh kích mà ra thẳng hướng hoàng kim khuyển trước thân ảnh tới tốt lắm v ư u tiềm k h é c quát một tiếng không trốn không né chủ động nên tiếp cố lực lượng này nếu là gạ tổng ty tan thần thi triển thần hóa công kích hắn xoay người chạy lo lắng bị chấp nhoáng giết chết nhưng chỉ là năng lực công kích hắn hoàn toàn không giả mà lại cũng nghĩ mượn cố lực lượng này để cho mình trở nên c à n mạnh、vâng. lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua không gian chấn động ẩm vang đánh trúng vưu tiềm lồng ngực trong n y mắt bộ ngực hắn sụp đổ đi vào cả người như như đạn pháo tốc độ siêu âm bay ngược mà ra hung hăng đâm vào hậu phương hoàng kim khuyển chân trước cánh tay chỗ dày đặc lông tóc đưa đến rất tốt giảm sốc tác dụng thuận lông tóc nhẹ nhàng trượt xuống vưu tiềm phun ra một ngụm máu tươi khí tức yếu đớt chỉ là một kích hắn liền cảm giác toàn thân phản phất tan ra thành từng mảnh thể nội xương cốt kinh mạch đứt thành từng khúc cái này gạ tổng ti tan thần nhìn như tùy ý môi trường chẳng những có thể cách không đem kinh đạo chuyển tới còn có thể để kinh đạo ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hư. Phần này quả thực là xuất thần nhập hóa vượt qua tưởng tượng gạ tổng ty tan thần thấy không có tại chỗ đánh chết hắn lông mày hơi n h í u nghĩ thầm người này ngược lại là so với bình thường chủ thần muốn kháng đánh điểm bất quá gặp hắn toi thóp bộ dáng cũng l ờ i lại để ý tới cầm trong tay chiến mâu lần nữa nào h về phía hoàng kim quyển hoàng kim quyển phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng toàn thân lông dựng lên hai cái sụp đổ thành hư vô măng vớt từ đ ứ t gãy chỗ phi tốc tăng trưởng tân sinh kim hoàng huyết đục tổ chức đan vào một chỗ nhưng thân thể cấu tạo dù sao có một cái quá trình mà gạ tổng ty tan thần tốc độ đã đạt tới thuấn di cấp bậc và n h chiến mâu ẩm vang đâm về ho tinh c h u ẩ n chúng v u a n h một tiếng giữa thiên điệu giống như nổ vang một đạo kinh lôi hoàng kim khuyển đầu lâu không có lập tức vỡ tan sụp đổ mà là cứng ngắc tại nguyên chỗ thời gian phảng phất tại giờ khắp này dừng lại nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện gạ tổng ty tan thần chiến mâu đâm trúng địa phương vừa lúc là hoàng kim khuyển trên t r ắ n cây kia đỏ sầm độc rác bên trên sừng cùng mâu va chạm không có vỡ nước tiếng vang lên một đạo thất thải thân ảnh phi tốc lướt qua gạ tổng ty tan thần trước mặt chính là hoàng hoàng giờ phút này sắc mặt của nàng có chút tái n h u ậ toàn thân tỏa ra nồng đậm thất thải qua mang chỗ chán dựng thẳng đồng từ vỡ ra th sau một khắc phản p h ấ t đứng im hình tượng xuất hiện ba động gạ tổng ty tan thần thân thể vậy mà ngạnh sinh sinh hướng về sau xây dịch chiến mâu từ hoàng kim khuyển đỉnh đầu độc giác bên trên rời đi mà hoàng kim khuyển đỉnh đầu độc giác bên trên bị chiến mâu đâm trúng chỗ nếu là thị lực cẩn thận nhập vi liền sẽ trông thấy cứng rắn sừng tầng ngoài lom xuống lỗ hổng sừng không địch lại mâu thế nhưng là theo gạ tổng ty tan thần thân thể lui lại sừng bên trên nho nhỏ lóm lỗ hổng lại khôi phục nặng hơn tựa như thời gian rút lui đi h a hoàng nhìn qua đứng im bất động hoàng kim khuyển cùng ưu tiệm có chút c ẳ n răng trên c h á n dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên bắn ra một đạo thất thải quan tuyến chiếu rọi trên hư không lại hóa thành một đạo hình bầu dục thất thải chi môn trong môn là vòng xoáy màu đen thông hướng vô tận không biết chi điện nàng đưa tay huy động đem hoàng kim khuyển cùng vưu tiềm na di đi qua vừa xây dịch đến một nửa đống gầm lên giận dữ văng lên chỉ thấy chung quanh đứng im thời không đột nhiên vỡ vụn gạ tổng t i tan thần hai mắt xích h ồ n g cầm trong tay chiến mâu gầm t h é t thẳng hướng hoa hoàng hoa hoàng sắc mặt biến hóa không nghĩ tới mình đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đứng im đối phương ngắn ngủi như vậy thời gian nếu là hai người sinh mệnh từ trường ngang hàng lời nói thời gian năng lực chế bá chủ làm thị t địa vị liền sẽ thể hiện đi ra có thể tùy tiện đứng im ở gạ tổng ty tan thần có đầy đủ thời gian rời đi hoặc là công kích bất quá nàng cảm giác lấy mình đơn nhất tính công kích muốn làm bị thương vị này cự nhân thần vương rất khó cái sau thân thể phòng ngự tính quá mạnh cho dù nàng có thể tại đứng im lúc phá hủy đối phương bộ phận thần tính hạn nhưng cự nhân thần vương sở dĩ là các kỷ nguyên mạnh nhất thần vương ngoại trừ bộ kia trong truyền thuyết thuật cách đấu bên ngoài còn có liền là bọn hắn được chờ ưu á i thân thể ưu thế cao mười lăm mét độ thân thể Thần tính hạt tổng khác thần lần. lượng nguyên vương là cái khác kỷ nguyên thần vương lần. một tiếng gầm nhẹ đông t ừ hoa hoàng bên cạnh thân v ă n g lên nàng không khỏi quay đầu nhìn lại lập tức khiếp sợ phát hiện vị kia bị nàng xê dịch đến thất thải thời gian cửa bên cạnh chủ thần thanh niên vậy mà thân thể khôi phục năng lực hoạt động mà lại cấp tốc lao v ù n vụ t ớ i làm sao có thể nàng đầu góc có chút mờ mịt nhưng không chấm một giây không đến liền kịp phản ứng tại nàng sở sinh sống năm tháng dài đằng đắng bên trong chuyện như vậy tuy ít nhưng không phải là không có khả năng tỉ như một ít năng lực vừa lúc có thể khắc chế năng lực khác khống chế thời gian ngay tại nàng kịp phản ứng lúc v ư u tiềm đã như bay phóng tới nắm lấy chiến mâu vọt tới gạ tổng tì tan thần không có rực rỡ năng lực không có cao thâm cách đấu chỉ là cơ n ắ m đấm cứ như vậy đối diện đập tới cứ như vậy chiến đấu tại hoa hoàng ngơ ngẩn lúc không chút h u y ề n n i ệ m v ư u tiềm nắm đấm đụng vào chiến mâu bên trên lúc ẩm vang sụp đổ thân thể cũng bị tự lực phản xung đến tốc độ siêu âm lui về đập ầm ầm tại hoàng kim khuyển trên thân lần nữa thoát khí tức yếu ớt tựa hồ sau một khắc liền sẽ tắt thở quả điệu hoa hoàng ánh mắt phức tạp không nghĩ tới dạng này một cái xa l ạ chủ thần vậy mà nguyện ý vì mình hy sinh cảm động hồ thẹn đủ lo nàng ánh mắt lạnh như băng xuống tới toàn thân khí chất bỗng nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nếu là nàng quen thuộc người nhìn thấy đều sẽ dọa đến công như hến mặc dù hoa hoàn g một mực lấy yêu quý sinh mệnh ôn hòa cá tính cùng người tiếp xúc nhưng ai cũng biết làm lúc nàng tức giận hậu quả vô cùng vô cùng đáng sợ trật tự phát tắc than nhẹ thanh âm từ nàng trong miệng đỏ nhẹ nhàng truyền ra t r u n g quanh toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trầm tính lại một cố vô hình trật tự quy tắc lực lượng trói buộc tại phương này hư không nàng là trời sinh đa trọng tiến hóa giả hạn lại c à g ít, từ xưa thiên tài xưa dễ chế t y vật ệ lý công phải nói kích t hoa hoàng sáng tạo ra trật tự đồng thời mô phỏng hạ phương thiên địa này một đạo pháp tắc quý củ vật lý công kích cấm chỉ ý vị này gạ tổng titan thần chỉ có thể dùng năng lượng loại công kích cùng công c tinh thần k í q một chương tám trăm sáu mươi lăm lâm siêu xuất thủ chương tám trăm sáu mươi lăm lâm siêu xuất thủ nếu như sinh ế mệnh từ trường giống nhau song phương liền sẽ tiến vào bắt tay giảng hòa tiết tấu không cách nào lẫn nhau công kích đây chính là trật tự năng lực đáng sợ nàng giờ phút này sở dĩ không có chế định điều quy tắc này là bởi vì song phương từ trường không bình đẳng nàng có thể hạn chế một đầu liền đã rất miễn cưỡng nếu là cấm chỉ toàn diện thủ đoạn công kích hiệu quả liền sẽ bị suy yếu đến cực kỳ yếu ớt ngược lại gây bất lợi cho chính mình định ra trật tự càng toàn diện thực hành liền sẽ càng khó khăn gạ tổng ty tan thần cảm nhận được trong không khí các phương diện vật chất trói buộc trên mặt hiện lên một tia dữ tợn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sẽ gặp phải phiền thoái nhiều như vậy đầu tiên là đụng tới vượt qua hắn dự liệu siêu cấp quái vật lại là mục tiêu nhân vật khó chơi trình độ vượt qua dự tính của hắn mà lại hoa hoàng khó chơi không phải công kích mà là tự vệ mặc kệ là thời gian hay là sáng tạo năng lực tại tự vệ phương diện đều là làm cho người để không nổi tiến công dục vọng t h ố n chi gạ tổng ty tan thần còn cảm ứng được vị này thần vương thể nội tựa hồ còn cắm vào sinh mệnh bản nguyên đây chính là bản nguyên vũ trụ bên trong bảo mệnh năng lực mạnh nhất bản nguyên mặc dù hiệu quả đồng đẳng với lâm siêu bất tử năng lực lại đem bất tử phát huy đến cực hạn coi như tế bào bị vỡ nát thành cho tàn cũng có thể lại sinh ra đến người cho rằng d ạ n g này liền có thể hạn chế lại ta gạ tổng ty tan thần gắt gao nhìn chằm chằm hoa hoàng ánh mắt lộ ra mãnh liệt h ẳ n g ý nắm chặt trong tay chiến mâu Dạ yếu hoa hoàng không có trả lời hắn mà là trực tiếp phát động năng lực mặc dù nàng vẫn là không có chiến thắng đối phương nắm chắc nhưng ít ra có thể kiềm chế lại hắn các ngươi đi mau mục tiêu của hắn là ta ta có thể bảo mệnh các ngươi tại này lại liên lụy ta lúc này hoàng kim khuyển s o n g trào đã lại sinh ra đến nghe vậy lộ vẻ do dự vưu tiềm lại biến mất khỏe miệng vết máu ta chưa từng sẽ ở trước mặt nữ nhân chạy trốn nói xong lần nữa nào h về phía gạ tổng t i tan thần hét lớn ra ra người đến, đến rồi gạ tổng t i tan thần ánh mắt lạnh lẽo trong tay chiến mô bên trên ba động r a kỳ dị từ trường đ ỗ n g nhiên đâm về vưu tiềm hoa hoàng trông thấy cái này chiến mô bên trên kỳ dị ba động s ắ c mặt đột nhiên biến đổi vội vàng ngón tay một trào phía trước sắp vọt tới gạ tổng ty tan thần trước mặt v u tiềm thân thể bỗng nhiên l o ạ lên lại hư không tiêu thất xuất hiện ở nàng bên cánh thân y nguyên duy chỉ rong rổi không khỏi kinh ngạc dừng lại cháy mau hoa hoàng sắc mặt khó coi năng lực của ta đối với hắn mất đi hiệu lực hạn chế không ở hắn vưu tiềm không khỏi quay đầu nhìn lại lại trông thấy to lớn thanh đồng chiến mâu tại t r o n g con mắt cấp tốc mở rộng mang theo lấy vô tận địch nội khí thế ẩm v a n g đ ầ m tới b à n h đột nhiên chiến mâu đỉnh đụng vào một đạo ngân quang ngay sau đó vô số ngân sắc bụi tại vưu tiềm cùng hoa hoàng trước mắt p h ấ t phới mà chiến mâu cũng bị một cỗ đại lực kéo theo chạy hướng, hướng hai người liên đối lấy gạ tổng ti tan thần thân thể đều chạy hướng đến một cái lảo đạo suýt nữa c á ngã mấy người xứng sở ông không gian có chút giầ hai c ố như v ư ợ t sâu khí tức từ trên trời r á n xuống xuất hiện tại mấy người trên đỉnh đầu c h ậ m chậm hạ xuống tới ở hậu phương hoàng kim khuyển trước tiên nhìn thấy cái này hai bóng người không khỏi hưng phấn đến gầm nhẹ một tiếng hai người này tự nhiên chính là chạy về lâm siêu cùng bạch kim vương lúc trước xuất thủ đánh gãy chiến âu chính là bạch kim vương xa xa vung ra một cây kim cương v ư u tiềm n lầm đầu nhìn thấy lâm siêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra toát miệng nói lao đại n g ư ơ i xuất hiện tổng như thế kịp thời sẽ không phải là đã sớm tới cố ý tại cái này anh hùng cứu mỹ nhân a lâm siêu nghiên qua hắn một chút chớ nói nhảm ánh mắt rơi trên người h o à hoàng nghĩ đến đối phương là viêm hoàng thần vương tương đương với tổ tiên của mình không khỏi khẽ gật đầu nói trên mặt đất ở còn quen thuộc ca hoa hoàng trông thấy lâm siêu trong mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh nàng đương nhiên sẽ không quên cái này vì bọn họ dẫn đường thanh niên thần bí tại nàng đấy lòng kiên kỵ nhất một sự kiện liền là lâm siêu chỉ là không nghĩ tới giờ phút này vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau mà lại mình vậy mà lại bị đối phương cứu trông thấy lâm siêu không có đồng ý nàng đấy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn có mấy phần kiên kỵ dù sao trên người đối phương g i ắ tỉnh già khí t ư c nàng là tuyệt sẽ không nhận lầm lâm siêu quay đầu nhìn về gạ tổng ty tan thần ánh mắt không khỏi rơi vào trong tay hắn chiến mâu bên trên lấy hắn hiện tại ánh mắt lập tức nhìn ra căn này chiến mâu cùng dự nôn thần vương kim sắc loan đao là một cấp bậc binh khí chất liệu cấu tạo cực kỳ đặc thù đối năng lực có tăng phúc cùng miễn dịch công năng chỉ là cái này chiến mâu bên trên cũng không có khảm vào bản nguyên vũ trụ để hắn cảm thấy thất vọng gạ tổng ty tan thần nhìn thấy lâm siêu con ngươi đột nhiên rụt lại sợ hay nói thức tỉnh thần vương lâm siêu mỉm cười không có giải thích hắn mặc dù còn không phải thần vương nhưng cắm vào viên thứ ba trái tim lại là dịu g a m tự nhiên cũng tản mắt ra thần vương kh Cái sau sẽ nhìn lão ầ thần thần m muốn mình mặt, mơ cũng cự chủ được có chút lưu lại. lúc trước khóc không nói, ngươi nhân vương thường tổn người. tổng tan thân không không nổi lánh khóc trên mặt. Giờ phút này lại hiện Gạ giờ kỳ thể phút hồ h lạ, là lưu lại, lại tại đi, tới ti ai tự sao sợ ra bị ý i biết khái niệm biết cái sinh không có nguyên nhân, chỉ vì hắn biết thức tỉnh thần thích nhất nguyên vương cũng này ăn là vật gì, gì. có yêu vì vật, vật là là l ã đại gia hỏa này không phải cái thứ tốt vưu tiềm bị phạm hương ngữ kêu đến chợ trận lúc thuận đường cũng biết một ít chuyện nói nghe nói bầu trời này đột nhiên đen xuống cùng gia hỏa này có quan hệ lâm siêu trong mắt hơi h í p trên giới giò xét gạ tổng ty tan thần hai mắt còn chưa nói chuyện bạch kim vương đã trước cười ra tiếng nói liền hắn chúng ta một đường bay tới đoán chừng toàn bộ tinh cầu mặt ngoài bầu trời đều bị cái này h ắ t cám bao phủ đừng nói hắn chỉ là một cái thần vương liền xem như mười cái đều không thể làm đến v ư u tiềm lúc này mới nhìn về phía người này hắn cũng không phải lăng đầu thanh lập tức cảm nhận được trên người đối phương hải huyền thâm thúy khí tức nói hắn còn có đồng bọn tựa hồ liền là tầm mười vị thần vương lao đại không bằng đem hắn mất lại tra tấn một cái dù sao ra hỏa này là tội dân, tội dân. lâm siêu lông mày d ư ơ n g lên trong lòng có chút giật mình thần vương vậy mà cũng sẽ xa đ o ạ thành tội dân cái này giống một mực ăn thịt động vật đột nhiên có một ngày yêu ăn cỏ đồng dạng quả thực là hủy t ă n g quan các ngươi mới là tội dân gạ tổng ty tan thần biết hôm nay t hai kiếp khó thoát ánh mắt băng lanh xuống tới lạnh giọng nói các ngươi mới là kẻ cầm đầu các ngươi đều đem hủy diện đều đem xóa đi lâm siêu trong lòng hơi động nói ngươi tựa hồ biết chút ít sự tỉnh nếu như ngươi nguyện ý bằng đàn dao ta có thể thả ngươi rời đi chính nghĩa linh hồn như thế nào khuất phục tại chỉ là tử vong gạ tổng ty tan thần nhìn chằm chằm hắn trong mắt tràn ngập n g o a n lệ cùng dữ tợn nói muốn ta chết các ngươi cũng đừng hỏng toàn sống toàn thân đột nhiên tỏa ra nồng đậm kim quang thần hóa tự bạo bạch kim vương thấy lông mày nhữ lại nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì thần vương tự bạo hắn căn bản khinh thường một chú ý q u y một chương tám trăm sáu mươi sáu không biết năng lực chương tám trăm sáu mươi sáu không biết năng lực muốn tự bạo lâm siêu hừ l ệ n h một tiếng cánh tay phải đ ỗ n g nhiên nâng lên nồng đậm hàn khí cấp tốc quét sạch mà ra lồng hướng bành trướng tự bạo gạ tổng ty tan h ầ n trong chốc lát hạt khí như chất n h ầ y dính đầy tất cả kim sắc hạt tất cả hạt bành trướng tốc độ nhanh chóng giảm xuống mà hạt nội bộ hỗn loạn ngược dòng vòng xoáy cũng chuyển động đến càng ngày càng chậm chạp giống gạ tổng ty tan thần ý thức được cái gì phát ra phẫn nộ gào ghét nhưng trên người hạt khí như mạng nghẹn che kín để hắn có loại thở không nổi cảm giác bất lực bao quát tư duy tốc độ đều chậm chạp dần dần bành trướng đến gần hai mươi mét gạ tổng ty tan thần hóa thành một tôn băng điêu đứng lặng giữa không chúng sau đó trực tiếp rơi xuống, xuống lâm siêu đưa tay nâng lên một chút đem hắn thân thể không ở nhìn qua một bên mặt m ũ i tràn đầ đến trụ sở của ta ngồi một chút đi hoa hoàng lấy lại tinh thần trong lòng đống nhảy một cái thất thanh nói trụ sở của ngươi lúc trước lớn như vậy căn cứ lại là trước mắt cái này đáng sợ giác tỉnh giả cái này ngưng tụ vô số nhân loại căn cứ thủ lĩnh lại là một cái giác tỉnh giả nàng cảm giác tư duy đều bị lật đổ liền phảng phất trông thấy một đám cừu non lãnh tụ lại là một cái lao s ó i sám mà cái này lao s ó i sám không những không ăn những này cừu non còn vô cùng bảo vệ bọn chúng nghĩ đến lúc trước nhìn thấy phạm h ư ơ ngữ n trong nội tâm nàng không nhịn được cười khổ lên ngay cả thủ lĩnh đều là giác tỉnh giả đại diện thủ lĩnh là một cái hủ thi chi phối giả Cũng lâm i quái,、Nghị、tới ề n không nghĩ kỳ đ y này đồng nhiên rất đau nhiên lòng những rất ặ t đất nhân loại. Nếu là bọn họ biết tụ, biết nhân nếu bọn mình kính yêu lanh tụ, lại là dạng này người, không họ loại, là lại là yêu siêu ẽ là b ể u tình gì. Lâm s i đưa tay một chảo đem tuyệt đối băng phong gạ tổng t i tan thần ném vào đến chữ vật khí bên trong hướng hoa hoàng làm ra một cái mời thủ thế cái sau dù sao cũng là tổ tiên của mình mặc dù hắn đ ố i kính già yêu trẻ những này thời đại trước phẩm đức không có gì khái niệm nhưng đối những cái kia có cống hiến kẻ khai thác lại đầy cõi lòng tình ý hoa hoàng thật sâu nhìn hắn một cái trên c h á n thất thải dựng thẳng đồng tử chậm rãi thu hồi bố trí ở chung quanh trong hư không trật tự năng lực cũng l ạ n g y ê n rút về trên thực tế tại lâm siêu hai người xuất hiện lúc nàng cũng cảm giác mình trật tự lập trường hoàn toàn sụp đổ đừng nói suy yếu vật lý công kích liền xem như hạn chế phi hành đơn giản như vậy trật tự đều rất khó định ra lão đại ngươi xuất thủ quá sớm để cho ta nhiều thích h ớ n g một chút tốt bao nhiêu khó được có dạng này một cái tôi luyện cơ hội vựu tiềm thầm nói lâm siêu nghiên qua hắn một chút ta lại không xuất hiện ngươi liền bị dây lông ta nào có ngươi nói yếu như vậy v ự tiềm ngang đầu cãi lại có mị nữ ở bên cạnh hắn là chưa từng sẽ nhận sợ. lâm siêu lười n h ắ c cùng hắn tranh ngược lưỡi hướng bạch kim vương nói trong khoảng thời gian này hắn liền giao cho ngươi cho ta nhiều tôi luyện tôi luyện hắn đừng đuổi chết là được được bạch kim vương liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vưu tiềm vừa rồi hắn đã nhìn ra một chút mặt mày nghe được vưu tiềm đáy lòng c à n g có một cái đáng sợ phỏng đoán mà lâm siêu không thể nghi ngờ xác nhận hắn phỏng đoán vưu tiềm nhìn bạch kim vương một chút lão đại cái này a i vậy b à n g hữu lâm siêu ngắn gọn nói một câu dẫn đầu bay về phía tinh thành bạch kim vương lại nghe được khe giật mình nhìn thoáng qua lâm siêu bằng lưng không nói gì phi tốc đi theo. sờ lên cảm lại là bằng hữu làm sao cảm giác nhận biết bằng hữu từng cái đều rất hổ bức ga nói xong n g n g đầu nhìn hoàng kim khuyển một chút bất đắc dĩ nói nuôi sủng vật đều như thế hổ bức ai hoàng kim khuyển gầm nhẹ một tiếng tân sinh móng nuốt vỗ tới đưa nó một c h à o quét bay ra ngoài đồng thời thân thể thu nhỏ quay người đuổi kịp lâm siêu tinh thành tinh tháp bên trong trong phòng họp theo lâm siêu trở về phạm hương ngự trong lúc cấp bách rút ra khe hở chạy tới trông thấy đi theo lâm siêu cùng nhau trở về、Hoa、hoàng trong lòng nhẹ nhàng t ở ra lúc trước gạ tổng ty tan thần cùng、Hoa、hoàng chiến đấu tạo thành không gian ba động quá lớn bọn hắn điều tra hệ thống hoàn toàn mất đi hiệu dụng mà cơ quan tình báo cảm giác tiểu đội càng là nửa điểm làm sao đều không có cấp bậc như vậy chiến đấu đừng nói bọn hắn muốn cảm giác coi như đứng tại chỗ gần dùng con mắt nhìn cũng khó thấy rõ xảy ra chuyện gì địa tâm nạn dân sự t ì n h tiến triển thế nào lâm siêu tùy ý ngồi tại phòng họp số một trên ghế ngồi nhìn sang sàn nhà ánh mắt lộ ra mấy phần kinh dị hoa hoàng nghe được hắn xưng nhóm người mình làm địa tâm nạn dân không khỏi khỏe miệng c o giật thế nhưng lại không cách nào phản bác bị thiên đạo làm cho chạy chối chết dùn bỏ thế giới của mình không phải nạn dân lại là cái gì phạm hương n ữ tựa hồ sớm đoán được lâm siêu phản ứng. Trên mặt lâm ộ ra vẻ vương tươi thần tương tiểu cười, nói, đối phi có chỉ có cho cầu nhảy, không lãng hứng đã bị xử lý, l à, cho tiểu cầu hứng dụ.、Lâm、siêu thế mới biết mới m ì nhìn không h n có lầm, m ặ thoáng đất một lưu lại một cố k ắ c tức, thần huyết khí tức, đúng là một vị thần t khí đúng vương, là vị r n lòng của hắn kinh ngạc, nói, ngươi xử lý. Ta cũng không có như năng nhịp.、Phạm、hương ngữ nhún mai nói, toàn bộ nhờ tiểu cầu. Lâm siêu nhìn g lý. Lâm của có cầu. Ta mai thế Phạm h đại tiểu siêu xử t o bộ qua từ bên cạnh cửa sổ sát đất bay tới hoàng kim quyển ngạc nhiên nói nó làm sao có thể thần vương có thể thần hóa nó hẳn là không có cách nào đối phó mới là nếu như tiểu cầu có thể giết thần vương tại địa tâm thế giới đụng tới dự ngôn thần vương lúc đã sớm có thể làm cho cái sau nhức đầu mặc dù dự ngôn thần vương thuộc về thần vương bên trong người nổi bật ngươi đây phải hỏi ngươi chính mình cầu hữu phạm hương ngữ nói g vai. Tiểu phạm, ngươi n như vậy coi như không đúng vựu tiệm bình chân như vậy cậu cầu liền cầu cầu nói cầu hữu nhiều khó chịu làm gì nghiêm xúc ngươi dám hung ta phạm hương ngữ liếc mắt nhìn hắn ngươi là hồ bằng v ự tiệm lâm siêu quay đầu nhìn qua hoàng kim quyền nói ngươi làm sao làm được hoàng kim quyền lúc này mới bông tha v ự tiệm hướng lâm siêu nhau mắt lại gầm nhẹ vài tiếng tựa hồ tại tranh công bây giờ lâm siêu không cần phạm hương ngữ phiên dịch cũng sớm có thể tự mình nghe hiểu hoàng kim khuyển cho ngữ không khỏi ngạc nhiên nói ngươi cũng không biết vậy là ngươi làm sao công kích đến hắn hoàng kim khuyển cười híp mắt gầm nhẹ vài tiếng lâm siêu ngơ ngẩn ngươi cảm thấy mình có thể công kích đến thế là liền công kích đến rồi hoàng kim khuyển liên tục gật đầu lâm siêu cùng phạm hương ngữ vưu tiềm hai mặt nhìn nhau này này là một cái động vật nói dối cũng không tốt nhà vựu tiềm nói ra hoàng kim k u y ể n hướng hắn nghe răng trợn mắt phạm hương n ữ như có điều suy nghĩ lúc trước chiến đấu ta xem ngay từ đầu nó không làm gì được cái kia thần vương thần hóa công kích đằng sau lại bỗng có thể công kích đến đối phương thần hóa trạng thái tựa như là bỗng lĩnh ngộ đồng dạng chẳng lẽ nó lúc ấy dùng năng lực gì năng lực lâm siêu liền giật mình lúc này mới ý thức được một vấn đề hắn tựa hồ chưa từng cẩn thận giải qua hoàng kim khuyển năng lực mà hoàng kim khuyển tựa hồ cũng chưa từng thi triển có lẽ thi triển qua nhưng cũng không thu hút bị hắn quên lãng hoàng kim khuyển nâng lên móng nuốt vào đầu có chút mê hoặc lâm siêu nhìn nó dạng này biết hỏi nó cũng là hỏi không lúc này đứng dậy đi vào hoàng kim k u y ể n trước giơ ngón tay lên tại hoàng kim khuyển chân trước chỗ xe qua sắp bén móng tay so đao phong còn sắp bén đem đạn đều không thể thương tổn hoàng kim khuyển ra tầng cát chạy ra một giọt máu tươi máu tươi thuận lâm siêu đầu ngón tay biến mất chạy vào đến bộ ngực hắn tiến hóa thụ bên trong rất nhanh từng đoạn g e n công thức phân tử số liệu lướt qua diễn toán phân tích cũng không lâu lắm kết quả đi ra không biết năng lực lâm siêu có chút giật mình hắn hấp thu qua đủ loại năng lực giả g e n nhưng chưa bao giờ xuất hiện ghi chú không biết năng lực chữ năng lực bất quá ý vị này năng lực này tại tiến hóa thụ kho số liệu bên trong không tồn tại bất quá mặc dù năng lực danh tự không có nhưng năng lực đặc tính lại phân tích ra chỉ cần tín n i ệ m đủ c ư ờ n g đại thân thể liền sẽ theo tín n i ệ m mà tiến hóa nội dung rất ngắn cũng rất dễ dàng lý giải lâm siêu lại nghe m ộ n g tín n i ệ m đủ c ư ờ n g đại thân thể liền sẽ tiến hóa như thế nào tín n i ệ m tin tưởng vững chắc tin tưởng ý niệm chấp n i ệ m nói cách khác chỉ cần cố chấp tin tưởng vững chắc thân thể của mình liền sẽ cùng tín n i ệ m đồng bộ đ ặ t tới mình tin tưởng vững chắc cái chủng loại kia trình độ nói lại đơn giản một điểm chính là tin tưởng mình có thể làm được cái gì mình liền có thể làm đến ta tin tưởng mình có thể giết chết người ta liền nhất định có thể giết chết người ta tin tưởng mình có thể thành thần liền có thể thành thần ta tin tưởng tin tưởng mẹ nó a cái này năng lực gì a lâm siêu cảm thấy có chút im lặng năng lực này đặc tính quả thực là làm cho người g i ậ n sôi hắn nghĩ tới phương tây thánh kinh bên trong lời nói thượng đế nói có ánh sáng thế là thế giới có ánh sáng mẹ nó năng lực này chẳng phải là cùng loại này hư cấu thượng đế đồng giặc rồi nếu như nói v i e tiềm thích đứng năng lực còn cần thông qua đối thủ thích hợp t ầ g t ầ n g tiến dần lên không ngừng chiến đấu liền sẽ không ngừng tiến hóa đến trí cao nhưng hoàng kim k u y ể n căn bản liền không cần đối thủ chỉ cần mình tin tưởng vững chắc mình sẽ trở thành thần vương liền sẽ trở thành thần vương lâm siêu không biết năng lực của nó có thể hay không không nhìn kỷ nguyên vương tọa giới hạn nhưng hắn biết vưu t i ề m là không cần kỷ nguyên vương tọa năng lực này lâm siêu đã không cách nào hình dung quả nhiên năng lực lại nhiều gặp chân chính thống trị tính năng lực hoàn toàn là khoa chân mua tay làm áp đảo cấp thế giới năng lực phía trên thống trị cấp năng lực ba chữ này tuyệt không phải gọi không lâm siêu nhìn xem hoàng kim quyện không khỏi sờ lên đầu của nó thật sự là vận a q một chương tám trăm sáu mươi bảy lâm siêu năng lực mới chương tám trăm sáu mươi bảy lâm siêu năng lực mới hoàng kim khuyển một mặt mờ mịt vưu tiềm mặc dù nhìn như sốc nổi lời ư nhác nhưng tâm tư cẩn thận gặp lâm siêu cảm khái bộ dáng tò mò trong lòng tâm lập tức bị câu lên lao đại tiểu cậu là năng lực gì à rất ngưu bức à. ngưu bức nào chỉ là ngưu bức lâm siêu quay đầu nhìn hắn một cái nói trình độ nào đó tới nói so năng lực của ngươi còn đáng sợ hơn vưu tiềm không khỏi trận mắt l u lơi phạm hương ngữ cũng là chừng tóm mắt so thích h ớ n g còn mạnh hơn hai người bây giờ thân phận sớm đã là đứng trên mặt đất đông đảo cường giả phía trên nhân vật tự nhiên biết thích hứng năng lực đáng sợ thế nhưng là lâm siêu vậy mà nói hoàng kim k u y ể n năng lực so thích đứng còn mạnh hơn đây là khái niệm gì đoán chừng tại thống trị cấp năng lực bên trong đều là bá chủ cấp bậc đừng thưa nước đục thả câu phạm hương ngữ l ê n mắt nói lâm siêu cười một tiếng đơn giản tới nói nó tin tưởng sẽ phát sinh cái gì liền sẽ phát sinh cái gì đây là một cái toàn phương vị năng lực cùng sáng tạo đồng dạng là toàn diện tính mà lại so sáng tạo liên quan đến còn muốn triệt đề hai người đều không phải là đồ đần nghe được t r o n g mắt chừng tròn xoe một bên、Hoa、hoàng cũng là có chút ngạc nhiên có chút ngộng đây coi là cái gì năng lực lâm siêu núi bay nói năng lực này mạnh ta đều có chút gần t phạm hương ngữ quay đầu nhìn qua hoàng kim quyển liếm môi nói ngươi nói đem nó cắt m i ế n g ăn chúng ta có thể hay không kế thừa năng lực này hoàng kim quyển chính một mặt mê hoặc nghe nói như thế d ò a đến tóc gáy đều dựng lên lập tức từ dưới đất bỏ dậy mắt lom lom nhìn chằm chằm phạm hương ngữ vựu tiệm cũng liếm môi nói không sai năng lực như vậy quá m ớ n hoàng kim quyển hướng hắn gầm nhẹ vài tiếng quay đầu cầu khẩn mà nhìn xem lâm siêu lâm siêu tức giận nhìn hai người một chút tất cả cúc t ứ n g phạm hương n ữ ôm bụng cười to lâm siêu sờ lên hoàng kim quyển lông tóc trong lòng cảm khái một hồi lúc này mới quay đầu nhìn vệ bị phơi ở một bên hoàng. nói các ngươi di chuyển tới mặt đất sự tình tiểu phạm cùng ngươi thương nghị a chính đang thương nghị hoa hoàng gật đầu nói lâm siêu khẽ gật đầu vậy các ngươi tiếp tục đưa tay móc ra chữ vật khí bên trong bị đông cứng g ã tổng ty t a n thần hướng phạm hương ngữ nói ngươi để ngươi nữ thư ký đọc tâm một cái nhìn có thể hay không đọc đến ra đầu góc của hắn ký ức nếu như đọc đến không ra liền đưa đến nghiên cứu khoa học viện để bọn hắn phân giải trí nhớ của hắn thân mềm tổ chức đem hắn trong đầu tất cả tin tức đoạn ngắn tất cả đều cho ta móc ra phạm hương n ữ bị sợ n ả y lên đợi sau khi nhìn thấy người là đông kết trạnh nhóm t a o mày nói nếu như là đọc tâm năng lực đoán chừng rất khó mặc dù hắn bị đông cứng nhưng sinh mệnh từ trường ở nơi đó trên lệnh quá lớn ân ta tạm thời thử một chút bất quá nếu như là đưa nghiên cứu khoa học viện sẽ hao phí quá nhiều thời gian trước mắt nắm giữ người tế bảo nao ký ức phân tích khoa học kỹ thuật còn chưa thành t h ủ c thống chi đây không phải người mình thường mà là thần vương cần phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm ra có thể tại khoa nghiên sở chung quanh bố trí xuống thời gian ma trận lâm siêu trầm giọng nói phạm hương ngữ gặp lâm siêu ngưng trọng như thế gật đầu nói ta đã biết các người đi làm việc trước đi t lộ lộ ý, ý vị này lâm siêu trong tay dính qua mười bảy vạn máu tươi hắn hơi nghi hoặc một chút mình lúc nào zết qua nhiều người như vậy cùng quái vật nghĩ nửa ngày vẫn là không nhớ nổi dứt khoát lười đi nghĩ mặc kệ nó trước dùng lại nói tiến hóa thụ mỗi nhiều chế tạo một loại năng lực cần ghen điểm số là gấp m ộ ư ơ i lần t ă n phúc lần thứ nhất chế tạo biến hình năng lực tốn hao một ngàn ghen điểm lần thứ hai chế tạo bất tử năng lực tốn hao một vạn ghen điểm bây giờ là lần thứ ba chế tạo cần một mươi vạn ghen điểm lâm siêu vừa còn đủ cũng không nhiều lời trực tiếp bắt đầu xác nhận rất nhanh tiến hóa thụ điện tử âm thanh t ạ i não hải vang lên đào được năng lực mảnh vỡ bắt đầu hội tụ d u n g hợp thời gian trôi qua không biết đi qua bao lâu làm lâm siêu cảm giác ngực nhiệt độ hạ thấp xuống lúc đến trong đầu đốt một tiếng vang hiện ra đại lượng tin tức năng lực tên Di chuyển. Năng lâm ự c đ siêu trong lòng hiện ra một cái chính mình cũng sợ hãi ý nghĩ ngay sau đó là toàn thân run dậy hưng phấn nếu như hắn phỏng đoán là thật vậy liền thật bị tiên đây tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi mấy cái năng lực bên trong mạnh nhất năng lực thậm chí là hắn đã thấy năng lực bên trong mạnh nhất năng lực một trong lâm siêu nhắm mắt cảm thụ một hồi cái này năng lực mới kỳ diệu lực trưởng tại thể nội bồi hồi để hắn có loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu tựa hồ chỉ cần mình nguyện ý có thể đem năng lực của mình truyền lại cho người khác lâm siêu phi tốc rời đi trụ sở không kịp chờ đợi đi vào căn cứ bên trong tìm tới tại thời gian ma trận bên trong tu luyện h ắ c n g u y ệ t nói tới giúp ta thí nghiệm hạ năng lực mới h ắ c n g u y ệ t đi theo lâm siêu đi vào chuyên môn kiến tạo thực chiến cách đấu chỗ lâm siêu cảm thấy có cần phải cho nàng một chuẩn bị tâm lý nói đợi lát nữa ta sẽ phát động năng lực nếu như thành công ngươi liền sẽ thêm ra một loại năng lực hắc nguyệt lâm siêu cũng không đợi nàng đáp lại phi tốc thi triển di c h u y ể n năng lực đưa tay nắm chặt hắc nguyệt bàn tay trong đầu hiện hiện mình mấy thứ năng lực mấy dạng này năng lực bên trong lại không có di c h u y ể n năng lực nói cách khác hắn không cách nào loại năng lực này di c h u y ể n cho người khác lâm siêu bỗng nhiên có chút c h ầ n c h ở không xác định một khi mình thi triển năng lực của mình sẽ hay không vĩnh c ử u biến mất bất quá nhìn thấy hắc nguyệt gương mặt hắn ý nghĩ này rất nhanh bị đánh tan coi như vĩnh cựu biến mất lại như thế nào theo o năng lực phát động lâm siêu lập tức cảm giác toàn thân có một loại cảm giác kỳ quái phản g phất đáy lòng bỗng rông một chút cả người đều lướp nhẹ mấy phần hắn vội vàng cảm ứng bất tử năng lực lại phát hiện năng lực v ẫ t còn đáy lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng hướng hắc nguyệt nói người cảm giác được năng lực mới không hai á t n g u y bóng người đứng tại rìa vách núi phần phần hàn phong quét sạch đem áo bào thổi đến trên giấy lật qua lật lại bên trái một cái vóc người không đến một mét thấp bén nữa như nói gạ tổng đi lâu như vậy còn không có tin tức truyền về vừa cảm giác vị trí của hắn cũng đoạn đi cảm ứng hơn phân nửa là gặp bất trắc hắn muốn đi bắt vị kia thần vương liền la điệu tâm thế giới tới thần vương đi lấy gạ tổng lực lượng ngoại trừ cự nhân thần vương bên ngoài hẳn là không cái gì thần vương có thể chế trụ h ắ n a một cái khác cao gầy lão nhân cao mày nói xem ra vương nói quả nhiên không sai mặt đất không có mặt ngoài nhìn qua an t ĩ n h như vậy thấp bén ữ nhân nói vốn cho rằng đem cái này một kỷ những này thành trừ giả tất cả đều xử lý về sau liền không có cái gì vướng bận không nghĩ tới lại xuất hiện những thứ không biết đáng tiếc vương hiện tại ở vào khẩn yếu con đầu chúng ta chỉ có thể ở cái này chăm sóc không có sung túc nhân thủ đi điều tra hy vọng gạ tổng không có phản bội vương hắn không dám cũng sẽ không v tờ đáng tiếc u n g tận thế rất sớm đã mất đi tin tức từ khi sơ lại sau khi chiến tranh kết thúc liền cùng tín ngưỡng cùng một chỗ biến mất nếu không có tận thế chỗ dựa vương sao lại bị những cái tia đáng chết ký sinh trùng cho phong ấn bọn hắn đều là hèn yếu sâu mọt ai khó nói t ậ n thế dù sao cũng là quái vật chưa chắc sẽ che chở vương dù sao quái vật cùng chúng ta nhân loại tư tưởng c h u n g quy là khác biệt lão đại gọi ta tới làm gì ta vội v à n g đâu cách đâu thực chiến thất cửa phòng đầy ra v ư u tiềm chạy tới hắc nguyệt tức giận nói ngươi liền ưa thích nghĩ linh tinh không phải dài miệng làm gì đều học các ngươi dạng này kiệm lời ít nói trăng bức thế giới này hẳn là nhàm chán v ư u tiềm lún b ả vai nhìn hắc nguyệt một chút hơi kinh ngạc nói làm sao cảm giác ngươi có chút không giống chẳng lẽ chẳng lẽ các ngươi các ngươi ở chỗ này lan thiếu nói vậy hắc nguyệt trên mặt có một vệ ngại ngùng tức giận nói v ư u tiềm còn muốn nói cái gì lại cảm nhận được trên thân phóng tới hai đạo ánh mắt lập tức im ngay chê c ư ờ i nói lao đại ngươi tới tìm ta làm gì lâm siêu liếc qua hắn nói đem ngươi vươn tay ra tới không phải đâu ta đều bao l ớ n người nói nhầm còn muốn đánh bàn tay a v ư u tiềm khoa trương kêu lên nhưng vẫn là thức thời mà đưa tay ra lâm siêu đưa tay che cổ tay của hắn nắn một cái v ư u tiềm hút mạnh một luồng lương khí mặt mũi tràn đầy đau đớn khó nhịp nhìn qua hắn khoa trương biểu diễn lâm siêu tức giận liếc mắt thì c h u ể n ra di truyền năng lực đầu tiên phòng chế một cái liền là bất tử năng lực lúc trước tại v i e tiềm tới trong khoảng thời gian này hắn đã đem tự thân t i a sáng tốc độ biến hình bất tử bốn dạng năng lực tất cả đều di chuyển cho hắc n g u y ệ t mặc dù có chút năng lực đối hắc n g u y ệ t trợ giúp không phải lớn như vậy nhưng nhiều đồng dạng dù sao cũng so thiếu một dạng tốt đối v i e tiềm tới nói trọng yếu nhất liền là bất tử năng lực theo ý niệm chuyển động lâm siêu năng lực lần nữa phát động nhưng mà theo hắn t h i t r i ể n chật cảm giác được một cỗ mâu thuẫn cảm giác phản phất có một tầng ngăn cách ngăn cản tại hắn cùng v i tiềm ở giữa không khỏi n h ữ mày y theo lúc trước cảm giác đem năng lực phát động hoạt tất lúc này mới bông ra v i tiềm tay v i tiềm một mầm lâm siêu n h í mày nói không có cảm giác đến nhiều hơn một loại năng lực a v i e tiềm kinh ngạc không có a lâm siêu ngơ ngác một chút nghĩ đến lúc trước loại kia ngăn cách cảm giác trong lòng có chút h ồ n g nghi lần nữa nắm lên v i e tiềm tay lần này đổi một cái năng lực tiến hành di chuyển một lát sau có hay không không có a lâm siêu không tin tả lần nữa đổi năng lực n ế n thử có hay không không có cái gì có hay không vẫn là không có lâm siêu bốn lần thi triển thời điểm đều cảm giác được một khấu ngăn cách nghe được v i tiềm không khỏi nhìn hắn hai mắt chẳng lẽ đối phương thích đứng năng lực ngăn trở hắn di chuyển năng lực không nên a hai loại năng lực cũng không có cái gì xung đột mới là lâm siêu nghĩ nghĩ đem lãnh chân kêu tới rất nhanh lâm siêu trên người lãnh chân thi triển di chuyển năng lực lúc cũng cảm nhận được tầng kia ngăn cách không khỏi đáy lòng hơi nghi hoặc một chút cái này tình huống như thế nào làm sao mới vừa rồi còn hảo hảo đột nhiên liền mất hiệu lực thi triển xong về sau hỏi một chút lãnh chân kết quả cùng view tiềm quả nhiên đồng dạng đều không có cảm giác được năng lực mới hắc nguyệt cũng có chút không hiểu chẳng lẽ năng lực này chỉ có thể di chuyển cho khắc phái lâm siêu cũng nghĩ đến điểm này đem nịt scạ kêu tới xem nhỏ vẽ hổ thi triển kết quả lại là đồng dạng tầng kia đang chết ngăn cách cảm giác lại xuất hiện chuyện gì xảy ra vấn đề ở chỗ nào lâm siêu trong lòng nghi ngờ suy nghĩ hồi lâu vẫn là tìm không thấy nguyên nhân hắn không còn tiếp tục nếm thử cho mà là chuẩn bị thử một chút di chuyển năng lực tác thủ hiệu quả di chuyển cũng không phải là chỉ có thể đem mình di chuyển ra ngoài đồng dạng có thể đem nên năng lực phát động đến trên thân người khác để cho người khác đem năng lực di chuyển cho mình đây mới là năng lực này đáng sợ nhất một điểm lâm siêu không có tìm hắc nguyệt v u tìm bọn người nếm thử vạn nhất bọn hắn đem năng lực di chuyển cho mình mình liền không ai có thể lực vậy liền thua thể lớn Hắn dùng truyền tin máy lâm i với phạm hương ngữ để nàng gọi tới cái thối, tới cái thối, lôi điện, ý niệm ê n hương ngữ, nàng năng nhanh, năng năng công năng lạc lực lực lực là lực l phạm chế, ức, cao cấp. theo mấy để đều sát rất sát thứ tự rất ý ký siêu dẫn đầu chọn lựa là trong đó có được ký ức năng lực cô gái này s á t tối đối phương vẻ mặt l y ngô mang theo kính sắt t r ọ n g s á t tối màu mắt phần lớn là màu xanh biếc hoặc là màu hộ phách cùng nhân loại có khá lớn khác biệt cho nên nhất định phải đeo kính sắt t r ọ n g mới có thể che giấu điểm ấy lâm siêu bắt lấy cổ tay của nàng phát động năng lực rất nhanh lâm siêu cảm giác được năng lực tiến vào trong cơ thể nàng du tẩu một vòng lại chạy trở về theo năng lực thu hồi thể nội tự a hồ i nhiều một chút đ ủ vật đồng thời trong đầu xuất hiện một chút tin tức ký ức tất cả đều là liên quan tới năng lực này d ì chuyển tin tức giới thiệu lâm siêu ánh mắt phát sáng lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút thử đem năng lực hướng vựu t i ề m phát động ký ức năng lực thuộc về tinh thần vực năng lực có thể ảnh hưởng người khác ký ức để cho người khác lãng quên một ít sự tình hoặc là cho người khác trong trí nhớ nạp tiền để cho người khác trong đầu thêm ra một chút trí nhớ không thuộc về hắn t h như chế tạo một đoạn hư cấu ký ức cắm vào người nào đó lại não tại cái kia trong trí nhớ bọn hắn là bạn tốt như vậy người kia liền sẽ cho rằng lâm siêu cùng hắn là thật hào hữu đây chính là năng lực này chỗ đáng sợ a ta như thế nào đi vào cái này vưu tiềm vào đầu kỳ quái nói hát nguyệt cùng lanh chân nít ca tức giận nhìn xem hắn thật nhàm chán lâm siêu nhưng trong lòng vui mừng biết mình năng lực phát động thành công nói cách khác hắn từ nay về sau cũng có cái này ký ức năng lực lúc này thu hồi năng lực đem vưu tiềm ký ức trả lại hắn q một chương tám trăm sáu mươi chín ngươi đến cùng đối ta làm cái gì chương tám trăm sáu mươi chín ngươi đến cùng đối ta làm cái gì vưu tiềm lập tức chừng v à o mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm siêu nói lao đại vừa rồi tình huống như thế nào chẳng lẽ là ngươi ra tay lâm siêu gật đầu nói vừa dùng ký ức năng lực tiêu trừ trí nhớ của ngươi thí nghiệm hạ năng lực này hiệu quả v ư u tiềm vì cái gì bắt ta làm thí nghiệm không tìm mấy người bọn hắn dù sao ngươi có thích ứng ra hỏng tình huống cũng có thể thích ứng tới v ư u tiềm bị n ẹ n e rằng lực phản bác lâm siêu không để ý đến hắn nữa đem bên cạnh hai cái năng lực sát thối năng lực cũng di chuyển tới quá trình phi thường thuận lợi thoáng một cái năng lực của hắn bạo tăng ba cái t h tư lâm siêu giữa ngón tay lôi điện lấp lóe thấy viu tiềm hát nguyện lanh chân nịt ca mấy người chừng tó mắt bọn hắn thế nhưng là biết lâm siêu năng lực bên trong việt không có lôi điện năng lực cũng không có từ trường năng lực từ trường năng lực cùng lôi điện năng lực cũng không cùng tựa như hỏa d i ễ m cùng nhiệt độ năng lực khác biệt đồng dạng nhiệt độ chẳng những có thể chế nóng còn có thể làm lạnh từ trường cũng là như thế chẳng những có lôi điện từ trường cũng có sinh vật từ trường sinh mệnh từ trường các loại lão lão đại ngươi làm sao làm được vịu tiềm kinh ngạc nói lâm siêu cười một tiếng nói vừa lấy được năng lực có cấp đoạt t h u tính mà lại so cấp đoạt năng lực càng tốt hơn hẳn là mãi mãi Cấp lực, có thể cướp đoạt t năng h ể cấp đoạt n g ư ờ i k cái năng lực để c sát thối một cái toàn thân toát ra lôi điện một cái khác trước mắt lơ lửng lên một cái bốc máy đây là nàng làm việc vận dụng nàng tại tinh thành nghề nghiệp là trong phòng làm việc một vị hồ sơ nhân viên quản lý gặp bọn họ năng lực đều không có mất đi hiệu lực lâm siêu trong lòng ý cởi rốt cuộc ngăn chặn không ở đầy tràn trên mặt ý vị này Coi như hắn di chuyển v u tiềm đắm người năng lực đối bọn hắn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì nếu có v u tiềm thích ứng nếu có hắc nguyệt cường hóa nếu có hoàng kim khuyển cái kết như mê thống trị cấp năng lực lâm siêu đơn giản không dám tưởng tượng mình sẽ cường đại đến loại tình trạng nào nghĩ tới đây lâm siêu ánh mắt lập tức rơi trên người v u tiềm lão lão đại ngươi làm gì nhìn ta như vậy v u tiềm hai tay q u a n tay l u i lại hai bước lâm siêu trận mắt chừng một cái bắt hắn lại cổ tay năng lực trong nháy mắt phát động v u tiềm hiển nhiên cảm giác được cố này đặc thù từ trường nhưng không có phản kháng ngược lại còn có tâm tình nói đùa lao đại nam nam thủ thụ bất thân a rất nhanh lâm siêu b u ô n g lỏng tay ra chỉ cảm thấy não hại lần nữa thêm ra một đoạn năng lực tin tức chính là vưu tiềm thích chứng mặc dù lúc trước từng có n g h i ệ p chứng nhưng lâm siêu vẫn hỏi một câu có cảm giác hay không đến năng lực của mình có thay đổi gì vưu tiềm biết mình lại biến thành chuột bạch một mặt đau khổ nhắm mắt cảm ứng một cái mới nói không có biến hóa gì lao đại ngươi đến cùng đối ta làm cái gì không biến hóa l i ề n tốt lâm siêu nhẹ nhàng thở ra bắt đầu xem mẹo vẽ hổ đối hát nguyện lanh chân cũng lần lượt thi triển ra di truyền năng lực rất nhanh tự thân năng lực hệ thống bên trong lần nữa gia tăng hai loại năng lực lúc này lâm siêu ánh mắt ngắm đến n i t cả trên thân lập tức nắm lên nàng cánh tay nhỏ n i t cả do dự một chút vẫn là tùy ý lâm siêu n ắ m lấy không có chống cự rất nhanh lâm siêu năng lực thu hồi mà lần này trong đầu hắn xuất hiện lại không phải một loại năng lực mà là bốn loại không sai bốn loại năng lực cùng trước đó lâm siêu đồng dạng nhiều năng lực mà lại nàng là không có tiến hóa thụ lâm siêu mặc dù biết nàng là đa trọng tiến hóa giả nhưng không nghĩ tới sẽ là tứ trọng tiến hóa giả phải biết nguy hiểm chủng cũng chỉ là hai trọng tiến hóa giả nhìn qua lâm siêu trong mắt chân kinh nịt cả có chút bất đắc dĩ nói ta không nghĩ tới lửa ngươi lâm siêu lấy lại i t nghĩ h ầ n đến lãnh chân lúc trước tránh đi hoàng kim quả thực khống chế biện pháp rốt cuộc biết chính mình lúc trước cảm giác được một điểm quái dị là cái gì nghịch cãi cho tới bây giờ liền không có nhận hoàng kim quả thực ảnh hưởng mà mình lúc trước dùng tiến hóa t h ủ cảm giác năng lực của nàng lúc lại chỉ cảm thấy biết đến một loại hơn phân nửa chính là nàng ngụy trang năng lực đang dở trò trời sinh tứ trọng năng lực giả tuyệt đối là s o nguy hiểm chủng còn muốn hy hữu động vật khó trách nàng sinh mệnh từ trường so với thể chất của nàng cao hơn ra nhiều như vậy lúc trước thể chất tại ba bốn giai lúc sinh mệnh từ trường thì tương đương với bảy tám giai cái này cho năng lực tạo thành tăng phúc cực kỳ đáng sợ bây giờ n h ị t cả sớm đã làm mãn giai thể chất lại là chủ thần mà sinh mệnh từ trường cũng đã có thể cùng thần vương so sánh thậm chí so thần vương cũng mạnh hơn một kia lừa hắn lâm siêu lúc này g mới gật đầu biểu lộ nới lỏng vừa định để bọn hắn tiếp tục đi tu luyện đông nhiên nghĩ đến một chuyện đưa tay bắt lấy hắc nguyện cổ tay đem vừa rồi cướp đoạt đến mấy thứ năng lực chọn lựa ra một loại hướng nàng di chuyển rất nhanh cái t cơ cấu ngăn cách cảm giác xuất hiện lần nữa lâm siêu bung lỏng tay ra cổ tay lần này không có cảm thấy hoang mang ngược lại minh nộ g tới lúc trước hắn còn sinh nghi có phải hay không chỉ có hát nguyệt có thể bị di chuyển bây giờ xem ra cũng không phải là như thế mà kết hợp đủ loại dấu hiệu có một cái rất rõ ràng điểm giống nhau cái k i a chính là số lần hạn chế t h như năng lực của hắn di chuyển qua một lần liền không cách nào lại di chuyển lần thứ hai mà hắn từ người khác nơi đó di chuyển tới năng lực cũng dùng cái này một lần cơ hội không cách nào lại tiếp tục di chuyển nói cách khác mỗi cái năng lực đều chỉ có một lần di chuyển cơ hội vậy đại khái liền là di chuyển năng lực hạn chế tính lâm siêu không có thất lạc ngược lại rất bình tĩnh năng lực này có thể bị tiến hóa t h ủ ghi chép nói do trước kia cũng xuất hiện qua mà trong di tích trong tư liệu lại cơ hồ không có ghi chép nói do loại năng lực này trong lịch sử cũng không tạo thành động tính q u á lớn suy nghĩ kỹ một chút năng lực này kỳ thật cũng coi như hợp lý nếu như có thể vô hạn số lần di chuyển vậy thì không phải là thống trị cấp năng lực nói là d i ệ t thế cấp đều không đủ đem toàn cầu năng lực đều di chuyển đến trên người một người lại di chuyển ra ngoài để toàn cầu tất cả mọi người đều có vô số năng lực cái t i ê chế tạo ra liền là một cái siêu cấp vô địch quân đoàn giống hắc nguyệt dạng này quần thể tăng phúc tính năng lực cùng sự so sánh này cũng hoàn toàn liền là nát đường cái mà hắc nguyệt năng lực sở dĩ xếp vào cấp thế giới cũng là bởi vì quần thể tính có thể thấy được quần thể quan g hoàn là cỡ nào khó được đáng ngưỡng mộ bởi vậy nếu như sử thượng có năng lực như vậy xuất hiện tất nhiên cũng sẽ chế tạo ra một cái siêu cấp quân đoàn nói như vậy dù cho là sơ đại tứ đại ác tú cũng sẽ bị biển người chiến mái chết dù sao toàn cầu tất cả mọi người đều có vô số năng lực đều là siêu cấp cao thủ dù cho là tứ đại á tú cũng khó có thể chống cự kiến con tiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu q một chương tám trăm bảy mươi ta muốn trở thành thần vương chương tám trăm bảy mươi ta muốn trở thành thần vương lâm siêu nhìn thoáng qua v u t i ệ m trong lòng có chút tiếc gối nếu là sớm biết di chuyển năng lực chỉ có thể đem mỗi loại năng lực di chuyển một lần liền đem mình bất tử năng lực lưu cho v u t i ệ m năng lực này cùng hắn thích hứng cùng một chỗ quả thực là tuyệt phối lần này hích lợi lớn nhất ngoại trừ lâm siêu chính là hát nguyệt đạt được bốn loại năng lực hát nguyệt đã không còn là đảm nhiệm đoàn đội viễn trình tăng phúc phụ trợ mà là có thể chiến đấu tại tuyến đầu nếu là hảo lợi dụng ngoại trừ không có bản nguyên vũ trụ bên ngoài cơ hồ chẳng khác gì là cái thứ hai lâm siêu sự tình xong xuôi lâm siêu để mấy người tiếp tục trở về tu luyện mình thì đi tìm kiếm hoàng kim quyển tên này bình thường không có việc gì liền nữa thích đến vách trong khu trung ương trong rừng rậm ghé vào tiểu thảo q u a i tán cây hạ ngủ say chờ lâm siêu tìm tới nó lúc chỉ thấy nó duy trì tại nhị đoạn ngủ đông trạng thái như một đầu kim sắc hùng sư nằm tại dưới bóng cây trong ngọn đèn thế giới h c á m trên tán cây treo đầy bóng đèn chiếu sáng thất thải địa vương nguyện chuyển đèn múa tự do tự tại vòng quanh nó bay múa sau đó ngừng rơi vào lỗ hai của nó bên trên có mị hoặc cánh nhẹ nhang gỗ một màn này như vẽ quyển yên tĩnh t từ ự a h khi tiến vào thời đại hắc cám về sau liền đã không cách nào từ phía trên sắt đánh giá ra đêm tối vẫn là ban ngày nhưng may mắn nhân loại chế tạo đồng hồ lâm siêu cúi đầu nhìn qua đem đầu tựa ở chân của mình bên cạnh hoàng kim khuyển nghĩ đến thai nạn vừa lúc bộ phắt thuần phục hình dạng của nó trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung hồi ức luôn luôn để cho người ta cảm thấy ngọt ngào cùng vui sướng hắn nắm lên hoàng kim khuyển móng vớt nói kiên nhẫn một chút nói xong di chuyển năng lực khởi động rất nhanh theo năng lực thu hồi một đoạn gen di chuyển tin tức xuất hiện tại não hải chính là hoàng kim khuyển năng lực lâm siêu cảm thụ một hồi quả nhiên cùng mình nghĩ đồng dạng đáng sợ hắn đứng dậy chuẩy rời đi đ ô n nhiên nghĩ đến một chuyện ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thảo quái nói đưa cho ngươi nhánh thế giới thụ tiêu ho t á n cây bên trong dối ra một sợi dây leo nhẹ nhàng đụng vào lâm siêu gương mặt lâm siêu nhìn nó cùng hoàng kim khuyển một chút nói trong khoảng thời gian này các ngươi không cần canh giữ ở căn cứ ra ngoài tự do kiếm ăn đi mau chóng tăng lên lực lượng của mình tiểu thảo q u á i dây leo bên trong lập tức truyền lại ra một trận vui vẻ tin tức hoàng kim khuyển cũng con mắt l ó e sáng lên từ dưới đất t r ở mình một cái bỏ lên mặt mũi tràn đầy hưng phấn lâm siêu mỉm cười quay người rời đi trở lại mình nhà ở bên trong có thời gian a giúp ta tập trung tất cả khác biệt năng lực người lâm siêu dùng máy truyền tin liên lạc với phạm ngữ ngữ đem mình mới được đến di chuyển năng lực nói một lần máy truyền tin đối diện lập tức lâm vào yên tĩnh thật lâu không nói lâm siêu không có chờ nàng dập máy máy truyền tin móc ra mình thời gian bảo giáp siêu tiến vào thời gian bảo giáp thời gian lực trường bên trong lâm siêu hít một hơi thật sâu đè nén kích động trong lòng phấn khởi ánh mắt chuyên chú hoàng kim khuyển năng lực cần ý niệm hẳn là phân chia đến tinh thần vực năng lực bên trong mà lại hơn phân nửa là tinh thần vực mạnh nhất năng lực tựa như thần thấu năng lực tại nhận biết vực bên trong địa vị năng lực này mặc dù mạnh đến không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng có hạn chế cái kia chính là ý n nếu là trực tiếp dựa vào đầu góc nghĩ vũ trụ hủy diệt vậy khẳng định là không thể nào ý niệm không cách nào đạt tới mạnh như vậy độ đừng nói là vũ trụ hủy diệt liền là một khỏa tinh cầu đều rất khó làm đến dù sao phát động năng lực hạch tâm vẫn là đại não của con người người ý niệm Tạm một thanh tất tạp rút trở thành thần、vương. Theo tế lạng Lâm mảnh minh, niệm ơn. vương. náo lòng nén nghĩ bắn đến, hắn nguồn năng lượng lưu động, năng lực lạng yên khởi động, năng lưu lực l siêu suy hải khởi bảo cả ra bỏ, đáy đẻ tựa như lâm à bản t h n tôi i đối đối ê n đồng dạng. thành thần vương. nhất định thành thần vương. Ta nhất định có thể trở Ta thể trở Ta tuyệt tuyệt có có siêu ẽ trở thành thần trú, Chuyên h vương. tín n ệ m Lâm chấp nhất, s i nhắm mắt lại trong đầu tư tưởng phi thường tập trung như một thanh sắc b é n kiếm không có bất kỳ cái gì tạp niệm chậm rãi không cảm giác được thời gian trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu lâm siêu đ ỗ n g nhiên cảm giác được chính mình là thần vương mình nhất định là thần vương hắn mở to mắt túi đầu nhìn lại thân thể không có biến hóa cẩn thận cảm thụ một phen lập tức cảm giác được lực lượng tự a hồ có chỗ tăng cường hắn lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần hóa thần vương chuyên môn tiêu chí trên thân chợ bột phát ra k i m quang ngực từng hạt hóa thành hạt tròn từ ngực bắt đầu sụp đổ sau đó cấp tốc trên dưới lan tràn phần bụng xương hông đùi trên xuống cũng lan tràn đến xương quay xanh cái cổ tất cả đều hóa thành kim sắc hạt tròn đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu phản phất mình đột nhiên phân thân thành vô số mỗi một k h ỏ thần hóa hạt tự hồ cũng có mắt có thể trông thấy mình vô số hạt vô số cảm giác tại trung điệp thời gian dần trôi qua lâm siêu cảm giác được mình đoán gặp thế giới rút đi một lớp mảng vô số lộng lây sắc thái xuất hiện đây là hắn quen thuộc thế giới vi mô những này lộng lây sắc thái chính là các loại vật chất nguyên tử phần tử nhưng mà biến hóa còn không có đình chỉ những này vật chất hạt tại giác quan bên trong bay nhanh mở rộng sau đó đ ô n g biến mất giống như là lấy vượt tốc độ ánh sáng nhảy vọt đi một không gian khác hiện ra ở trước mắt chính là một vùng tăm tối so đưa tay không thấy được năm ngón hát cám còn muốn hát hoặc là nói đây không phải h á cám mà là hư vô không có vật chất không có cái gì tựa như là vũ trụ hạch tâm nhất ngọn nguyên liệu nếu như nói vũ trụ là một cái nổi lâu lớ tất cả vật chất đều là bên trong gia vị tất cả sinh vật tinh cầu đều là thức ăn bên trong đồ ăn như vậy r ứ t bỏ những n à y về sau còn lại liền làm mảnh này hắc cám lâm siêu hướng về trong bóng tối nhìn lại đông nhiên cảm giác cái này hắc cám bên trong tựa hồ ẩn ẩn có một sợi kim quan g hiện hiện lại phảng phất là ảo giác cảm giác này phi thường kỳ quái tựa như trước mắt hắc cám là một tấm vải tại bao vây lấy thứ gì chỉ là hắc cám bao vây chính là cái gì đâu cái kêu một sợi kim quan g lại là cái gì vũ trụ bản nguyên a lâm siêu tiếp tục nhìn kỹ lại thậm chí lần nữa phát động mình tin tưởng năng lực tin tưởng mình nhất định có thể nhìn thấy cái kia sâu trong bóng tối sự vật ta tin tưởng ta nhất định có thể nhìn thấy ta có thể nhìn thấy ta có thể nhìn thấy q một chương tám trăm bảy mươi mốt ngươi lại tới chương tám trăm bảy mươi mốt ngươi lại tới phản phất là bản thân thôi miên đồng dạng lâm siêu lại cảm giác mình chỗ nhìn thấy thế giới càng ngày càng rõ ràng cái kia hắc ám tựa hồ tại trước mắt m ở rộng làm mở rộng đến vô số lần về sau rốt cục nhìn thấy cái kia hắc ám chỗ che giấu kim sắc q u a n mang không phải một sợi mà là vô số hắc ám phản phất là một mảnh nặng n ề nồng đầm m y kim quăng từ hắc á m khoảng cách mỏng manh chỗ xuyên suất mà ra theo lâm siêu nhìn càng lúc càng thâm nhập kim quan g càng ngày càng to lớn tiến vào một mảnh thế giới màu vàng nóng bên trong cái này kim sắc tản ra cảm giác lâm siêu có loại rất tinh tường cảm giác phảng phất tìm tới ký ức chỗ sâu nhất cái kia bôi quyến luyến bị câu lên tựa như hải tử trở về đến mẫu thân ôm ốc. là cái này bản nguyên vũ trụ a lâm siêu tự lẩm bẩm nhân loại là vũ trụ sáng tạo vạn vật đều là vũ trụ sáng tạo đối với toàn bộ vũ trụ tới nói nhân loại liền là con cái liền là hải tử lâm siêu đắm chìm trong thế giới màu vàng bên trong thật lâu không cách nào tự kiềm chế tựa hô có thể dạng này một mực du lịch lội ở bên trong thẳng đến Vĩnh Hằng. đúng lúc này đống nhiên một vòng ba động kỳ dị xuất hiện lâm s i ê u lấy lại tinh thần bốn phía nhìn đi lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thế giới màu vàng ngay tại hắn nghi hoặc lúc đống nhiên cảm giác được một cái ấm áp thanh âm xuất hiện tại mình náo hải nói ngôn ngữ chưa từng nghe qua nhưng mình lại tại trong nháy mắt liền nghe đã hiểu ý tứ ngươi lại tới lại tới lâm s i ê u ngơ ngẩn không khỏi mở mắt làm con mắt mở ra lúc trước mắt thế giới màu vàng lại lập tức không thấy trong tầm mắt là thời gian bảo giáp bên trong thất thải ra tốc không gian hắn giật mình nơi này vừa rồi hẳn là chỉ một mình hắn mới đúng chẳng lẽ gặp q u lâm siêu nhịn không được từ thời gian bảo giáp bên trong rời đi trở lại mình nhà ở tinh thần lực bao phủ toàn bộ nơi ở lại chỉ cảm thấy đáp lời lộ lộ đang gian phòng của mình chơi đùa mấy cái nhỏ máy móc lúc trước thanh â m hiển nhiên không phải lộ lộ nói này sẽ là ai chẳng lẽ là cái kia kim sắc trong thế giới chuyển đến nghĩ đến thế giới màu vàng lâm siêu không khỏi nghĩ đến mình túi đầu xem xét lập tức ánh mắt lộ ra kinh hỉ của mình trở xuống bộ vị đã hoàn toàn thần hóa biến thành h ạ t hình thái mông lung tụ tập cùng một chỗ duy trì lấy hình người nhưng nếu là có thực chất vật thể đủ vào liền sẽ trực tiếp sâu vào thành công lâm siêu tâm tình mặc dù lấy hắn bây giờ thân thể đánh giết thần vương dễ như trở bàn tay nhưng tự thân không có tiến hóa thành thần vương trung q u i là không đủ viên mãn mà lại muốn trở thành thần vương nhất định phải đạt được không biết lai lịch kỷ nguyên v ư ơ n g t o ạ đạt được vật này đều xem vật khí lâm siêu làm sao có thể đem mình tăng lên ký thác vào vật khí phía trên nhưng bây giờ lại vượt qua kỷ nguyên v ư ơ n g t o ạ chỉ bằng vào tự thân liền trở thành thần vương đây chính là tin tưởng lực lượng đây chính là thích ư ứng lực lượng siêu lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đầu cũng nhanh chóng sụp đổ thành vô số thần tính hạn trăm toàn thân thần hóa chân chính hoàn chỉnh thần vương mà không phải lúc trước dựa vào dịu game trái tim thần hóa nửa thần vương lâm siêu nhẹ thở ra khẩu khí tâm tình dần dần bình phục lại lúc này lần nữa nghĩ đến cái k i a thanh n h â môn u không khỏi nổi lên nghi ngờ hắn ngồi xếp bằng xuống toàn thân tiến vào thần hóa trạng thái lần nữa tập trung ý c h í lực tưởng tượng mình có thể nhìn thấy lúc trước thế giới màu vàng rất nhanh chỗ hắn tại thần hóa hạt trạng thái giới thế giới tại trong cảm nhận của hắn phi tốc biến hóa đầu tiên là tiến vào vật chất hạt thế giới vi mô sau đó là h ắ cám hư vô thế giới sau đó liền thấy lúc trước kim sắc bản nguyên thế giới lâm siêu bốn phía nhìn lại nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì vật thể đồng thời trong lòng mế hoặc cái này thế giới màu vàng tản ra k i m quan g chỉ riêng vốn là hạt ánh sáng cấu thành tại hát cám hư vô thế giới cấp độ về sau lẽ ra liền không nhìn thấy hết hạt ánh sáng thể tích đã vượt qua hát cám hư vô thế giới quá nhiều thế nhưng là trước mắt nhưng lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng đơn giản vi phạm với vũ trụ vật lý chân lý không không đúng vũ trụ chỗ hiện ra hình tượng mới là vũ trụ bản diện mục cái gọi là định luật vật lý vật lý khoa học chỉ là chúng ta nhân loại mình nghiên cứu ra được thế nhưng là nghiên cứu ra được lý luận sẽ bị mới lý luận đánh vỡ lật đổ Khoa học kỹ học thuật lâm ạ i tiến sai người không thậm chí là sai lầm, để cho người ta bảo thủ. ngừng cũng luận, ta bộ, bảo lý là lầm, l để siêu nhìn qua trước mắt kim quan g thế giới nghĩ không ra bản nguyên vũ trụ tại sao là dạng này hình thái mà lại cuối cùng có phải hay không bản nguyên vũ trụ cũng cũng còn chưa biết hắn dùng ý niệm truyền lại ra tin tức có người a vừa nói chuyện chính là ai ba động tàn ra thật lâu không có hồi âm lâm siêu hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là mình nghe lầm hắn lại truyền mấy lần tương tự tin tức chờ đợi hồi lâu lại như cũng không có đạt được hồi âm không thể không từ bỏ lui về cái này thần hóa trạng thái đoán gặp thế giới màu vàng cái khác thần vương hẳn là cũng sẽ thấy bất quá bọn hắn nhìn thấy hẳn là nhiều nhất chỉ là hắc cám hư vô cấp độ không có đạt tới thế giới màu vàng cấp độ lâm siêu có thể nhìn thấy thế giới màu vàng cấp độ chủ yếu ỷ lại chính là tin tưởng năng lực lực lượng đúng a lâm siêu bỗng vỗ đầu một cái ta làm sao không cần tin tưởng năng lực t ừ một chút siêu lần nữa tiến vào thần hóa trạng thái phi tốc thăm dò đến thế giới màu vàng sau đó phát động tin tưởng năng lực ngươi nhất định có thể nghe được thanh âm của ta nhất định có thể đáp lại ta c h ấ p nhất chuyên chú lâm siêu ô n tuyệt đối tín nhiệm cơ hồ đem tin tưởng năng lực thôi phát đến cực hạn hắn tin tưởng thanh âm kia khẳng định sẽ trả lời hắn nhưng mà một phút đồng hồ đi qua mười phút đồng hồ đi qua nửa giờ đi qua lại như c ũ không có nửa điểm hồi âm lâm siêu không khỏi có chút thất bại làm sao lại mất đi hiệu lực hắn thu hồi năng lực thối lui ra khỏi thần hóa trạng thái trong lòng cảm giác bị thất bại lại như c ũ vung đi không được hắn lắc lắc đầu quyết định tạm thời b u ô n g xung cái này nhạc định lần nữa tiến vào thời gian bảo giáp bên trong ta tin tưởng lực lượng của ta có thể siêu việt thần vương lâm siêu lần nữa phát động năng lực đây chính là tin tưởng năng lực đáng sợ không giống thích những năng lực còn cần đối thủ đến phối hợp mà cái này hoàn toàn không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại v ậ t thậm chí ghen nguồn năng lượng đều không cần chỉ dựa vào tư tưởng của mình ý niệm của mình liền có thể trở thành bá chủ Rất trước trong thấy mấy thất thong thả tăng tăng tin, thường, nhanh, lượng mình đang lên.、Cái、này không khỏi cho hắn tăng cường mấy phần lòng lòng hắn cũng bóng cũng hắn không phải người bình khỏi cho hơi phải của của sao ma, may Lâm lực lúc cảm cảm Siêu Cái giác bị thất bại, cũng không thể để bị dù vừa lúc cũng là tin tưởng năng lực được điểm nếu là năng lực này xuất hiện tại một cái cực độ khuyết thiếu tự tin tự ti trên thân người liền triệt để phế đi có người chính là như vậy coi như ngươi thế giới nhà giàu nhất nói cho hắn biết ngươi muốn cái gì liền có thể cho ngươi cái gì đại đa số người vẫn là sẽ cảm thấy khó có thể tin coi như ông mong đợi tâm đi huế tưởng cũng chưa hẳn là từ nội tâm trăm phần trăm nhận định mình nhất định có thể được đến ai có thể cam đoan đối phương sẽ không nuốt lời hoặc là đùa ngươi chơi mà loại này không xác định liền sẽ dẫn đến năng lực phát động giảm bớt đi nhiều có thể thấy được năng lực này hơn p â n nửa là chuyên môn làm tự luyến hình nhân cách phân phối Phi c ư ơ nhất g t i i ê n đạo g á là m bây giờ đạt đến đỉnh giai biến hình năng lực coi như để hắn biến thành một khối đá cũng có thể dĩ giả loạt chân đây cũng không phải là vượt giống loài mà là vượt vật chất lâm siêu do dự một chút cuối cùng vẫn lựa chọn biến hình mặc dù tin tưởng cùng thích đứng hai loại năng lực phối hợp có thể làm cho thể chất của hắn tiếp tục chậm chạp tăng trưởng nhưng biên độ cực kỳ yếu ớt nhân thể cực hạn còn tại đó mặc dù hắn kiệt lực tại tin tưởng mình có thể đánh vỡ nhân loại cực hạn nhưng dĩ vãng đủ loại thiết luật lại làm cho đáy lòng của hắn không cách nào làm đến tin tưởng trăm phần trăm chỉ cần có một tia trần trờ cùng bóng ma tin tưởng năng lực hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều đây chính là tin tưởng năng lực lớn nhất tai hại nhất là trong chiến đấu địch nhân tạo thành khí tràng hung áp h ì n thái đều sẽ để ngươi cảm thấy khó mà chống cự tựa như một người trông thấy g i á n độc coi như l i ề u mạng nói với chính mình có thể giết chết g i á n độc nhưng loại này tin tưởng chỉ là bản thân cổ vũ mà thôi cũng không phải là chân chính tin tưởng mặc dù tin tưởng năng lực cùng thôi miên năng lực phối hợp cũng là cực kỳ hoàn mỹ nhưng lâm siêu lại tìm không thấy có thể thôi miên mình người mình sinh mệnh từ trường vượt qua bên người những người này quá nhiều dù cho là tinh thần lực mê ngông n như biện thiên đạo ác thú đều chưa hẳn có thể thôi miên hắn trừ phi hắn từ bỏ chống lại còn chưa đủ tự tin a lâm siêu thở dài hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn thân cấu trúc gen xuất hiện biến hóa đem nhân loại gốc cắt bọn hình thái triệt để vứt bỏ mà là lựa chọn thú loại cấu trúc gen loại sửa đổi này không đơn thuần là kết cấu thân thể biến hóa bao quát đại nao kết cấu cũng sẽ xuất hiện biến hóa mà đại nao kết cấu cùng tư tưởng có trực tiếp nhất liên hệ làm đại nao kết cấu xuất hiện cải biến lúc lâm siêu tư tưởng cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng hoàn toàn biến thành một cái khác giống loài không thua gì thất tình đạo đức tình yêu hy sinh tinh thần lâm siêu nhắm mắt lại những nhân loại này theo đổi u đồ vật tại trong đầu của hắn triệt để xóa đi tâm tính trở nên phá lệ l ạ lùng nhược nhục cường thực lanh khớp pháp tắc tại trong đầu hắn cắm dễ đồng thời phi tốc trưởng thành đã không còn đồng tình đã không còn thương hại cái gì hy sinh tình cảm gì buồn cười lâm siêu đột nhiên cảm giác được mình trước kia rất ngây tơ hoặc là nói nhân loại cái này sinh vật rất ngây tơ rõ ràng rất muốn sống xuống dưới rất khát vọng lực lượng nhưng lại giả mù s a mưa ra vẻ cao thượng thậm chí làm ra một chút chuyện ngu xuẩn mục tiêu của ta là sống sót từ tràng thai nạn này bên trong sống sót những người khác chết sống cùng ta không hề quan hệ kẻ yếu không có tư cách sống sót từng cái suy nghĩ từ lâm siêu trong đầu sinh sôi mà ra sắc mặt hắn lanh khóc không có tình cảm chút nào vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi đột nhiên khỏe mắt liếc qua liếc về gian phòng trên khỏi nơi đó có một cái eo bông ảnh bên trong là một đám người vưu tiềm hát nguyệt lanh chân phạm hưng ơ ngữ bạch tuyết lâm siêu nhìn thấy trong tấm ảnh cái kia liên tiếp mình nữ hải đột nhiên ngơ ngẩn đáy lòng tuân ra mấy phần dị dạng phức tạp cảm giác loại cảm giác này tựa như hắn trong ấn tượng nhân loại chỗ gọi đau lòng quyền luyến giác thú cũng sẽ đau lòng a lâm siêu thấy được ghé vào ảnh c h ụ phía trước nhất hoàng ký quyển nghĩ đến nó、no、đối với mình quyền luyến ị lại bộ dáng đáy lòng đông nhiên có nhiều thứ vỡ ra chầm mặc sau một hồi mới lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt cũng đã khôi phục c â nhuận tìm tới sơ tâm trên cánh tay phải lộ ra há miệng nhất miệng cười nói kém chút còn tưởng rằng ngươi thật nhân tính không có nữa n h a còn chuẩn bị t ê u gọi ngươi một cái xem ra đều không cần bản tôn ra tay lâm s i ê u khẽ lắc đầu từ hoàn toàn biến hình một khắc kia trở đi nhân loại đủ loại liền đã bị ta từ bỏ chỉ là giá thú cũng có lãnh địa ý thức cũng có đồng bạn ý thức mà bọn hắn đều là đồng bọn của ta trước kia hắn thi triển biến hình lúc chỉ là đem thân thể bộ phận biến hình mà trong đại nao đồ vật nhưng không có đi đụng vào cái kia là tư tưởng của hắn mà lần này lại là triệt triệt để, để biến hình từ đây không còn là nhân loại hy sinh chính mình cực kỳ quý giá đồ vật đổi lấy tiếp tục tiến hóa cơ hội Thì、thật ngươi không cần thiết liều mạng như vậy coi như gặp gỡ t h i ê n đ ạ o lấy ngươi bây giờ lực lượng cũng chưa chắc không có cách nào ứng đối ngươi còn có thể tiếp tục di chuyển năng lực khác đem tất cả năng lực tập trung một thể tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đáng sợ a nu bi thở dài nói đánh bại thiên đạo không phải mục tiêu của ta lâm siêu ánh mắt băng lãnh mục tiêu của ta là để cho ta cùng ta l ã n h điện người tất cả đều sống sót ngươi muốn đối phó hủy diệt kỷ cuối cùng tai h nạn tựa hồ cũng không có đường khác có thể đi cái thứ nhất liền sẽ giết chết bọn hắn a ngươi bây giờ thế nhưng là quái vật thân thể bản năng của thân thể liền là giết chóc chỉ ít ta trước đó vẫn là một cái nhân loại một cái ưu tú nhân loại cuối cùng sẽ đối với mình phá lệ có lòng tin lâm siêu bình tĩnh nói chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng cái gì đều có thể nếm thử nhân loại các ngươi không phải có câu nói a ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục ngươi bây giờ còn cảm thấy lời này là đúng đúng cái tí toàn thế giới đều nhập địa ngục ta cũng không vào địa ngục đây mới là đúng ngươi bây giờ nói chuyện giọng điệu cùng cái kia xác thối mọi từ rất giống lâm siêu biết hắn nói là phạm n g ngữ cũng không thèm để ý đ ỗ n g nhiên ngẫm lại cũng thật có ý tứ có ý tứ gì quản lý các ngươi tất cả nhân loại hai vị thủ lĩnh đều không phải là nhân loại lâm siêu rời đi thời gian bảo giáp chuẩn bị đi trước tiếp tục di c h u y ể n năng lực hắn hôm nay đã có thể không hạn chế tiến hóa mặc dù như thế đáy lòng của hắn vẫn không có quá lớn vui vẻ tàn khốc lịch sử thủy t r u n g là đặt ở hắn tâm khẩu một tảng đá lớn vô hạn tiến hóa tứ đại ác thú cũng có thể vô hạn tiến hóa nhưng lẫn nhau vẫn là có mạnh có yếu tiến hóa đến siêu việt tứ đại ác thú lại như thế nào mạnh như sáng cái kia lâm ậ p kỷ siêu tìm n tới phạm hương c nữ lúc tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội phản ứng cho nên chỉ có sớm chuẩn bị sẵn sàng lâm siêu tìm tới phạm hương nữ lúc đối phương đã đem trong căn cứ khác biệt năng lực người này, điều đi đến vách trong lớn nhất huấn luyện trên quảng trường đầy mắt nhìn lại người đông nhìn nhịp liên tiếp nói m cách khác nếu như hắn di chuyển trước mắt toàn cầu tất cả năng lực đã biết về sau lại lợi dụng tiến hóa t h ụ hợp thành năng lực mới tuyệt đối là một cái không tầm thường năng lực nghĩ đến điểm này lâm siêu lập tức mắt sáng rực lên một cái đỉnh cấp năng lực có thể bù đắp được ngàn ngàn vạn vạn năng lực tiến hóa thụ bên trong gen điểm còn có hơn bảy vạn toàn cầu năng lực tiến hóa giả trí ít có ngàn vạn người nói cách khác ta còn có thể lợi dụng tiến hóa thụ lại hợp thành hai loại năng lực lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mặc dù tiến hóa thụ không tính là đỉnh cấp bảo vật nhưng cũng là cực kỳ khó được bảo vật tiến hóa thụ t hai hại ngay tại ở hợp thành năng lực là ngẫu nhiên tính nếu như một người hợp thành phía trước mấy loại năng lực đều là cực kỳ thường gặp năng lực thông thường trên cơ bản liền phế đi bởi vì mỗi hợp thành một loại năng lực cần có gen điểm đều là gấp mười lần t ă n p h ú thậm chí có người hợp thành sáu bảy loại năng lực đều không có một loại là cấp thế giới năng lực xui xẹo như vậy sự t ì n h cũng không phải không có khả năng phát sinh dù sao cấp cao năng lực số lượng so với năng lực thông thường ít hơn nhiều quá nhiều trên một điểm này không thể không nói lâm siêu là may mắn hợp thành đi ra mấy loại năng lực đều là cấp thế giới năng lực hơn nữa còn hợp thành ra di chuyển dạng này thống trị cấp năng lực bây giờ lại lợi dụng di chuyển áp xúc hợp thành năng lực ngẫu nhiên phạm vi phía dưới tiếp tục hợp thành ra tất nhiên là cực kỳ hiếm thấy năng lực có thể nói cái này tiến hoa thụ mặc dù là cấp độ ss bảo vật nhưng ở lâm siêu trên thân lại phát huy ra thần cấp bảo vật tác dụng siêu lâm siêu hạ xuống trong sân rộng nhìn thấy lâm siêu thân ảnh lúc trước còn hơi bạo động quảng trường lập tức cầm vàng sôi trào vô số tiếng thét chói thai vang lên tất cả mọi người thần sắc kích động bọn hắn là liếm máu trên lưới đao chiến sĩ súng kính không phải bình hoa x o a y ca mà là giống lâm siêu dạng này sức chiến đấu có một không hai toàn cầu nhân vật truyền kỳ bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là lâm siêu bình thường lộ diện có ít cho nên có thể đủ tận mắt nhìn đến hắn chân nhân đối tinh t h à n người mà nói tựa như, giống như nằm、mơ. lâm xiêu hạ xuống hàng thứ nhất nhìn qua cái này mặt mũi tràn đầy kích động đến đỏ lên t i ể u cô nương mỉm cười nói đưa tay thiếu nữ này một thân trang phục cách ăn mặc tuyết trắng đùi hai bên trên bị giáp cắm hai thanh hơi nước xuống ống tuyết không phải phổ thông nữ hải nhưng giờ phút này lại kích động đến có chút chân tay luôn c uống đỏ bừng cả khuôn mặt dỗi ra cánh tay của mình mạnh khảnh trên cánh tay che kín to to nhỏ nhỏ hơn mười đạo vết thương phần lớn là trào thương thấy nhìn thấy mà giật mình nhưng đây là đại đa số hoang dã sinh tồn người thân thể lâm x i u mỉm cười ngón tay xẹt qua cánh tay của nàng Thu thập được một được giọt d năng, năng, năng, năng, năng, năng lực phát động sau khi kết thúc lâm siêu ra hiệu thiếu nữ có thể rời đi sau đó tiếp tục bắt đầu kế tiếp trên quảng trường gieo họ cũng dần dần bình m ộ lại tất cả mọi người thân thể đứng nghiêm cùng lúc trước lời nhác bộ giáng tưởng như hai người lâm siêu động tác cấp tốc từng cái từng cái người từ trước mặt hắn rời đi từng cái từng cái năng lực bị di chuyển đến trong thân thể của hắn đại bộ phận đều là năng lực thông thường thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ mấy cái hơi cấp cao điểm năng lực nhưng cấp thế giới năng lực vẫn còn không có gặp phải có thể thấy được cho dù tại tinh thành bên trong có cấp thế giới năng lực người cũng không nhiều bầu trời đen kịt một màu trong căn cứ đèn điện chiều sáng không phân do ban ngày cùng đêm tối mặc dù lâm siêu động tác cấp tốc nhưng từng cái từng cái di chuyển tới cũng là cực kỳ dài lâu cùng khô khan sự tình vài ngày sau lâm siêu rốt cục ngưng xuống toàn cầu phạm vi bên trong tất cả không đồng loại hình năng lực tất cả đều bị hắn di chuyển đến trên người mình hắn hôm nay đã có được toàn cầu tất cả năng lực đã biết ở trong đó cũng bao quát đại lượng đỉnh tiêm năng lực thậm chí thống trị cấp năng lực sáng tạo trật tự khởi động lại thời gian không gian v â n v â n v â vân, n cống hiến những năng lực này người đều là tinh thành cao tầng có đến từ solo m o n có đến từ cổ võ môn mà cống hiến ra thời gian năng lực dĩ nhiên chính là chi chu gia tộc thành viên ngoài ra mấy ngày nay xuống tới lâm siêu để phạm hương n ữ đem tất cả năng lực tiến hóa giả máu tươi thu thập mẫu siêu tập thình lình có hơn ba nghìn vạn phải biết trong một trăm mới i có thể xuất h ệ nếu một t cái năng lực i năng n hóa giả, tại i Lâm s ê đ á như g không thể thuần thập được m ộ thục nắm giữ di chuyển tới cũng không có ý nghĩa cho nên lâm siêu tạm thời gác lại hợp thành năng lực mới sự t ì n h mà là rời đi căn cứ tiến về biển cả an bắt đầu tại lâm siêu rời đi tinh thành về sau tinh thành cũng phi tốc vận chuyển tất cả bộ môn đều tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu bên trong từ khi thời đại hắc cám giáng lâm về sau nguồn sáng ngăn cách tạo thành trên mặt đất nhiệt độ cấp tốc hạ xuống đại đa số phổ thông tiến hóa giả đều không thể rời đi căn cứ tiến về bên ngoài đi săn nhất định phải có đầu rút cổ ở căn cứ bên trong t u ổ i đốt sửa ấm chỉ là không biết ngày đêm nhóm lửa sửa ấm tiêu hao tài nguyên quá lớn ngắn ngủi thời gian nửa tháng nhân loại liền lâm vào quẫn bách hoàn cảnh không ít biên giới căn cứ đã xuất hiện chết có hiện tượng mà từng cái căn cứ trồng trọt đồ ăn đại đa số đều chết héo chỉ có ít số căn cứ có điều kiện chế tạo nguồn sáng vun trồng đồ ăn kể từ đó tinh thành rất nhanh liền lâm vào đồ ăn trong nguy c ấ p chỉ là ngắn ngủi nửa tháng tồn kho đồ ăn liền đã tiêu hao bảy tám phần không cách nào ra ngoài đi săn lại không cách nào trồng trọt đồ ăn tại cái này hắc cám hoàn cảnh dưới có số ít mấy cái căn cứ thậm chí xuất hiện bạo loạn ngay tại tinh thành trên dưới còn đang vì thời đại hắc cám mang tới nguy cơ đau đầu lúc địa tâm thế giới lối vào chỗ chợ ở giữa đổ sụt biến thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen đóng tại nơi này tinh thành binh sĩ cùng ba hoàng đội thân v tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này không đợi bọn hắn hướng thượng cấp báo cáo tại cái này đổ sụp lối vào chỗ phủ cận năm trăm dặm phạm vi tất cả mọi người đông nhiên tất cả đều đ ạ i náo bạo liệt nhao nhao ngã xuống đất mất mạng vô luận là tướng lĩnh hay là binh lính bình thường đều không ngoại lệ Quy một chương 874, lại chiến. Chương 874, lại chiến. trinh trinh lại lại vòng xoáy màu đen bên trong chậm rãi rôi ra một cái đen kịt lợi t r ả o ước dài bảy mươi tám mươi mét rơi vào vòng xoáy phía ngoài trên mặt đất chung quanh mặt đất tầm vàng chầm xuống vết rách phi tốc lan tràn、Hồ. như vực sâu màu đen khí tức từ vòng xoáy bên trong tuấn lươn da theo móng nuốt rơi xuống đất lửa trước thân cũng từ vòng xoáy bên trong rối r a nồng đậm màu đỏ sầm lông tóc tựa hồ nhiễm qua vô số máu tươi lông tóc khoảng cách bên trong mọc r a từng khỏa màu hổ phách con mắt ám kim sắt trong con mắt hiện ra lãnh quan cùng s ắ c ý chính là thiên đạo đ o ạ t phân thân ta t h a n h âm trầm thấp từ trong cổ họng vang lên thiên đạo toàn thân đồng tử tràn ngập nồng đậm s ắ c ý ti tiện nhân loại tiểu tử chỉ gặp một cái ghé vào cải tiến trước máy vi tính nữ hải kinh hãi nhìn qua trên máy vi tính hình tượng nơi đó là một cái lục sắc đường con phát họa thành thị địa đồ mà giờ khắp này tại bản đồ này trung ương lại là một cái cự đại huyết hồng trâm tròn t à n mát r a tráng kiện ngưng thực ba động mà máy tính góc dưới bên trái số liệu lại phi tốc biến hóa lại khó mà đánh giá ra cái này sinh mệnh khí tức chiến đấu trị có có cái gì xuất hiện tại địa tâm cửa vào nữ hải thanh âm phát run mạnh như vậy năng lượng ba động nàng chưa bao giờ thấy qua nghị cũng không dám nghĩ báo cáo t à bộ chú đóng ở địa tâm cửa vào quân đội tất cả đều mất đi sinh mệnh cảm ứng một cái khác thiết bị trước thanh niên đột nhiên ngầm đầu khiếp sợ nói tạo bộ địa tâm cửa vào địa chất xuất hiện trọng áp có loại cực lớn không rõ sinh vật xuất hiện tạo bộ địa tâm lối vào kiểm chắc đến không biết sinh vật ba động từng cái báo cáo v ă n g lên không khỏi là chỉ hướng địa tâm phía lối vào cơ quan tình báo phó cục trưởng tào tâm trên mặt biến sắc hắn phi thường rõ ràng địa tâm cửa vào một chỗ khác là như thế nào thế giới từ khi đem giám thị địa tâm cửa vào nhiệm vụ đưa cho hắn về sau hắn liền thật biến thành tạo thao tâm nhìn qua phía trước tổng hợp trên màn ảnh số liệu cùng to lớn điểm đỏ hắn con ngươi rụt rụt vội vàng nâng lên đồng hồ liên lạc với cục trưởng rất nhanh tin tức báo cáo đến phạm hương ngữ trong hai chú đóng ở địa tâm thế giới binh sĩ tất cả đều chết rồi có không biết quái vật xuất hiện tại địa tâm thế giới cửa vào phạm hương ngữ ánh mắt ngưng lại lúc này dùng máy truyền tin kêu gọi bên trên hoa hoàng đem sự t ì n h phi tốc tự thuật một lần nói các ngươi người đều di chuyển đến tinh vực diện ngoài đi địa tâm cửa vào nơi đó lưu thủ người hẳn là cũng chết mất các ngươi có thể hay không cảm giác được là cái gì ngồi tại hàng không cảm giác được tin tức này, cũng là cái gì ngồi tại hàng không đột nhiên giật mình địa tâm thế giới tới mặt đất thông đạo không phải tùy tiện liền có thể thông qua bọn hắn cũng là dựa vào hàng không mẫu hạm siêu cường hợp kim ti tan sát ngoài mới có thể chống cự ở cái kia cấu ngược dòng không gian lực lượng nếu như chỉ bằng vào nhục thân dù cho là nàng đều sẽ cảm thấy phí sức có thể thấy được quái vật kia tuyệt không phải hời hạng ợ h người ta lập tức đi điều tra hoa hoàng không nói lời gì sau khi cút máy chuyển tin cấp tốc để môi đen thiếu nữ đi cảm giác kho để lưu nguyện thử cảm ứ n g trạng hướng cụ thể tại tinh thành cùng hoa hoàng cung địa tâm thế giới a t l ạ n t i s bọn người khẩn cấp t h a ra tình huống thời khắc trên địa cầu các ngõ ngách không gian đông nhiên xuất hiện ba động châu nam mỹ nơi nào đó vắng vẻ tiểu trấn t r ê không không gian có chút r ậ p r ờ n ở vào mở ra trạng thái nếu là có người đi vào liền sẽ phát hiện đây là một chỗ di tích không gian tại không gian này bên trong là một mảnh khô héo đất chết diện tích không lớn bên trong có một tòa thô giáp tảng đá đắp lên miếu cổ mầm trước ngồi một đạo bóng người to lớn chừng mười bốn năm m thân t cao thanh đồng màu da rõ ràng là một vị cự nhân người khổng lồ này khuôn mặt lại hết sức tuổi trẻ là cái thanh niên miệng bên trong ngậm một cái nhanh cây giống cây t ă m lụa miệng ngay tại hắn không có việc gì lúc trong cổ miếu chuyển ra một thanh âm mực người khổng lồ này thanh niên bay đầu nhìn lại lao sư người qua đây gọi một cự nhân thanh niên hiếu kỳ nói lao sư thiên đạo lại xuất hiện cái này khô gậy còn xuống cự nhân chậm dài nói thanh âm chậm thấp lại lộ ra một cố bình tĩnh cùng ngang nhiên nói chúng ta ở chỗ này ẩn nút vô số tuyến nguyện cuối cùng đã tới cần chúng ta thời điểm người đi mang lên áp thú trinh sát lệnh theo ta cùng nhau tiến đến thiên đạo, mực trên mặt nhàn tản biểu lộ lập tức đọc lại lúc này cũng không nhiều lời gật đầu nói ta đã biết thân ảnh n đoán g một cái tiến vào trong cổ miếu đường một lát sau đi ra trong tay nhiều một khối ngân sắt máy móc lệnh bài đi thôi còn xuống thân ảnh chậm rãi đứng lên đỉnh đầu lại sắp chạm đến miếu cổ mái vòm lao sư liền để ta một người đi thôi mực chân thành nói còn xuống thân ảnh cười một tiếng còn không nỡ ta bộ xương giả này a không cần tiếp tục liền sợ không có cơ hội dùng nữa đi thôi nói dẫn đầu dậm chân mà ra mực có chút cán răng đi theo phía sau hắn châu bắc mỹ mê khi cô cảnh nội một tòa vứt bỏ thành thị trên không không gian bỗng nhiên n ộ n não thiên đạo lại còn dám hiện thân cuối cùng đã tới h a i nạn giáng lâm thời khắc ta h ạ t l a n t i s nhất tộc dốc hết toàn tộc lực lượng cũng chắc chắn chém giết các thú đang dập dần giữa không trung xuất hiện bước ra một bóng người tuyết trắng như thác nước trường sam tiêu sái tuấn mỹ gương mặt dài nhọn lỗ thai mi tâm có một cái tử sắc lôi điện vết dọc khuôn mặt nhìn xem giống chừng hai mươi thanh niên lại như ba mươi tuổi trung niên đã tràn ngập tinh thần phân chấn lại mang theo mấy phần thành thục cùng một r ọ n g ở sau lưng hắn cửa vào di tích chỗ lần lượt từng bóng người hiện ra đến trong khoảnh khắc hơn mười đạo thân ảnh đứng ở sau lưng của hắn. mỗi đạo thân ảnh đều là khí chất bất phàm vậy hạ chúng ta thể chết cũng đi theo vậy hạ liền để chúng ta lần nữa oanh oanh liệt liệt chiến một lần đi bảo vệ chúng ta ti tan hậu duệ vinh quang nghe được phía sau cái này cái chán tử sắc lôi điện vết d ọ c cấn ký thanh niên cười sang sảng một tiếng đưa tay vung lên theo ta chinh chiến châu bắc mỹ phương bắc đã từng chi chu gia tộc tổng bộ trên không không gian đ ỗ n g nhiên ba động từ đó bước ra một đạo người khoác kim sắc lộng lấy trường sam thanh niên n ắ m trong tay lấy một cái la bản giống như thanh đồng kim loại ngẩm đầu nhìn bầu trời đen nhánh thần sắc cảm thấy nghĩ hoặc hát ám lực lượng cái này không giống như là thiên đạo thủ đoạn chờ một chút h a c á m chẳng lẽ là người kia thân xác hắn có chút biến ảo cuối cùng vẫn cắn răng một cái bất kể hắn là cái gì thiên đạo hay là t ậ t t h ế tam a i nhất tộc thể sống chết chiến đấu đến cùng siêu hắn thân ảnh bay lượn mà ra mục tiêu châu á lao tổ tông lời không thể quên mặc dù lao tổ tông trước đây không lâu qua đời nhưng hắn đem lực lượng của mình t r u y ề n thừa cho ngươi hai tử đi thôi ác thú lần nữa giáng lâm thế giới vì nhân loại chúng ta đi chiến đấu đi rõ ác thú ký tức châu á viêm hoàng trong căn cứ cự nhân trong di tích hoang vu đen kịt đỉnh núi vu đứng tại trên bậc thang ngắm nhìn phía trước trên vách đá rủi xuống một cái cổ trùng giờ phút này cái này cổ trùng tại lay động nàng nghe tới một nhiệm kỳ vu nói qua khi cái này miệng ác thú trùng gõ văn lúc đã nói lên có ác thú hiện thế mà khi đó chết đi anh linh v o n g linh đều đem lần nữa t h ứ c tỉnh thế sống chết mà chiến vê anh vê anh tại tiếng trung du dương dưới bông ấy đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên nghiêng đầu nhìn lại ở phương xa một tòa cao vút trong mây đen kịt to lớn trên ngọn núi có đá lăn bay thấp mà xuống tại cái kia nhìn không thấy đen kịt trong mây mủ ẩn tựa h ầ nghe đến trận trận phẫn nộ gạt h é t Vâng, vâng, vâng, tiếng phá hủy vang đến càng ngày càng nhiều tựa h ồ tại cái kia một tòa vong anh sơn bên trên mai táng tiền sử anh hùng tất cả đều lần nữa thức tỉnh trở về nguyên lai、like, cái kia mộ địa đặc thù sắp xếp là phong tồn bọn chúng ý thức sau cùng vu trong lòng một mực trôn giấu câu đố tại thời khắc này bỗng nhiên minh ngộ che kín nếp nhăn khỏe mắt đã là lệ quang h i ệ t tuân nàng giơ lên trong tay vu cầm đỉnh hạt châu màu bạc tản mát ra tia sáng trói mắt không có ai biết viên này khảm tại nàng quyền trượng bên trong hạt châu là một cái chưa thành phẩm không gian bà nguyên theo nàng thời khắc này chỉ điểm quyền trượng bên trên hạt châu tản mát ra trói mắt ngân、quang. m ả ngay h phía này đen phía trên n kịt trời bầu nhiên xuất hiện một đạo to lớn ngân sắc vòng sắc sáng, b o toàn trong phủ thành thị,、trong、thành tất cả cự nhân nhìn h tất tất t con dân bộ ấ cả cự cả đều nhìn thấy cái này một màn dị, hoàn toàn một kỳ dị, sau ợ ngây người. n g y s a đó tại cái này ngân s ắ c vòng sáng chiếu d ọ i xuống tất cả cự nhân con dân tất cả đều nhìn thấy từ cái kia cấm địa vong anh sơn bên trên bay ra lần lượt từng bóng người hoặc là khôi ngô to lớn cự nhân hoặc là dáng người nhỏ nhắn sinh săn cái khác kỷ nguyên nhân loại từng cái bay về phía ngân s ắ c vòng sáng tại vòng sáng một chỗ khác tựa hồ là một cái thế giới khác tất cả bay vào vòng sáng thân ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa mặc kệ trước một khắc đang làm cái gì nhưng ở giờ khắc này nội thành cự nhân các con dân tất cả đều để tay xuống bên trong sự vật cứ như vậy ngơ ngác ngửa đầu nhìn qua nhìn qua những cái tia từ vòng ánh sơn bên trên bay lên thân ảnh như là cỗ sao trổi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bay về phía ngân sắc vòng sáng chỉ có đứng tại ở trên đỉnh núi vu lấy siêu phàm thể chất thấy rõ những thân ảnh kia bộ dáng khi nhìn đến thời điểm hốc mắt của nàng rốt cuộc c h e không được nước mắt lao lệ chạy ngang chỉ gặp cái tia là từng cỗ hư tối h tàn phá thân thể thế nhưng là mỗi một bộ thân thể biểu lộ đều là như vậy kiên quyết như vậy bình tĩnh phản phát không phải đi chịu chết mà là đi hoàn thành mình tâm nguyện cuối cùng không sai liền là tâm nguyện nàng giờ phút này như thế nào vẫn không rõ những n à y mai táng ở đây anh hùng đã sớm biết sẽ coi hôm nay cho nên tại trước khi chết cố ý đem tự thân trôn đến nơi này liền là hy vọng bảo lưu lại một điểm ý thức chờ đến ngày sau ra lại chiến đây l à như thế nào một loại tinh thần ngân sắc vòng sáng bên trên chiếu dọi ngân quang rơi vào trên mặt của nàng chiếu đến nước mắt r i à n r u a n à n g tựa hồ nhìn thấy có thân ảnh bay về phía ngân sắc vòng sáng lúc tựa hồ túi đầu hướng nàng nợ nụ cười tựa hồ tại cà t ạ đại nhân siêu cảm giác khi xuất hiện phản ứng có ác thú xuất hiện chờ đợi vô số tuyến n g u y ệ t rốt cục vẫn là đợi đến một ngày này để mọi người chuẩn bị một chút theo ta xuất chiến hy vọng không phải là chúng ta mù gì ạ nhất tộc một mình phân chiến ta lập tức thông chi bọn hắn tổ tiên nói qua khi ác thú xuất hiện lần nữa lúc liền là hai nạn phủ xuống thời giờ nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ác thú đi vào trên địa cầu nếu không nhân loại đem đứng trước hủy diện hắc hắc chúng ta tổ tiên đã từng cũng nhúng tay qua chu sát thủ hộ ác thú bây giờ chúng ta đi chinh chiến so thủ hộ còn mạnh hơn ba phần thiên đạo cũng không tính đoạn tổ tiên vi danh mù di ạ đời đời bất hủ chiến tình huống tương tự xuất hiện ở thế giới các nơi cùng lúc đó tại tinh thành cùng hoa hoàng bọn người còn tại lo lắng điều tra địa tâm cửa vào tình huống lúc hoa hoàng hàng không mẫu hạ máy cảm ứng bên trên trận cấp tốc nhảy lên cương vị công tác ở chỗ này nhân viên công tác bị sợ nhảy lên vội vàng nhìn lại lập tức cả kinh trận mắt hốc mồm suýt n ữ a hôn mê chỉ thấy phía trên hiện ra từng cái kim sắc điểm nhỏ cái này máy cảm ứng là cấp bậc cao nhất chuyên môn phạm vi cảm ứng bên trong thần vương khí thức mỗi một cái kim sắc điểm nhỏ đều đại biểu một vị thần vương mà giờ khác này cái này máy cảm ứng bên trên kim sắc điểm nhỏ lại nhiều đến tám cái đồng thời tại máy cảm ứng bên l i ớ i lần lượt có kim sắc điểm nhỏ di động qua đến chín cái mười cái mười một cái người này m ộ n g một hồi mới phản ứng được vội vàng tình huống tình huống phản ứng đi lên hoa hoàng nhận tin tức lập tức từ vương tọa bên trên đứng lên chẳng lẽ là lúc trước cảm ứng được cái kia hơn mười phương bắc thần vương vừa chuẩn chuẩn bị tới đối phó nàng nàng lập tức nghĩ đến lâm siêu bây giờ có thể cứu nàng chỉ có lâm siêu nghĩ tới đây nàng vội vàng liên lạc với phạm hương ngữ đem tình huống nói đi qua tinh thần cảm giác hệ thống còn không bằng o a hoàng bên này nghe được nàng phạm hương n ữ giật nảy cả mình bảy tám cái thần vương cũng không phải chơi vui phải biết mỗi cái thần vương ngoại trừ sức chiến đấu cách đấu bản lĩnh bên ngoài tâm trí cùng năng lực đều là cực kỳ cưỡng hãn riêng làm hưu kế cũng không phải là nàng có thể ứng phó nàng lập tức liên lạc với lâm siêu dùng chính là khẩn cấp máy truyền tin thái bình dương dưới biển sâu、Phúc. lâm siêu ngón tay hóa thành bén nhọn móng v ố t phi tốc xé ra đem trước mắt một đầu dài hơn bảy mươi mét ngư quái phần bụng xé rách ra một cái cự đại vết thương bên trong ruột lập tức tiết ra dạ dày vỡ tan bên trong rơi ra tanh hôi tiêu hóa vợt lâm siêu trên cánh tay phải bắn ra hai cây mạch máu vật thể trong nháy mắt xuyên thủng con cá này qu con cá này quái thần thể lấy tốc vương khí thức lâm siêu bỗng nhiên cảm giác được đại lượng thần vương khí thức ở địa cầu các nơi hoạt động trong lòng không khỏi giật mình thần thấu năng lực là trực tiếp từ bản nguyên tiến hành cảm ứng lấy hắn bây giờ đẳng cấp năng lực bao trùm có thể đạt tới toàn cầu nếu là thể chất lại cao hơn một chút thậm chí có thể cảm giác được mặt đất tất cả cửa vào di tích vị trí cùng bên trong di tích tình huống cụ thể nhiều như vậy thần vương khí thức vậy mà phân bố tại toàn cầu các nơi đ ỗ n g nhiên lấy ở đâu nhiều như vậy thần vương lâm siêu đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình chẳng lẽ là tiền sử thần vương ngay tại hắn nghi hoặc lúc đ ô n g cảm nhận được mặt khác một cố cường han ba động cố ba động này tựa hồ tại chủ động tìm cái gì đồng dạng tản mát ra mãnh liệt khí thức sắc mặt hắn lập tức thay đổi cố khí tức này hắn rất tin tưởng rõ ràng liền là thiên đạo khí t ứ c chẳng lẽ thiên đạo đã đi tới mặt đất lâm siêu vội vàng từ đáy biển phi tốc lên cao liền lâm siêu xem xét thông tin là phạm hương ngữ lập tức biết cảm giác của mình không có sai lầm quả nhiên có đại sự xảy ra lúc này đóng lại đồng hồ phi tốc tiến về tinh thành lấy tốc độ của hắn từ thái bình dương trở về tinh thành chỉ cần mười phút đồng hồ không đến thời gian siêu rất nhanh lâm siêu về tới tinh thành bên trong cảm ứ n g được phạm hương ngữ tại số một trong phòng họp hoa hoàng cũng tới hai người tựa hồ tại thương nghị cái gì hắn lập tức thuấn di đi qua q một chương tám trăm bảy mươi lăm có một loại tình cảm gọi đi theo chương tám trăm bảy mươi lăm có một loại tình cảm gọi đi theo hô lâm siêu chống rông xuất hiện rơi vào trong phòng họp chính đang thương nghị hoa hoàng cùng phạm hương ngữ lập tức quay đầu hoa hoàng trên mặt vẻ lo âu lập tức hòa hoãn mấy phần hướng lâm siêu gật đầu gật đầu chào phạm hương ngữ lúc trước gặp lâm siêu cúp máy máy t r u y ề n tin còn tưởng rằng hắn gặp được chuyện gì giờ phút này gặp hắn bình an trở về nhẹ nhàng thở ra liền nói hoa hoàng h à n g không ngẫu h ạ n bên trong cảm ứng được đại lượng thần vương b ó n g dáng mà lại từ bọn hắn tiến lên quỹ tích đến xem tựa hồ cũng tại tụ hướng châu á lâm siêu nhìn thoáng qua、hoa、hoàng liền biết nàng lo lắng chính là cái gì nói không cần lo lắng những n à y thần vương mục tiêu hẳn không phải là chúng ta mà là đi vào mặt đất thiên đạo cái gì? thiên đạo đã đi tới mặt đất rồi nhanh như vậy phạm hương ngữ cùng hoa hoàng nghe được mặt mũi tràn đầy trấn kinh lâm siêu vừa mới trở về không lâu một tuần lễ cũng chưa tới thiên đạo vậy mà liền đi tới mặt đất chẳng lẽ địa tâm thế giới tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền hoàn toàn l u ô n hãm lâm siêu vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói nó hẳn là hướng ta tới xem ra nó đối ta hận ý rất lớn à, bất quá dạng này cũng tốt nó nếu là bản thể đi vào mặt đất địa tâm thế giới ngược lại có thở dốc cơ hội các ngươi lập tức phái người đi thâm viên nữ vương đản sinh địa phương tại phía dưới kia có thông hướng địa tâm thế giới lối vào phái người đi vào xem địa tâm thế giới tin tức để địa tâm thế giới người đều di chuyển tới mặt đất thống nhất chiến đấu v o a hoàng thật sâu nhìn lâm siêu một chút nói xem ra ngươi thật khắc phục thức tỉnh ghen ngươi là ta đã thấy một cái duy nhất sau khi thức tỉnh còn có thể bảo trì sơ tâm nhân loại ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu nhân loại a ta sớm đã không phải lâm siêu nhìn về phía nản g nói ngươi đi địa tâm có ngươi ra mặt có thể gia tăng sức thuyết phục không ta sẽ không lùi bước dù chết không hối hận kỳ thật ta muốn nói ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì ngược lại vừa n g chân vốn tay thiên đạo không phải ngươi có thể đối phó đoán chừng vừa đối mặt liền có thể giết chết ngươi mặc dù ngươi có sinh mệnh bản nguyên cơ hồ là đánh không chết tiểu cường thế nhưng là trực tiếp phá hủy ý thức của ngươi ngươi thể xác liền không có tác dụng hoa hoàng hàm răng nhẹ nhàng tắn môi giới đây là lần thứ nhất có người c h ê n à n g là vương hữu thế nhưng là nàng biết lâm siêu nói không sai thiên đạo đáng sợ nàng sớm đã được chứng kiến đây là có thể tùy tiện hủy diệt một cái thế giới siêu cấp quái vật ngoại trừ dựa vào nhân lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể làm bị thương nó nếu là dùng vũ khí hạt nhân đoán chừng nổ chết thiên đạo địa cầu cũng bị phá hủy rơi vào cái đồng quy vô tận ta đã biết hoa lâm siêu khẽ gật đầu hướng phạm hương ngữ nói làm cho tất cả mọi người l u i giữ tinh vực ta khi trở về nhìn thấy tinh vực bên ngoài rèn đúc cự bích liền để tất cả mọi người l u i giữ đến cự bích đằng sau đây không phải phổ thông tiến hóa giả có thể tham dự chiến đấu chỉ là hy sinh vô ích phạm hương ngữ sắc mặt biến đổi ngươi dự định tự mình một người đối phó thiên đạo lúc trước lâm siêu đối phó thiên đạo một cái còn nhỏ phân thân lúc liền đã như thế phí sức bây giờ đối mặt bản thể của nó mức độ nguy hiểm có thể nghĩ lâm siêu nợ nụ cười trời sập cái thứ nhất để chết luôn luôn người cao ngươi có thể ngồi sổm thế nhưng là lương của ta không túi xuống được đi ta cùng ngươi phạm hương ngữ kiên quyết nói lâm s i ê u nhìn chăm chú con mắt của nàng đ ỗ n g nhiên gởi một tiếng còn tốt ta lúc đầu không có giết chết ngươi đây lại khái là ta làm lựa chọn chính xác nhất phạm hương ngữ khẽ giật mình cũng không nhịn được lộ ra một vòng tiếu dung hoa hoàng nhìn xem hai người bọn họ nghĩ thầm giờ phút này cũng không phải nói những n à y thời điểm nhưng nàng tự biết tự thân lực lượng có hạn giúp không được gì trong lòng một trận ấy nấy trong mắt của nàng trước mắt hai người kia thậm chí căn cứ này đại bộ phận v i ê m hoàng người đều là nàng hậu đại con của nàng nếu như ta chết rồi ngươi liền mang tất cả mọi người tiến về ngoài không gian đi vậy đại khái là đường ra duy nhất lâm siêu nhìn qua phạm hương ngữ nói vưu t i ề m bọn hắn còn cần ngươi c h i ế u cố phạm hương ngữ liền nói không lần này ta muốn cùng ngươi s ố n g vai chiến đấu liền cuối cùng này một lần không được lâm siêu quả quyết nói lão đại ngươi dạng này không tử tế a lúc này một cái cười đùa tí từng thanh em vang lên chúng ta cũng không cần tiểu phạm c h i ế u cố đều thanh niên đã bao nhiêu năm đừng coi chúng ta là hải tử theo nói chuyện cửa phòng họ p bị đ ẩ y ra vưu t i ề m đi đầu tiến đến hát n g u y ệ t lanh chân n ị t ca bọn người lần lượt tiến đến trên mặt mỗi người đều mang một vòng có chút tiểu dung các ngươi lâm siêu có chút ngân từ khi kiến tạo căn cứ về sau mọi người liền ai cũng bận rộn thật lâu không có cùng một chỗ chiến đấu qua v ư u tiềm hai tay ôm c á i ốc trên mặt mang cả lơ phất p h ơ tiểu dung ánh mắt lại phá lệ ôn h ò a lao đại chúng ta muốn là chân chính còn sống mà không phải cậu thả còn sống ta không muốn lấy sau thời gian sinh hoạt tại ấ y náy bên trong cái kia là đối ta trừng phạt mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ đi ngươi nhưng không quản được ta hh ắ c ắ c lâm đại ca ta cũng muốn đi lãnh chân nắm chặt n ắ m đấm nghiêm túc nhìn qua lâm siêu ánh mắt quyết nhiên thần sắc biểu hiện ra hắn kiên định nội tâm từ khi lúc trước lâm siêu đem hắn mang về căn cứ lúc hắn liền đem nơi này trở thành nhà của mình nhược gia cũng bị mất mình một mình sống sót lại có ý nghĩa gì chết chết lại như thế nào chỉ cần oanh oanh liệt liệt chỉ cần mình cho rằng đ á n giá g cho dù chết lại như thế nào n g ị t c ã nhún vai nói ngươi đừng nhìn ta đều là bọn hắn đem ta làm hư dù sao ngươi đi ta liền đi ngươi không đi ta cũng không đi ta nói ta sẽ đi theo ngươi liền nói đến làm đến hoa hoàng nhìn xem những người này có chút ngơ ngẩn nàng có thấy lớn hy sinh tinh thần người gặp qua thiện lương dũng cảm anh hùng thế nhưng là nàng chưa từng thấy dạng này một số người rõ ràng sợ hai đối mặt lại như cũ có thể cười đi đối mặt chỉ vì bọn hắn nguyện ý đi theo một người cho dù là xuống địa ngục đây lại như thế nào thâm hậu tình cảm nàng ngầm đầu nhìn lâm siêu người trước mắt này rõ ràng liền là một cái r ắ c tỉnh giả thế nhưng lại hết lần này tới lần khác có được một đám trung thành nhất đồng bạn chẳng lẽ đây chính là hắn nhân cách b ị lực lâm siêu ánh mắt từ trên mặt mấy người từng cái nhìn qua đáy lòng tựa hồ có một đám yên lặng ngọn lửa tại dần dần thiêu đốt nóng bỏng huyết dịch nóng bỏng toàn bộ lồng ngực tựa hồ muốn tất cả mạch máu chống bạo tạc có một loại tình cảm là yên lặng hay là bộ phát lâm siêu hít một hơi thật sâu nắm chặt n ắ m đấm vậy liền chiến cái thiên hôn địa ám phạm hương ngữ bọn người đều lộ ra tiếu dung t ố t n h a đám người gieo họ đấu trí ngang nhiên lâm siêu nhưng không có bị đáy lòng nhiệt huyết choáng váng đ ầ u ó c nhanh chóng tỉnh táo lại hướng phạm hương ngữ nói ngươi lập tức phát ra sóng điện đại khái tin tức chính là chúng ta chuẩn bị xuất t r i n h thiên đạo mời tất cả các văn minh thần vương cùng nhau tác chiến phạm hương ngữ khẽ giật mình rất nhanh minh bạch lâm siêu ý tứ ngươi là dự định lợi dụng những thần vương kia thế nhưng là làm sao ngươi biết bọn hắn khẳng định lại đối phó thiên đạo thừ một lần lâm siêu nói ra đã sớ nghe nói mỗi cái kỷ nguyên bộ u c phát hai nạn lúc t i ề m phục tại mặt đất từng cái trong di tích tiền sử may mắn còn sống sót cực giả đều sẽ xuất chiến tương trợ đã trải qua phía trên bốn cái kỷ nguyên không biết đến chúng ta nơi này còn có thể có bao n h i ê u thần vương q một chương tám trăm bảy mươi sáu ba n g h n phân thân chương tám trăm bảy mươi sáu ba n g h n phân thân phạm hương ngữ nhãn tỉnh sáng lên liền nói ngay ta lập tức đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút k h ô n g chế mình chi phối sát thối đem lâm siêu nói lời tại tháp tín hiệu dùng sóng điện chuyển ra ngoài cũng không lâu lắm siêu nói lời tại tháp tín hiệu dùng sóng điện chuyển ra ngoài cũng không lâu lắm siêu nói thiên đạo đi ra rồi chuyện khi nào lâm siêu không nghĩ tới cái thứ nhất chạy tới là hắn mới ra đến không lâu đoán chừng lúc này nhanh đến tinh vực h t lạc sắc mặt biến đổi nhìn về phía lâm siêu có n a m chắc a không có lâm siêu rất thẳng thắn nếu như tình huống lạc quan có lẽ có thể đem đánh lui hy vọng cái k h á c kỷ nguyên thần vương có thể sớm một chút chạy tới h t lạc ngơ ngác một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ngươi vừa truyền tống sóng điện liền là thông chi cái k h á c kỷ nguyên thần vương a dạng này là thông chi không đến vừa rồi bổn cảm giác được thần vương sinh mệnh ba động đoán chừng bọn hắn đã rời đi di tích trên thân không có mang máy nhận tín hiệu lâm siêu không khỏi nhữ mày muốn thông chi bọn hắn phải dùng ác thú trinh sát lệnh át lặt lật bàn tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một khối ngân s ắ c lệnh bài đây là sơ đại thời kỳ lưu truyền xuống trinh sát lệnh trước tiêu kỷ nguyên bên trong mỗi lần có ác thú xuất hiện lúc chỉ cần kích phát này lệnh liền có thể thông chi toàn cầu tất cả thần vương cứng giả tập hợp trinh chiến ác thú lâm siêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói vậy ngươi nhanh dùng đi át lặt trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cái này cái này trinh sát lệnh cần thần vương mới có thể sử dụng ta tới hoa hoàng tựa hồ đối với cái này ác thú trinh sát lệnh có hiểu biết cũng không đói hoài tới khách khí cùng lễ phép bàn tay một chảo lệnh bài từ hạt lặt lòng bàn tay bay đến trong tay nàng chỉ gặp nàng lòng bàn tay hiện ra nồng đậm thần tính ba động một ngón tay phân hóa thành thần tính hạt thẩm thấu đến lệnh bài từng cái lỗ nhỏ cùng lâu khảm bên trong rất nhanh ngân s ắ c lệnh bài bỗng nhiên tỏa ra trói mắt kim sắc qua n g mang quan g mang này đột nhiên tụ tập mà lên bành một tiếng hóa thành một vệt sáng xuyên qua mái vòm kim loại đem phòng họp đỉnh chóp đến tầng chót nhất chống đạn tầng tất cả đều đánh xuyên kim sắc của sáng thẳng tắp màu đen bên dưới vòng trời kim sắc cổ sáng cực kỳ l o a mắt toàn bộ tinh thành vách trong cùng tường ngoài người đều thấy được bao quát phụ cận một chút căn cứ cũng nhìn thấy đạo này thẳng tắp một t u y ế n kim trụ trong lúc nhất thời kinh nghi nhau nhau suy đoán tinh thành đang làm cái gì đạo tĩnh cũ thượng hải phổ đông trên không siêu h ắ cám dưới bầu trời hai đạo khôi ngô thân ảnh bay lượn mà qua nếu là có vật tham chiếu so sánh lời nói liền sẽ phát hiện bọn hắn thể tích lớn đến kinh người một cái chừng hai mươi m một cái khoảng mười lăm m một trước một sau đột nhiên hai người không hẹn mà cùng nằm đầu phía trước lưng có chút c ò n xuống thân ảnh nói á thú trinh sát l không nghĩ tới còn có những người khác có vật này khoảng cách cái này không xa chúng ta đi qua đi ừng hai người một chức một sao r a tốc bay đi t h ậ m tuyến cửa biển từ khi tai nạn bộc phát nơi này sớm đã không phải cái k i a phát triển đột nhiên tăng mạnh phồn v i n h thành thị mà là một mảnh b ứ t bỏ hoang thành giờ khác này ở duyên hải bên cạnh một chỗ bay tới đại lượng thân ảnh cái này trên trời hắc cám năng lượng khẳng định là có khác đồ vật đang nổi lên t h a i họa tại kỷ nguyên thứ ba thời kỳ đã từng có một thời kỳ gọi hắc cám thời kỳ có người điên chế tạo ra một đài trang bị có thể tăng phúc nhân loại năng lực hã tìm tới hơn vạn cái tia sáng năng lực giả chế tạo ra thời đại hạ cám bầu trời trở thành tính dạng tất cả mọi người nhất định phải đến chỗ của hắn mua sắm nguồn sáng mới có thể sinh tồn chuyện này ta cũng nghe nói cái kêu tên điên mưu toan dựa vào cái này thống trị thế giới h ừ cuối cùng lại bị ác thú ăn hết ta nhớ được tựa hồ liền là tận thế a không biết lần này đi ra ác thú là con nào nếu là tín ngưỡng hẳn là sẽ không tín ngưỡng cơ hồ không thấy t ă m hơi rất ít đi ra hỏa loạn các ngươi mau nhìn nơi đó tựa hồ có người phát ra ác thú trinh sát lệnh ta cũng nhìn thấy quá tốt rồi xem ra may mắn còn sống sót không chỉ chúng ta mọi người ra tốt đi Bọn này phạm â n hương đ h i n n tốc t độ ngữ chính ngựa đầu nhìn qua bỗng nhiên lông mày khéo động có tin tức lâm siêu hát nguyệt đám người nhất thời nhìn về phía nàng phạm hương ngữ tựa hồ tại nghiêng thai lắng nghe một lát sau ánh mắt lộ ra mấy phần c h ấ n kinh ngẩng đầu nhìn mọi người sắc mặt khó coi nói có cái tin tức xấu vừa mới phái đi địa tâm cửa vào điều tra tiểu tổ báo cáo thiên đạo còn tại địa tâm lối vào không hề rời đi chỉ là chỉ là cái gì chỉ là nó đang triệu hoán triệu hoán lâm siêu n h a m mắt đáy lòng tuân r a dự cảm bất t ư ở n g hắc nguyệt v ư u tiềm hoa hoàng bọn người lại thần sắc mê hoặc nó tại triệu hoán mình phạm hương ngữ có chút cắn răng cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ nhưng từ chuyển tới hình tượng đến xem địa tâm lối vào đã có hai cái thiên đạo. Hai cái. hai thiên Hai Hoa Hoàng, ạt đạo. lâm t c h n kinh. l â siêu lại trầm mặt giọng nói phân thân nó có ba phân thân mà lại phân thân của nó có thể đơn độc trưởng thành nói cách khác có phân thân thậm chí trưởng thành đến tiếp cận bản thể lực lượng bản thể của nó hẳn là còn ở địa tâm thế giới lần này dẫn đầu tới chỉ là phân thân của nó hoa hoàng ạ là sắc mặt lập tức thay đổi đúng a bọn hắn một mực không để ý đến điểm này thiên đạo đáng sợ nhất là cái gì tuyệt không phải h ả i lượng tinh thần lực tuyệt không phải đơn đ ạ độc đấu mà là phân thân ba ngàn phân thân tương đương với ba ngàn thiên đạo mỗi cái phân thân đều có được kinh khủng tinh thần lực trưởng thành nếu là ba ngàn phân thân tụ tập lại đồng thời phát động tinh thần công kích tuyệt đối là không thua gì đạn hạt nhân b á o tắp tinh thần có thể phá hủy hết thầy ác thú hoa hoàng trong mắt có chút tuyệt vọng sơ đại tứ đại ác thú quả nhiên không có một cái nào là đơn giản m ặ hàng cũng không cần quá bi quan lâm siêu trấn nó nó là là, nó nó an nói mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn trong lòng biết thiên đạo ở trước mặt mình nếm qua hai lần thua thiệt một lần là lần đầu tiên phân thân chạm mắt lúc đã lén bị ăn thiệt thòi lần thứ hai là phân thân bị mình cướp đi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn lần này tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ mà lại t h i ê n đ ạ o m hương ngữ hai l nhìn về phía lâm siêu nói chúng ta bây giờ có thể đi qua đánh gãy thiên đạo triệu hoàn phân thân a lâm siêu khẽ lắc đầu đánh gây là có thể đánh gãy nhưng thiên đạo xảo trá hẳn là dự phòng đến điều này mà lại coi như đánh gây nó triệu hoán nó cũng sẽ lại phái mặt khác cường đại phân thân từ thông đạo tới tiếp tục triệu hoán thậm chí còn có một loại khả năng nó cái khác phân thân sớm đã ở trong đường hầm mái phục cố ý g i ố n g c h ố n g khua chiên triệu hoán phân thân mục đích đúng là cho chúng ta chế tạo áp lực tâm lý để cho chúng ta tiến đến xáo trộn thừa cơ rơi vào bẫy dập của nó bên trong đánh chúng ta một trở tay không kịp hoa hoàng có chút nhữ mày vậy làm sao bây giờ cứ như vậy tùy ý nó tiếp tục triệu hoán phân thân a lâm siêu nhìn nàng một cái dĩ nhiên không phải nó đã đang nổi lên chúng ta cũng có thể thừa cơ ấp ủ nếu là nó vừa đến mặt đất liền hướng chúng ta tập kích đối với chúng ta tới nói ngược lại là chuyện xấu để cho chúng ta không có chút nào chuẩn bị bây giờ có cái này khe hở chúng ta cũng có thể hơi chuẩn bị một chút hắn nhìn về phía phạm h ư ơ ngữ n nói ngươi lập tức triệu tập tất cả vương bài quân đội tại tinh vực diện ngoài bố trí viễn trình năng lực ma trượn mặt khác đem tất cả chống cự tinh thần công kích hoặc là khắt chế tinh thần công kích di tích vật phẩm tất cả đều điều ra đưa đến phòng học đến chúng ta nhóm đầu tiên khác nhân lập tức tới ngay mặc dù tinh thành vương bại quân đội thể chất cũng chỉ là thất gia i không đến nhưng năng lực thống nhất lại thêm nhân số đông đảo thi triển cùng một năng lực tiến hành cộng hưởng vẫn là sẽ tạo thành một chút hiệu quả đơn giản tới nói nếu như một vạn cái thất giai thời gian năng lực giả tiến hành năng lực cộng hưởng liền xem như thập nhất giai tiến hóa giả đều sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí tiến vào thời gian đình chỉ nhóm đầu tiên khác h nhân phạm hương ngữ khẽ giật mình lập tức nghĩ đến đỉnh đầu kim sắc của sáng lúc này nhãn tỉnh sáng lên nói ta đã biết cũng không thấy nàng như thế nào động tác ở căn cứ một chỗ khác trong kho hàng hai cái trông coi nhà kho sát thối thanh niên bỗng nhiên lẫn nhau không hẹn mà cùng mở ra nhà kho trực tiếp chạy về phía bên trong tinh thần vực vật phẩm hàng ngũ tại lâm siêu dứt lời hai phút đồng hồ không đến tinh thành trên không hai đạo tiếng rít cấp tốc xảy qua như tầng trời thấp phi hành máy bay hành khách gào thét â m bạo thanh vang vọng tinh t h ầ n dẫn tới người đi trên đường phố hơi kinh ngạc có thể tại tinh thành bên trong phi hành nhân vật nhưng cũng ít khi thấy chỉ là lúc có người ngẩng đầu nhìn lại lúc lại cái gì đều nhìn không thấy mới biết được cái sau tốc độ phi hành đã vượt qua vận tốc cầm thanh chờ bọn hắn nghe được c m bạo phong thanh lúc đối phương sớm đã bay đi s ớ n g tại mở ra ác thú trinh sát lệnh lúc phạm hương ngữ liền mệnh lệnh mình chi phối sát thối đem trong căn cứ phòng không hệ thống cho tạm thời quan bế dù sao tại những ngày thần vương trước mặt tinh thành phòng không hệ thống quả thực là giấy không chịu nổi một kích tránh khỏi bị bọn hắn tùy tiện phá hủy lâm siêu đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn qua trực tiếp bay tới hai bóng người tinh chuẩn tiêu điểm năng lực tác dụng tại con ngươi bên trên có thể thấy rõ đối phương mỗi một cái lỗ c h â n lông mặc dù đây là một cái nhỏ năng lực nhưng ở hắn thể chất như vậy dưới cũng có không tệ hiệu quả cùng hắn cảm giác bên trong đồng dạng hai cái vị này đều là cự nhân lâm siêu nhìn thấy cự nhân、lúc. trong lòng kiểu gì cũng sẽ tuân ra điểm mình cũng nói không rõ tâm tình rất phức tạp đây là nhân loại tổ tiên liên quan tới cự nhân truyền thuyết một mực lưu truyền tại từng cái di tích bích họa cùng trong tư liệu tại mỗi cái kỷ nguyên thai nạn lúc bộc phát đều sẽ nhìn thấy cự nhân đứng ra thân ảnh c h ủ n g tâm này vì toàn nhân loại nỗ lực rất rất nhiều cùng hắn dạng này tư tưởng ích kỷ người khác biệt chính là cái sau là hoàn toàn đại ái để cho người ta không thể không nổi lòng t ô n kính hai vị này cự nhân liếc mắt liền thấy kim sắc cột sáng đầu mườn khi ánh mắt rơi vào phía trước nhất lâm siêu trên thân lúc lập tức biến sắc trước một khắc bình thản nội liễm khí tức đ ỗ n g nhiên trở nên thâm trầm lạnh lẽo tràn ngập rét lạnh s ắ c ý hai người toàn thân bốc cháy lên kim sắc h ỏ a diễm trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu lâm siêu bọn người không phải thái đ i ể u tự nhiên nhìn ra được cái này rõ ràng s ắ c ý đều là khẽ giật mình lập tức ngao n h a o tỉnh n ộ nhìn về phía lâm siêu biết hai cái vị này cự nhân hơn phân nửa là cảm giác được lâm siêu khí tức có chỗ khác biệt là giác tỉnh giả thân thể cho nên mới có thể hiểu lầm hai cái vị này cự nhân hơn phân nửa phải bị thua thiệt lúc này vội vàng đứng ra ngăn tại lâm siêu trước mặt cất cao giọng nói văn bối hạt lạc trụ vương hậu nhân cũng là ti tan hậu duệ gặp qua hai vị tiền bối hai cái vị này cự nhân nhìn thấy hạt l ạ t không khỏi ánh mắt ngưng tụ khe di một tiếng tốc độ giảm xuống nhìn l ư ớ t qua hắn hậu phương hoa hoàng cùng v i e w tìm bọn người khi thấy phạm hương nữ lúc sắc mặt lần nữa biến đổi xa xa liền ngừng trên bầu trời tinh tháp trong đó người thanh niên kia cự nhân bước ra một bước hướng lâm siêu quát vung tha bọn hắn ta đến bảy mươi chiến một trận lâm siêu có chút ngạc nhiên biết hiểu lầm kia có chút lớn. ạt lần này đến phiên hai vị cự nhân kinh ngạc sửng sốt một hồi hai người mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lâm siêu cẩn thận lặp đi lặp lại t ư ở n g tận g xem xét một lát sau cái kia còng xuống cao tuổi lão già cự nhân hơi t h ở mặc nói giáp tình giả mặc kệ ngươi có mục đích gì còn xin ngươi rời đi nơi này nếu không chúng ta chỉ có thể không k h á c h khí hoa hoàng nghe đến lời này có chút nóng nảy nói hai vị cự nhân tiền bối các ngươi thật hiểu lầm chúng ta không có bị hắn mê hoặc lừa gạt mặc dù hắn là giác tỉnh giả nhưng không có làm ra bất cứ thương tổn gì nhân loại sự t ì n h ngược lại một mực tại trợ giúp nhân loại trước đây không lâu còn đã cứu ta lao giả cự nhân nhìn nàng một cái khe nhũ mày chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn thức tỉnh phi thường triệt đ ể tư tưởng đã sẽ không dễ dàng bị thức tỉnh bản năng chỗ chi phối có thể giấu ở mình bản năng như thế ngụy trang tất có hình lớn m ư các ngươi nhanh chóng lui lại Cùng chúng ù n g c ta cùng một chỗ trước chế trụ hắn lại nói lâm s i ê u k h ẽ thở dài một cái vì cái gì luôn có người bên ngoài tại phán đoán một người dù cho là cao cao tại thượng thần vương cũng không thể ngoại lệ có phải hay không đây chính là nhân loại nghĩ đến điểm này đáy lòng của hắn bỗng nhiên xúc thống một cái không phải là bởi vì hai vị cự nhân thần vương hoài nghi mà là ý nghĩ của mình đã động một chút lại hiện ra đây chính là nhân loại dạng này phi nhân loại bên thứ ba ý nghĩ xem ra thân thể đối với mình tư tưởng dẫn đạo vẫn là không nhận k h ô n g chế của hắn các ngươi hoài nghi không sai lâm siêu n g n g đầu nhìn hai vị cự nhân thần vương nói bất luận cái gì ngôn ngữ giải thích đều là vô dụng chỉ là lần này triệu tập các ngươi tới là thương nghị cộng đồng đối phó thiên đạo ác thú ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng ta cái khác kỷ nguyên thần vương cũng sẽ không tin tưởng ta bất quá không quan hệ chờ thương nghị ra đối sách về sau ta sẽ cái thứ nhất xuất chiến để ta tới tiên phong lão đại ngươi vũ tiềm cùng hắc n g u y ệ t bọn người vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản lâm siêu cái thứ nhất xuất chiến tiên phong đối phương thế nhưng là thiên đạo ác thú người đầu tiên xuất thủ chắc chắn đứng trước đối phương ấp ủ thật lâu lôi đ ì n h một kích nhất là lấy thiên đạo đối lâm siêu hận ý mãnh liệt tất nhiên sẽ tận hết sức lực công kích lâm siêu cái kia là c ơ nào nguy hiểm bọn hắn triệu tập các kỷ nguyên thần vương đến đây mục đích đơn giản liền là hy vọng mọi người cộng đồng tác chiến giảm xuống tự thân nguy hiểm nhưng là bây giờ ngược lại biến thành lâm siêu dẫn đầu xuất chiến nếu là không triệu tập những n à y kỷ nguyên thần vương mặc cho mỗi người bọn họ phóng hướng thiên đạo bọn hắn quan sát thế cục lại tùy thời mà động ngược lại còn an toàn một chút tự nhiên cũng nhìn thấy nét mặt của bọn hắn đáy lòng không khỏi lần nữa thở dài mặc dù hai cái vị này tin tưởng mình cùng cái k h á c giác tỉnh giả khác biệt sẽ không tổn thương nhân loại nhưng trong đáy lòng vẫn là kiên kỵ vẫn là có một tia chỗ trống chỉ có cùng hắn thân cận nhất vưu tiệm hát nguyệt lãnh chân phạm hưng ngự bọn người là hoàn toàn tín nhiệm hắn cái này đủ lâm siêu đáy lòng yên lặng nói hai vị cự nhân thần vương tựa hồ cũng không ngờ tới lâm siêu sẽ nói ra lời nói này liếc nhau đáy mắt vẫn có mấy phần nghĩ hoặc lại không phải nghi hoặc lâm siêu là có hay không như ạt lạt nói tới như thế mà là nghi hoặc lâm siêu đến tột cùng đang đánh tính tặng bọn hắn mắt thấy bốn cái kỷ nguyên giác tỉnh giả mỗi một cái đều là tà ác đến cực điểm trong đó tà ác nhất giác tỉnh giả ngay tại ở sẽ che giấu mình tà ác cho nên bọn hắn là căn bản sẽ không tin tưởng lâm siêu nhưng là chính như lâm siêu nói mặc kệ lâm siêu tính toán ấn gì đợi lát nữa lúc tác chiến hắn cái thứ nhất lên tiếp nhận thiên đạo ác thú đợt công kích thứ nhất vậy là được đã d ạ n g này ngươi tạm thời rời đi trước để phòng ngươi yêu đương vụ n trộm chúng ta đối sách ta còn không thể cam đoan ngươi có phải hay không hiệu chúng với thiên đạo ác thú lao giả cự nhân hơi trầm mặc trầm giọng nói ra tà thao vũ tiềm nghe được đỏ lên khuôn mặt lao giả ngươi đừng quá được một t ứ c lại muốn tiến một thước nơi này là lao đại của chúng ta các ngươi còn muốn đảo khách thành chủ rồi lao đại của chúng ta dạng này đi bán mạng các ngươi còn dạng này hoài nghi hắn ngươi tính là gì thần vương ngươi đức hạnh bị chó ăn làm c à n thanh niên cự nhân hét lớn một tiếng làm sao nói chuyện ta nhìn ngươi cũng là chủ thần làm sao một điểm là không phải đều không phân rõ lao sư ta chính là bởi vì đối mọi người phụ trách mới làm như vậy đây chính là giác tỉnh giả các ngươi gặp ít coi là giác tỉnh giả có hiền lành có bảo trì sơ tâm cùng bản tính nhưng chúng ta gặp quá nhiều quá nhiều từ sơ đại kỷ nguyên thứ nhất đến các ngươi kỷ nguyên thứ năm không có một cái nào giáp t ỉ n h giả không phải tội ác không có một cái nào có biết không v ư u tiềm nổi giận nói vạn sự khởi đầu nan trước kia không có thì không cho về sau không có sao đạo lý gì hát nguyệt cùng lanh chân đồng dạng trận mắt nhìn lâm siêu tại bọn hắn đáy lòng địa vị là huynh trưởng là đại ca giống như thân nhân lại là bằng hữu bọn hắn chịu không nổi người khác đối lâm siêu nửa điểm vũ đ h ụ c lâm siêu nhẹ nhàng thở dài nói t ố t bọn hắn ý nghĩ là đúng các ngươi t r ư ớ thương nghị nhớ ký muốn cân nhắc chu toàn đừng mang bất kỳ tâm tình gì ta cùng tiệu phạm rời đi trước một hồi đúng vựu tiềm cũng tới nói nhìn n hoa ì n hoàng cùng ạt l ạ t một chút các ngươi cũng đã gặp thiên đạo nhiều hỗ trợ s u ấ t một chút c h ú ý chúng ta thời gian không nhiều lắm ạt l ạ t ấy này nói thật xin lỗi ngươi không hề có lỗi với ta bọn hắn cũng không có lâm siêu mỉm cười cũng là vì nhân loại ta hiểu ta cũng đi theo ngươi hát người nói dù sao ta tại cái này cũng không dùng các ngươi lưu lại tại cái này nghe nhiều nghe khó được học tập cơ hội mà lại các ngươi cũng có tư cách phát biểu lâm siêu vô vô bờ vai của nàng hướng phạm hương ngữ nghiêng như đầu quay người từ rơi ngoài cửa sổ bay ra chạy về phía căn cứ khu tu luyện vưu tiền mặt mũi tràn đầy bếp khuất hận hận nhìn hai vị cự nhân một chút cùng sau l ư n g lâm siêu rời đi hai vị cự nhân nhìn thấy lâm siêu sảng khoái như vậy rời đi đáy lòng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng không muốn tại cái này mấu chốt còn muốn cùng một cái giác tỉnh giả dây dưa nhất là bọn hắn từ trên thân lâm siêu cảm nhận được nhàn nhạt khí tức nguy hiểm để bọn hắn có chút kiếm kỵ cũng là bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân chủ yếu dù sao nơi này là nhân loại thành thị nếu là bền bị tính đại chiến tạo thành tác động đến quá lớn siêu siêu hai vị cự nhân thuận cửa sổ sắt đất bay tiền đến hội nghị này thất độ cao vừa vận miễn cưỡng đủ hắn cúi đầu nhìn về phía a t l a n t mỉm cười nói chủ vương hậu nhân phải không phụ thân ngươi ta gặp qua kỷ nguyên thứ tư đắc lực chiến tướng tại hai nạn lúc bộc phát trên biển cả không một mình l ự c chiến kỷ đệ tứ ngũ đại ác thú bên trong địa ngục cùng tinh không đồng thời đưa chúng nó chém giết không biết hắn bây giờ vừa vặn rất tốt a t l a n t liền nói từ khi trận chiến kia về sau phụ hoàng liền tin tức hoàn toàn không có cũng không biết sống hay chết lúc ấy ta tại ti tan di địa tác chiến không có thấy tận mắt đến một màn này lão giả cự nhân khẽ gật đầu nói ta gọi cách đây là đồ đệ của ta mực atlanth à n h lê nói gặp qua hai vị tiền gối vừa rồi vị kia lâm thủ lĩnh hắn thật Lão giả cự n hoa â n cách h á t t y nói, k hoàng ô n nói trước hắn, thời gian có hạn, chúng ta trước tiên nói g có thời trước ta trước một chút a làm s đối phó thiên đạo thiên mới phó thú, nó ác l p h i ề tài lớn nhất, ta có thể lớn n có cảm ứ được, khi tức của khi nhìn ó dừng nguyên lại tại c ỗ mà một, am mặt, một. là dài, Và lại lực lặt lòng đạo thiên hiểu phải đối nói, không không chỉ một. Thiên đạo am hiểu nhất năng lực là phân thân, chúng thể chỉ thở hoàng h năng trong vâng. n có ta rất Ad xem hai vị cự nhân muốn nói lại tôi h có chút chần chờ cách chú ý tới nàng mỉm cười nói vị này thần vương sưng hô như thế nào ngươi tự hồ muốn nói cái gì hoàng tự biết mặc dù là thần vương nhưng cùng hai cái vị này sơ đại thần vương vẫn là có khoảng cách vô luận là thực lực vẫn là bối phận đều phải gọi bọn họ một tiếng tiền bối lúc này hành lễ nói ta có một cái nghi vấn hy vọng các ngươi có thể giải đáp xin hỏi chế tạo vi g i ú t người thật là các ngươi cự nhân thần vương à. nghe được nàng cách cùng mực đều là khẽ giật mình cách trầm mặc một lát khẽ gật đầu nói không sai bất quá chuẩn sắc mà nói cũng không phải là chúng ta cự nhân mà là chúng ta sư phó sư phụ của các ngươi hoàng trong lòng căng thẳng liên la vị tia sáng lập kỷ nguyên chúng vương tri vương cách trong mắt lộ ra vẻ tốt tính nói hắn là nhân loại chúng ta bên trong mạnh nhất tồn tại cũng là tất cả đã biết sinh mệnh mạnh nhất tồn tại đạt đến ba chiều sinh mệnh đỉnh điểm nói đến đây không khỏi thở dài chỉ tiếc gia sư đã rời đi nếu không phải hắn hy sinh cũng đổi không trở về nhân loại chúng ta năm cái kỷ nguyên kéo dài ts sau cùng hố đều tại sách chi tiết bên trong ngàn vạn phải cẩn thận nhìn a trôn coi chút sâu chờ cuối cùng vạch trần lúc có lẽ sẽ hồi tưởng lại rất nhiều thiết lập bên trên hố hoa hoàng nhưng không có kính ngưỡng ngược lại sắc mặt khó coi nói ta muốn biết hắn tại sao muốn chế tạo ra virus chính là cái vật này hai họa nhân loại chúng ta năm cái kỷ nguyên ta nghĩ mặc kệ hắn ra ngoài lý do gì cùng nỗi khổ tâm đều không nên làm như vậy đi nói đến đây ngữ khi đã có chút tần tần phẫn nộ cách nhìn nàng một cái cũng không có tức giận mỉm cười nói ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi mới đầu chúng ta biết tin tức này lúc cũng không dám tin thậm chí hoài nghi gia sư nhân cách nhưng về sau biết sự thật thật nghĩ về sau chúng ta mới biết được gia sư là bực nào vĩ đại hoa hoàng ngữ mày cái gì thật nghĩ cách quay đầu nhìn thoáng qua phương xa mỉm cười nói xem ra còn có không ít lao hữu may mắn còn sống suốt lấy tin tưởng bọn họ cũng đều có nghi vấn như vậy chờ người đã đông đủ ta sẽ cùng nhau nói đi hoa hoàng lập tức cảm nhận được tinh thần phạm vi cảm ứng bên trong có mấy đạo thần vương khi tức bay lượn mà tới không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt cự nhân thần vương cách không có lạ i ép hỏi ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên t r ầ m mặc không nói cùng lúc đó ở căn cứ vách trong khu tu luyện bên trong lâm siêu cùng phạm hương ngữ vưu t i ề m ba người từ trên trời giáng xuống đáp xuống tu luyện trên quảng trường đây là cấp bậc cao nhất tu luyện quảng trường mười phần trống trải mà lại không có cái khác người không có phận sự lão đại những n à y thần vương cũng bất quá như thế nha tố chất thấp còn không bằng chúng ta dân chúng bình thường đâu vựu tiềm sau khi hạ xuống ý nguyên có chút tức giận bất bình lâm siêu mỉm cười nói thần vương cùng người bình thường duy nhất trên lệnh liền là một cái mạnh một cái yêu tôi về phần biết phẩm đức phương diện tất cả mọi người là nhân loại bản năng là giống nhau chỉ là có người hiểu được khắc chế bản năng có người không hiểu tôi bất quá lại thế nào khắc chế bản năng cũng sẽ không biến mất chỉ là bộc phát danh giới cuối cùng so với bình thường người cao hơn kỳ thật cũng không có gì phải tức giận vừa vặn ta cũng không g à n h cùng bọn họ t r ư ở giải thương nghị thảo luận phạm hương ngữ nhìn thoáng qua chung quanh đôi mắt chuyển động nói n g ư ơ i muốn giúp viu tiềm tăng lên lực lượng không sai lâm siêu nhìn về phía viu tiềm đại chiến sắp đến so với những thần vương kia ta vẫn là tin tưởng các người viu tiềm là trước mắt duy nhất có thể tốt thành đem sức chiến đấu tăng lên tới so sánh ta trình độ người mặc dù lâm siêu tập vô số năng lực vào một thân nhưng chỉ cần cho viu tiềm cơ hội dụng tâm vung trồng chỉ bằng vào một cái thích hướng năng lực viu tiềm liền có thể trưởng thành đến so sánh lâm siêu tình trạng từ một điểm này tới nói lại một lần nữa chứng minh thích hướng năng lực thống trị cấp đặc tính vưu tiệm cũng không phải đồ đần n g h e xong lời này không khỏi rụt cổ một cái lao đại thời gian như thế gấp đáp ngươi cũng đừng ngược đãi ta a ta sẽ rất ôn lu lâm siêu mỉm cười đi vào tu luyện quảng trường phía trước thời gian ma trận trong đại điện đại điện này d ư ớ i mặt đất a n trí lấy thời gian mạch kín từ chi chu gia tộc toàn thể hiệp trợ tinh thành công trình kiến trúc nhân viên rèn đúc ma thành hiệu quả mặc dù không bằng chi chu gia tộc tổng bộ từ tiền sử để lại bộ kia siêu cấp thời gian ma trận mạch kín đáng sợ nhưng cũng có thể đạt tới một năm trăm trình độ hiệu quả là thời gian bảo giáp gấp mười lần bên ngoài một ngày bên trong năm trăm ngày hiệu quả kinh、người. tốn ă n g lượng cũng là hết sức kinh người bất quá tinh thành từ từng cái trong di tích đào được các thức nguồn năng lượng rất nhiều trong thời gian ngắn tiêu hao tuyệt đối cung ứng nổi vựu t i ề m phàn nàn hai câu lần này cũng rất chủ động dẫn đầu tiến vào thời gian ma trận trong đại điện từ trước đến nay lời nhác lấy khoái hoa hưởng thụ làm tôn trị mà sinh hoạt hắn biết lần này ý nghĩa phi phạm toàn nhân loại sinh tử diệt tuyệt tất cả một trận chiến này bên trong cái này khiến đáy l ò n g của hắn không khỏi phát ra kêu r ê n ta chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết người à, muốn hay không đem cứu vớt thế giới dạng này trọng trách cùng ta liên quan đến nhau hô cha bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ sợ chết thì sợ chết hắn biết mình cũng không có lựa chọn khác khi tiến vào đại điện lúc hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một câu mình vẫn cho rằng rất trang bê khẩu hiệu ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục ai mẹ nó yêu ai ai nhập địa ngục đấy lòng nói thầm một câu vưu tiệm vũ vô, vô khuôn mặt quay đầu nhìn qua lâm siêu nói bắt đầu đi lâm siêu khẽ gật đầu kéo động năng nguyên áp đại điện hợp kim ti tan môn ẩm ẩm đóng cửa kín kẽ đem đại điện phong b đến không có chút nào khoảng cách rất nhanh đại điện bên trong tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu chậm rãi tăng trưởng ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau liền đạt tới đỉnh cao nhất giá trị một năm trăm phạm hương ngữ đi đến một bên nói các ngươi chơi ta cũng thừa cơ xử lý đầu mối nói tìm tới một cái phòng đơn tu luyện thất đóng cửa lại lâm siêu không có lãng phí thời gian thân ảnh đoán một cái phi tốc công hướng viu t i ệ m b à n h viu t i ệ m thân thể bay ngược mà ra không có chút nào chống đỡ chi lực lâm siêu không có đình chỉ tiếp tục công kích mỗi lần công kích đều cao hơn viu t i ệ m thể chất gấp đôi công kích chiêu thức đều là cơ sở quyền pháp trường pháp phản phục xuất thủ lấy hắn bây giờ thể chất thi triển những cơ sở này thuật cách đấu ngược lại có loại phản phát quy chân cảm giác đại trí n h ư n g u đại xảo vô công lâm siêu lặp đi lặp lại thi triển trong lòng cũng có rõ ràng c ả m n ộ vưu tiềm lại tương đối t h ế thảm rất nhanh liền vết thương chẳng chịt ngay từ đầu hắn còn gượng trồng lấy kiên trì không lên tiếng nhưng là tiếp tục sau mấy tiếng quả quyết nhận sợ đáy lòng không biết sợ ngông n i n đã sớm ném đến lên chín tầng mây tôi hôi kêu thảm không ngừng thanh âm sự khốc liệt khiến cho người nghe tiếng rơi lệ nhưng lâm siêu lại không phản ứng chút nào ý nguyên duy trì mình đã kích tiết tấu trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong đều quanh quẩn v u tiềm quỷ khóc sói gào kêu thảm siêu. siêu lần lượt từng bóng người từ phương xa phá không mà tới từ tường ngoài trên không gào thép mà qua tụ tập đến kim sắc cột sáng đầu mườn tinh t h á p tầm cao nhất trong phòng họp cái này rộng rãi to lớn phòng họp giờ phút này lại mười phần chen chúc đứng không hạ như thế đông đảo thân ảnh dẫn đầu tới chỗ này láo giả thần vương cách gần đây hướng đồ đệ mực cho một cái ánh mắt cái sau ngầm h i ể u đưa tay vung lên bên trong phòng họp không gian đông nhiên tựa hồ vô hạn tăng lớn mặc dù đứng ở bên ngoài c h ậ m nhìn vẫn là lớn như vậy diện tích nhưng đứng ở bên trong lại có một loại mênh mông cảm giác không gian năng lực diện rụng bất quá ở đây đều là đỉnh cấp cao thủ thật không có làm gì cảm thán dạng này thủ lo nhỏ bọn hắn gặp quá nhiều theo rơi ngoài c bên trong phòng họp đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một người cầm đầu rõ ràng là một vị át lan thì người bộ dáng có thuần chính nhất đ t lan thì gương mặt tuấn mỹ như thần như thần tượng tinh điêu tế chắc mà ra hoàn mỹ tướng mạo bắt mắt nhất lại là nó trên trán có một đạo t ử sắc lôi đình vết dọc tràn ngập nhàn nhạt từ trường ba động cùng nguy áp nhìn người nọ bên trong phòng họp h ạ t là thân thể chấn động thất thanh nói phụ hoàng cái khác tới trước các kỷ nguyên thần vương cùng chủ thần cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi bọn hắn lại tới đây cùng lao g i cự nhân cách cùng ạt lặt bắt chuyện qua biết ạt lặt thân phận trước mắt vị này nhìn qua phá lệ tuổi trẻ nhưng lại tràn ngập thành t h ụ cùng uy nghiêm người lại chính là vị kia trong truyền thuyết atlantis mạnh nhất thần vương chủ vương q một chương tám trăm tám mươi hai nạn buộc phát ngày bí mật chương tám trăm tám mươi hai nạn buộc phát ngày bí mật vị này phong thần như ngọc tuấn mỹ atlantis người nhìn thấy a t l a n t trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g hái tử a t l a n t tâm tình kích động một chân quy xuống hái nhi bái kiến phụ hoàng đứng lên đi Chủ vương phiêu nhiên rơi xuống đỡ lấy cánh tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên ngược lại nhìn về phía trong đám người phá lệ bắt mắt hai vị cự nhân ánh mắt rơi vào cách trên thân lại cười nói đã lâu không gặp cách lão cách cười ha, ha một tiếng nhìn thấy ngươi tiểu gia hỏa này còn sống lão phu đối lần này t r ì n h chiến t i ê n đạo lòng tin lại lớn mấy phần c h ụ vương mỉm cười hướng át lạt nói cùng người huynh đệ tỷ bội chào hỏi đi nhưng người tránh ra chỉ gặp theo hắn sau lưng trên trăm đạo thân ảnh bên trong bay ra bốn bóng người có một đầu màu xanh thảm tóc khôi ngô thanh niên có một đầu đầu tóc màu đỏ hồng tuấn l ã n g thanh niên có một vị đầu đầy màu xanh biết mái tóc tú lệ nữ tử còn có một vị đen kịt màu da tiểu nam hải át lạt nhìn thấy mấy người hốc mắt có chút p h í m hồng đông ca ca hoa sa ca ca mị tỷ tỷ tiểu lực mấy người nhìn thấy hắn cũng là thần sắc có chút kích động trong đó kêu hỏa hồng tóc tuấn lang than Cười nói, ngươi nói, trong i nói với ngươi, ngoài Ai ngươi đi nơi nào đều đưa thích cưới ể u đều quá đều tử ta thích t này, bên không nhũ danh, nghe. nào ngày đã được sớm mỹ. khó đưa ở bảo hoa cả xa, xú đó xanh biết mái tóc nữ tử che miệng cười nói trụ vương mỉm cười quay người hướng mọi người tại đây nói người đã tới nhiều như vậy chúng ta trước thương nghị làm sao đối phó thiên đạo ác thú đi kéo dài càng lâu đôi chúng ta càng bất lợi cách gật đầu nói người cũng đều tới không sai bị lắm chúng ta liền bắt đầu thảo luận đi các vị đem tin tức trước chia sẻ dưới nhìn xem có thể hay không tìm tới thiên đạo nhược điểm chờ một chút trong đám người h a hoàng nhất tay nói lúc trước ngươi đã nói Chờ người đã đông đủ, lời i nói biết, chi tại virus, ai họa 5 cái ề n chúng vương vương muốn nguyên. sẽ sao cho chế họa tạo ta ra kỷ l này vừa nói ra trừ trụ vương cùng mấy người khác bên ngoài bên trong phòng họp phần lớn người đều là sắc mặt biến hóa nhìn về phía cách trong đó phản ứng lớn nhất liền là một chút kỷ nguyên chủ thần thần sắc tràn ngập c h ấ n kinh đơn giản hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề cách khẽ gật đầu nói không sai đã ngươi cố chấp như thế ta liền nói một chút đi chúng vương c h i vương là sáng lập kỷ nguyên mạnh nhất vương giả cũng là tất cả kỷ nguyên bên trong người mạnh nhất không ai có thể siêu việt hắn lấy lực lượng của hắn muốn phá hủy nhân loại không chút nào khoa trường chỉ là lật qua tay vấn đề đám người hơi biến sắc có chút hoài nghi cách nhìn về phía trụ vương nói ngươi hẳn nghe nói qua sáng lập kỷ nguyên sự tỉnh bất quá có một chút ngươi hẳn là cũng không biết đi vì cái gì sáng lập kỷ nguyên gọi sáng lập kỷ nguyên trụ vương ánh mắt khẽ nhúc đích chẳng lẽ không phải chỉ nhân loại sớm nhất sinh ra a cách khẽ lắc đầu phần lớn người đều như vậy cho rằng nhưng sự thực là nhân loại lúc đầu tại sáng lập kỷ nguyên thời kỳ liền sẽ bị phá hủy triệt để diệt tuyệt là chúng vương tri vương dựa vào bản thân sức một mình đem cái này kỳ hạn lôi kéo dài tới bây giờ nói cách khác nếu không có hắn nhân loại chúng ta đã sớm trên cái tinh cầu này tuyệt chủng cho nên tại s a u khi hắn chết cái k i a kỷ nguyên được xưng là sáng lập kỷ nguyên mục đích liền là tế điện hắn cho chúng ta sáng tạo kỷ nguyên mọi người đều là thân thể chấn động không nghĩ tới vị kia nhân vật trong truyền thuyết vậy mà như thế vĩ đại chủ vương lại cao mày nói hắn thật đã chết rồi ta nhớ được các ngươi cự nhân trong tư liệu không có ghi chép q u a điểm ấy cách t h ầ n s á c cảm đạo lắc đầu nói hắn là tự nguyện hy sinh chủ đề lại phải trở lại vi rút phía trên h a hoàng tiểu hữu ngươi không phải nói bất kỳ cái gì nỗi khổ tâm cùng lý do cũng không thể trở thành chế tạo vi rút nguyên nhân a xác thực vi rút đối với chúng ta nhân loại hủy diệt tính quá mạnh năm cái kỷ nguyên vô số nhân loại tại vi rút bên trong hủy diệt vô số nhà đỉnh phá diệt thế nhưng là kỳ thật đây đã là tốt nhất hạ tràng tất ố t n h hạ tràng. Tất cả mọi người khẽ giật mình hoa hoàng cúc ũ trắng đáy lòng đống n h i ê n dân g lên một cái phỏng đoán cách thấp giọng nói các ngươi chỉ biết là sáng lập kỷ nguyên hủy diệt nhưng lại không biết vì sao hủy diệt vì sao có chúng vương c h i vương nhân vật như vậy đều khó mà cứu vãn trên thực tế ta cũng không rõ ràng sáng lập kỷ nguyên hủy diệt chân chính nguyên nhân nhưng ta biết một điểm cái kia chính là chúng vương tri vương hy sinh thân thể của hắn đem hủy diệt sáng lập kỷ nguyên tai nạn suy yếu thành vi rút nói cách khác nếu như không có hắn vụ tai nạn kia sẽ trực tiếp làm cho tất cả mọi người loại biến mất hiện tại ngươi còn cảm thấy chế tạo này vi rút là lôi của hắn à. hoa hoàng rung động nghe được n g ê y người những người khác cũng là chừng to mắt bọn hắn mặc dù hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tư liệu nhưng chưa bao giờ nghe được dạng này thuyết pháp vi rút là hủy diện sáng lập kỷ nguyên tai nạn yếu hóa thể một trận hồng thủy đem nuốt hết cả nhân loại nhưng xây lên cao cao đập lớn đem hồng thủy phân lưu ngăn trở hồng thủy k h u ế c tán thế nhưng là xây lên đập lớn không phải nham thạch mà là thân thể của hắn cách nhẹ nhàng thở dài chúng ta có thể có hôm nay, có thể đứng ở nơi này nói chuyện đều là hắn dùng sinh mệnh mình đổi lấy đ á n g người yên tĩnh c ũ n g nói có cảm động có tôn kính hoa hoàng lấy lại tinh thần hỏi ngươi là thế nào biết những này cách nhìn xem nàng nói gia sư mặc dù hy sinh chính mình hóa giải tai nạn nhưng cũng không có lập tức chết đi ý thức của hắn y nguyên vẫn còn tồn tại dẫn dắt đến chúng ta những n à y sáng lập kỷ nguyên hậu duệ chống cự tai nạn cùng b ví d t cho nên nói hắn là chúng ta tất cả cự nhân tộc sư phó cũng là tất cả chúng ta loại sư phó vị nhân a trụ vương nhẹ nhàng thở dài ý thức của hắn còn sống a có người vội vàng hỏi cách khẽ lắc đầu ý thức của hắn không bao lâu liền tiêu tán bất quá theo như hắn nói tại ý hắn biết tiêu tán lúc đem tứ đại ác thú bên trong tín ngưỡng phong ấn cho nên đây cũng là tín ngưỡng ở phía sau đến mấy cái kỷ nguyên không có ra mặt nguyên nhân chỉ là không biết đến cuối cùng này kỷ nguyên tín ngưỡng có thể hay không đi ra trong dự ngôn nói cuối cùng này kỷ nguyên hủy diệt tính tai h nạn có phải hay không liền là tín ngưỡng có người liền nói cách l á c đầu nói không phải gia sư nói qua hắn chỉ có thể hóa giải nhất thời không cách nào vĩnh viễn chống cự đến cái này kỷ nguyên đến một ngày này lúc trước hủy diệt sáng lập kỷ nguyên tai nạn sẽ lần nữa giáng lâm khi đó hết thể sinh vật đều sẽ diệt tuyệt bao quát tứ đại ác thú đám người hai mặt nhìn nhau h ủ y d i ệ n sáng lập kỷ nguyên thai nạn lúc trước chúng vương c h i vương đều không thể cứu vãn bây giờ còn có ai có thể phải biết đi qua mấy cái kỷ nguyên vi rút tẩy lễ nhân loại sớm đã chỉ còn lại có tàn binh lao tướng đừng nói tìm không thấy so sánh chúng vương c h i vương người liền xem như so sánh sơ đại cự nhân kỷ nguyên thời kỳ sức chiến đấu đều không thể lại đạt đến ai đông nhiên thở dài một tiếng từ trong đám người vang lên lên tiếng thanh niên một thân lộng lấy k i bảo có kỳ lạ mác văn hắn giận g ữ nói cách lao noi không sai nhân loại lúc đầu tại sơ đại kỷ nguyên thứ nhất lúc trận kia hủy diệt tính thai nạn liền tái phát toàn bộ nhờ chúng ta mấy cái kỷ nguyên t r i n h chiến kéo dài đến bây giờ các vị như n g biết cái này kỷ nguyên thứ năm hai nạn buộc phát ngày q một chương tám trăm tám mươi một h i sinh cùng kéo dài chương tám trăm tám mươi một h i sinh cùng kéo dài t hai nạn buộc phát ngày phần lớn người tất cả đều khe giật mình mặc dù bọn hắn đều trốn ở trong di tích nhưng hai nạn lúc buộc phát liền là di tích vết nước thư gián lúc bọn hắn tự nhiên biết cái này ngày nhất là lưu tại bên trong phòng họp h á t nguyện cùng lanh chân bọn hắn so bất luận kẻ nào đều nhớ khắc sâu tại ngày đó nhân loại tựa như đứa bé sơ sơ Tại cái ngày đó ngày là năm hai n g t nghìn o chống chi lực, một mươi bảy tháng một mươi hai ngày hai mươi mốt hai nạn buộc phát đại khái thời gian là khoảng chín giờ đêm cụ thể là mấy điểm bọn hắn lại nhớ không rõ hát nguyệt suy nghĩ phiêu về đêm ấy tựa hồ lại trông thấy vô số đồng bào bị không biết vi rút cảm nhiễm điên cùng lấy tay cào nát ra mặt của mình tiết hầu gặp người liền c ắ n cái kia giữ tợn máu t a h một màn nàng mỗi lần lúc nửa đêm cũng sẽ ở trong ngậu nhìn thấy giật mình tỉnh lại sau đó tựa ở băng lánh b ệ cửa sổ một bên nhìn qua yên tĩnh ban đêm chờ đợi lấy mặt trời mọc cùng ánh dạng đông kỳ quái ngày đó tựa hồ cùng các ngươi người, người mã tiên đoán thai nạn buộc phát ngày nhất trí chỉ là năm cách xa nhau dòng dã năm năm trong đám người bỗng nhiên có người kêu nhẹ người nói chuyện là kỷ nguyên thứ ba cổ giáp tộc chủ thần đây là kỷ đệ ta một cái dân tộc thiểu số Nói c hát u y ệ n thanh niên mặc kim bảo chính là người Mai a. hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, không lúc là trước mặc thở t h Mai A, sai, kim dài, bảo n cùng ngày đều là giống nhau, vì sao năm lại cách xa nhau dòng dã 5 năm,、điểm、này không g cách là đều điểm lại i sao xa vì dã b ế mọi nguyệt ư ờ i tới có hay không nghĩ n g ê n nhân. n Hát g u y lấy lại tinh thần không khỏi ngơ ngẩn ý nghĩ này nàng trước kia ở căn cứ bên trong nghe được nghiên cứu khoa học viện người tự a hồ nhắc qua nhưng tìm không thấy đ ả n án liền trở về nạp thành một cái t r u n g hợp hiện tại xem ra tự a hồ bên trong có khác bí mật nghe được thanh niên mặc kim bảo phần lớn người đều có chút hiếu kỳ chỉ là trụ vương cung cách cùng cách đồ đệm ặ c thần sắc có chút ả m đạm x u n dưới thở dài không thôi cách xa nhau năm năm chúng ta người mãi a tính toán đến thái dương kỷ là năm cái hai cái năm mọi người cũng không có nghĩ tới cùng một chỗ a thanh niên mặc kim bảo khẽ lắc đầu mỗi một cái thái dương kỷ hủy diệt đều là vì ngăn cản cuối cùng tai nạn bộc phát mà cố gắng để vậy cuối cùng tai nạn chỉ hoãn một năm dùng cái này đến tranh thủ càng lớn chiến thắng cơ hội kế hoạch này cách lao hẳn là rõ ràng nhất bất quá dù sao đây chính là các ngươi cự nhân tộc ban sơ chế định cứu vớt nhân loại kế hoạch ra hát nguyệt lanh chân cùng cái khác kỷ nguyên một chút không rõ nguyên nhân người tất cả đều chấn kinh mỗi cái kỷ nguyên hủy diệt mục đích vẹn vẹn vì áp chế cuối cùng thai nạn bộc phát ngày thời gian một năm cách nhìn qua tất cả mọi người rung động biểu lộ thở dài nói đây không phải chúng ta cự nhân tộc chế định chúng ta chỉ là người chấp hành chế định kế hoạch người là chúng ta ân sư chúng vương c h i vương lúc đầu chúng vương c h i vương hy sinh chính mình chấu ngăn chặn thai nạn tại sơ đại liền sẽ lần nữa tái phát về sau chúng ta lợi dụng virus thúc đẩy sinh trưởng nhân loại chúng ta tiến hóa mặc dù có đại lượng người hủy diệt tại virus bên trong nhưng là virus cho chúng ta mang tới lại là trí cao vô thượng lực lượng hắc miệt chấn động trong lòng không sai. tất cả mọi người chỉ có thấy được vi r u s mang tới tai nạn kinh khủng d i ệ t tuyệt thế nhưng là vi r u s đối thế giới cải biến cũng không phải là như thế tất cả người sống sót tiến hóa giả thân thể biết tính tổng hợp xa xa mạnh hơn nhân loại thời đại trước dù cho là thời đại trước o l i m p i c quá quân tại bây giờ cấp thấp tiến hóa giả trước mặt cũng là không chịu nổi một kích tùy tiện một cái tiến hóa giả hơi huấn luyện một chút đều có thể tùy tiện quét ngang tất cả thể dục hạng mục đây chính là tổng hợp tính năng n g h i ê n ép chỉ từ phương diện này tới nói nhân loại là tiến bộ bằng vào có lực lượng này chúng ta mới ngăn chặn lại tái phát tai nạn cách trầm dai nói vi rút mặc dù là đáng sợ nhưng kỳ thật hắn là lực lượng nguồn suối là sinh mệnh chất dinh dưỡng những cái kia trước tiên bị vi rút cảm nhiễm chỉ là bởi vì thể chất trong lúc nhất thời không hấp thu được vi rút dẫn đến đen sụp đổ mà còn lại có thể chống cự lại vi rút người thì có thể lợi dụng vi rút tiến hóa trưởng thành đến siêu việt nhân loại tình trạng chúng vương c h i vương chế tạo vi rút mục đích liền là hy vọng chúng ta nhân loại siêu việt bản thân hắc nguyệt lanh t r â n cùng cái khác phần lớn người đều ngơ ngẩn nói như vậy làm hại xã hội sụp đổ vi rút ngược lại là có lợi cho nhân loại độ tốt tại chúng ta ngăn chặn lại tái phát cuối cùng tai nạn về sau ẩn sư tiên đoán đến Cái này phát, đều là tất h a i nạn lần n sẽ ữ h cả mọi à t người nghe được rung động không nói gì phía trước mấy cái kỷ nguyên thai nạn bộc phát cũng chỉ là vì trì hoãn thai nạn cuối cùng bộ phát này mà lại trì hoãn thời gian vẹn vẹn chỉ là khu khu năm năm a phải biết mỗi cái kỷ nguyên bộ phát sẽ hy sinh nhiều ít sinh mệnh sẽ để cho nhiều ít người cửa nát nhà tan nhiều ít tình lựa âm dương tư ơ n g cách mà hết thể này hy sinh lại chỉ đổi lại như thế thời gian ngắn ngủi đánh gãy một cái ngài vừa nói mỗi cái kỷ nguyên thai nạn có thể chỉ hoán một năm thế nhưng là từ sơ đại cự nhân thời kỳ đến kỷ nguyên thứ tư cũng chỉ là bốn cái kỷ nguyên chỉ hoán bốn năm mà kỷ đệ ngũ thai nạn bộ phát này lại là chỉ hoán năm năm làm sao thêm ra một năm、Và、hoàng nghi ngờ nói đám người cũng chú ý tới vấn đề này không khỏi nhìn về phía cách cách nhìn nàng một cái lại nhìn một chút trụ vương cuối cùng lại nhìn một chút vị kia thanh niên mặc kim bảo nói nói đến đây cái liền phải nói đến các ngươi kỷ đ ệ tứ các ngươi viêm hoàng tổ tiên bản cổ thần vương là chúng ta cự nhân tộc mạnh nhất thần vương khi còn bé liền khôi phục cự nhân huyết thống có thể nói hắn là mấy cái kỷ nguyên bên trong ngoại trừ ân sư bên ngoài mạnh nhất thần vương hoa hoàng tự nhiên biết bản cổ tồn tại đây là trong nội tâm nàng chỗ kính ngưỡng nhân vật trong tộc một mực lưu truyền truyền thuyết của hắn trụ vương lúc này mở miệng thở dài nói ngươi biết vì cái gì kỷ nguyên thứ tư các ngươi viêm hoàng không phải chủ văn minh a bởi vì bản cổ hy、sinh. hắn tự nguyện hy sinh tựa như đã từng c h ú n g vương c h i vương đồng dạng hắn hy sinh mình muốn để cuối cùng thai nạn buộc phát chỉ hoãn lâu hơn một chút mà hắn hy sinh xác thực làm ra tác dụng để trì hoãn thời gian tăng lên một năm cho nên bốn cái kỷ nguyên xuống tới sẽ thêm ra thời gian năm năm cuối cùng thai nạn buộc phát này g biến thành năm hai nghìn mười bảy hoa hoàng như bị xét đánh giật mình ngay tại chỗ hát n g u y ệ t chỉ cảm thấy thể nội n h i ệ t huyết cuộc quận không nghĩ tới mình một thứ từ nhỏ nghe được lớn truyền thuyết thần thoại nhân vật chẳng những chân thực tồn tại hơn nữa còn như thế vĩ đại để cho người ta tô tính nàng nhịn không được nói ngươi nói năm 2017 là cuối cùng tai nạn bộc phát này thế nhưng là bộc phát tai nạn nhưng vẫn là vi rút tai nạn à? q một chương 882, có người chương 882, có người cách l á c đầu nói cái này ta cũng không rõ ràng nhưng có một chút là không hề nghi ngờ k ỳ đệ ngũ là hủy diệt kỷ nếu là không thể sống qua lần này cuối cùng bộc phát tai nạn cái này sẽ là tất cả nhân loại chúng ta tất cả địa cầu điểm cuối của sinh mệnh một cái k ỳ nguyên tiếp nối là chúng ta đến nay cũng không biết được cái này cuối cùng tai nạn là cái gì chỉ là có một cái suy đoán hát nguyệt h là c ù n có chút cắn môi nói đáng ra à hy sinh nhiều người như vậy liền vẹn vẹn chỉ hoãn thời gian năm năm làm như thế đáng ra à tất cả mọi người nhìn về phía cái này k ỳ đệ ngũ nữ hải chủ vương nhẹ nhàng thở dài thanh niên mặc kim bảo khẽ lắc đầu cách thần sắc lưu h ò a nói có đáng giá hay không đến liền nhìn nhân loại có thể hay không kéo dài tiếp đây là ân sư kế hoạch ta tin tưởng ân sư hắn một mực làm một cái nói được thì làm được người hắc nguyệt cắn môi n ắ m chặt n ắ m đấm nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến phụ thân của mình phụ thân của nàng cũng là một người cảnh sát một lần cùng lưu manh vật lộn bên trong vô ý bỏ mình nàng thi toàn quốc nhập trường cảnh sát nguyên nhân chủ yếu chỉ là vì kế thừa phụ thân nàng trí hướng thế nhưng là nội tâm của nàng c h ố sâu vẫn sẽ trách cứ cái kêu bỏ xuống phụ thân của nàng nhưng là nghe được mấy cách nàng đông nhiên rất muốn khóc nàng nghĩ đến mình đọc sách thời kỳ nhìn qua một bài thơ có người sống hắn đã chết có người đã chết hắn còn sống có người cưới tại nhân dân trên đầu a ta nhiều vĩ đại có người túi người xuống cho người ta dân khi c h â u ngựa có người đem danh tự khắc vào tảng đá muốn bất h ủ có người tình nguyện làm cỏ dại chờ chạm đất hạ h ỏ a tiêu có người hắn còn sống người k h á c liền không thể sống có người hắn còn sống vì đa số người tốt hơn sống cưới tại nhân dân trên đầu nhân dân đem hắn còn đủ cho người ta dân làm trâu ngựa nhân dân vĩnh viễn nhớ ký hắn đem danh tự khắc vào tảng đá danh tự so thi thể quá xấu sớm hơn chỉ cần gió xuân thổi tới địa phương khắp nơi là thanh thanh cỏ dại đây là lỗ tấn có người tựa như trong thơ nói có người hắn còn sống vì đa số người tốt hơn sống nàng nghĩ bản cổ là người như vậy chúng vương c h i vương là người như vậy phụ thân của mình mặc dù chỉ là một cái lính cảnh sát cùng những n à y chấn động cổ kim nhân vật không thể sánh bằng nhưng ở trên tinh thần lại không chút thua kém có dạng này một cái phụ thân nàng có thể nào không tự hào có thể nào không kiên cường ta đã cho nơi này thời gian tiến hành sửa chữa thanh niên mặc kim bảo chậm dãi nói các vị nên thảo luận hạ chính sự lần này đối phó thiên đạo không dung q u a loa mà lại ta đoán bây giờ trên mặt đất ngoại trừ thiên đạo bên ngoài hơn phân nửa còn có các nhân vật nguy hiểm điểm này chúng ta cũng muốn cân nhắc đi vào các nhân vật nguy hiểm có người ngạc như nói n có ý tứ gì thanh niên mặc kim bảo nhìn thoáng qua người kia nói ngươi không có cảm thấy thiên đạo xuất hiện chúng ta cũng xuất hiện thế nhưng là kỷ nguyên này dựng rục ra tới mười hai vị thanh trừ giả lại chậm chạp không thấy tăm hơi à chúng ta đều không có tận lực áp chế sinh mệnh của mình phản ứng bọn chúng không có đạo lý không cảm ứng được nếu như cảm ứng được đã sớm đến đây thế nhưng là một cái đều không có có chút phản ứng nhanh người sắc mặt đã thay đổi c h ụ vương ánh mắt nhữ lại nói cái này mặt đất bên trên còn có khác tồn tại đem cái này mười hai vị thanh trừ giả tất cả đều gạt bỏ lời này vừa nói ra ở đây vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm gạt bỏ mười hai vị thanh trừ giả bọn hắn thế nhưng là biết mỗi vị thanh trừ giả sức chiến đấu so với thần vương đều là không kém chút nào nếu là không có năng lực hơi kém thần vương thậm chí còn có thể bị thanh trừ giả chém giết là ai có như thế đại thú gạt bỏ mười hai vị thanh trừ giả loại tồn tại này coi như không có thiên đạo đáng sợ như vậy cũng là một cây xương khó gặp à. cách thở dài nói ta trước đó cảm ứng được phương bắc có không ít thần vương khí tức tụ tập bây giờ đầu này đỉnh bầu trời lại bị hắc cám ngăn cách ta nghĩ hơn phân nửa là có một người điên đang chuẩn bị lấy cái gì điên cùng kế hoạch đi tuyệt không vẹn vẹn chỉ là phục chế đã từng cái người điên kia sự tình chế tạo hắc cám đế quốc mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau trong lịch sử từng có một đoạn hắc cám lịch sử bọn hắn cơ hồ đều biết thế nhưng là lần kia sự kiện người chủ sự đã chết lần này vậy mà lại xuất hiện một người điên、hơn、nữa còn có mục đích khác mặt sát mười hai vị thanh trừ giả cũng là không muốn để cho các nàng quấy dối điểm này đối với chúng ta cũng là có lợi tránh khỏi chúng ta còn phải cùng những này thành trừ giả đấu một trận c h ụ vương nói bất kể nói thế nào muốn làm hai tay kế hoạch đầu tiên là làm sao đối phó thiên đạo thứ hai là giả thiết chúng ta thành công đánh lui thiên đạo về sau làm như thế nào đối phó cái người bên kia đối phương sẽ không bỏ qua cái này thừa lúc vắng mà vào cơ hội đám người không còn gì để nói vấn đề này đơn giản muốn mạng người à một cái thiên đạo liền đủ bể đầu sức chán lại còn phải đề phòng một cái khác nguy hiểm không biết tồn tại hoàng tức tại hậu theo ta được biết thiên đạo nhược điểm là con mắt tinh thần của nó phát xạ bộ vị chủ yếu dựa vào con mắt cách dẫn đầu nói ra những gì mình biết tin tức tất cả mọi người chăm chú nghe rất nhanh tại cách về sau chủ vương cũng nói ra bản thân biết tin tức cùng ý nghĩ đ á m người bắt đầu lần lượt thương thảo tất cả mọi người phát huy toàn bộ tế bào não vắt hết vóc suy nghĩ các loại đối sách mai phục đánh lén nguy trang chính diện cường công phân công tiền hậu giáp kích các loại trong căn cứ vách tường khu thời gian tu luyện đại điện v ảnh vụ tiềm bay rớt ra ngoài toàn thân kim sắc máu me đầm địa quần áo sẽ thành điều trạng cực kỳ chật vật con mắt một cái đại nhất cái nhỏ lớn xưng lên thật cao răng cửa đều rơi mất một cái cực kỳ thê thảm lại đến lâm siêu lần nữa công tới không có chút nào dừng lại lần này là gấp năm lần thần vương cường độ tại lúc này ở giữa tu luyện đại điện bên trong bọn hắn đã bất chi bất giác trôi qua một trăm n g à y bên ngoài đại khái chỉ mới qua chừng năm giờ ngắn ngủi một trăm n g à y không ngủ không nghỉ tu luyện lâm siêu cường công vưu tiềm bị động bị đánh cùng đáng thương p h ả n kích để vưu tiềm thân thể biết phi t ố c tiêu thăng đã thành công dựa vào thích ư ớ n g trở thành thần vương mà lại vượt xa thần vương siêu trông thấy lâm siêu đánh tới vưu tiềm vội vàng thân ảnh lỗi lên hóa thành vô số kim sắp hạt phân tán ra đến, lâm siêu hừ lạnh bên trong đưa tay một c h ả o thể nội năng lực ghen hệ thống bên trong không gian năng lực phát động cái này không gian năng lực bị hắn dùng đến có chút thuần t h ụ theo một tay không gian k h ô n g chế phân tán ra tới kim sắc hạt lập tức tụ tập lại một chỗ không gian bị trùng điểm hợp nhất vay một tiếng lâm siêu đấm tới một quyền thần tính hạt nhanh chóng sụp đổ tụ tập thành view t i ề m bộ dáng lần nữa bay rớt ra ngoài q một chương tám trăm tám mươi ba chinh chiến lên đường chương tám trăm tám mươi ba chinh chiến lên đường gấp sáu lần thần vương cường độ lâm siêu lần nữa tăng lên gấp đôi cường độ nếu như nói tiêu chuẩn thần vương thể chất cường độ là thập lục giai mỗi tăng lên một giai đều là gấp gấp sáu lần thần vương cường độ thì tương đương với thập bát giai nửa tiếp cận thập cựu giai tình trạng phải biết lâm siêu lúc trước vừa thức t ỉ n h lúc lực lượng cũng chỉ là nhị thập giai tả hữu mà bây giờ viu tiềm vẹn vẹn dựa vào thích đứng cái này một cái năng lực trong thời gian thật ngắn liền đã tới bất quá năng lực này tuy mạnh nhưng vẫn là ỷ lại tại lâm siêu tương trợ nếu là không có một cường giả hướng lâm siêu dạng này tận tâm tận lực từng bước một huấn luyện chỉ bằng vào viu tiềm một người cơ hồ mãi mãi cũng khó mà chạm đến dạng này độ cao điểm này tựa như lâm siêu di chuyển năng lực đầm dạng như hoàng kim khuyển cùng v u tiềm không phải đồng bọn của hắn mà là đị chỉ bằng vào một cái di truyền năng lực sức chiến đấu yếu đáng thương trên cơ bản rất khó cướp đoạt đến dạng này thống trị cấp năng lực đây chính là nhược điểm cái gì căn cứ này bên trong còn có giác tỉnh giả tồn tại còn có sát thối chi phối nữ vương ngài nói vị kia giác tỉnh giả sẽ đánh trận đầu nghe được cách đông nhiên thổ lộ ra bên trong phòng họp tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn lập tức có người nói giác tỉnh giả lời nói sao có thể tin như ngài lời nói vị này giác tỉnh giả tuyệt đối đã là tiến hóa đến cực kỳ đáng sợ tình trạng vậy mà hiểu được ngụy trang mình bản năng thật đáng sợ Cái nhưng à y kỳ đệ ngũ n là,、so、là chuyện t n giả chỗ bóng nhất chuyển vị tia giác tỉnh giả đã nói hắn sẽ người đầu tiên xuất thủ chỉ cần điểm này là đủ rồi mặc kệ hắn có mục đích gì có âm mưu quỷ cái gì chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ đối phó thiên đạo là được rồi có thể tiêu hao thiên đạo một điểm lực lượng cũng là tốt tất cả mọi người nghe xong nghĩ thầm như thế không sai hắc nguyệt cùng lanh chân n h ị c ca bọn người lại nghe được huyết mạch sôi s ụ p phẫn nộ đến nhẹ nhàng run r u dậy vô luận là từ cách vẫn là những người khác thái độ bên trong rõ ràng liền không có đem lâm siêu sinh tử coi là chuyện đáng kể mà là khi một cái ném mạnh đi ra tạc đạn chỉ cần có thể nổ làm bị thương địch nhân dù là viên này tạc đạn hủy d i ệ n cũng không có quan hệ lanh chân cắn chặt ngôi ngầm đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tất cả mọi người cố nén đáy lòng phẫn nộ đúng lúc này một đạo cửa nhà âm thanh từ hắn bên cạnh thân vang lên nói lời để hắn không khỏi kinh ngạc buồn cười không nghĩ tới nhân loại anh hùng. đều là một đám đồ h è n nhát nói chuyện chính là n i t c a tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía thiếu nữ này cái sau chủ thần khí thức để bọn hắn khẽ n h ư mày ở đây thần vương có sáu bảy vị cái nào đến phiên ngươi một vị chủ thần ở chỗ này rõ ràng cách nhìn xuống n i t c a nói lúc trước đã quyết định như vậy các ngươi còn muốn vì giác tỉnh giả biện hộ à? n i t c a n g ầ g đầu n g ầ g đầu nhìn hắn thản nhiên không sợ c ư ờ i lạnh nói ta chỉ là đột nhiên cảm giác được thật đáng buồn các ngươi rõ ràng có hy sinh bản thân giúp khí lại bị một cái giác tỉnh giả tên tuổi dọa đến không phải là khớp hơn cơ bản nhất lương chi đều quên đáng thương đáng tiếc cách mày nhắc lại lúc trước ta đã nói qua lần này chiến tranh ý nghĩa phi phạm dung không được nửa điểm qua loa toàn nhân loại thậm chí trên viên tinh cầu này tất cả sinh mệnh tương lai đều nắm giữ trong tay chúng ta đừng nói hắn là giác tỉnh giả coi như hắn là thần vương chỉ cần có bất kỳ chỗ khả nghi đều cần coi trọng nít cả còn muốn nói điều gì hoa hoàng khẽ kéo nàng một cái khẽ lắc đầu nói sự t ì n h đã thành kết cục đã định nói những này cũng vô dụng vẫn là thương nghị làm sao chinh phạt tiên đạo đi nít cả h á to miệng cuối cùng vẫn một c í đúng như h a hoàng nói lâm siêu nếu không người đầu tiên xuất thủ đám này thần vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ sau mấy tiếng kế hoạch tác chiến thương nghị đi ra tổng cộng có ba bộ phương án kế hoạch một bộ chuẩn bị tuyển phương án kế hoạch đầu tiên chấp hành tự nhiên là bộ thứ nhất phương án kế hoạch cũng là định ra thích hợp nhất một bộ kế hoạch mà bộ này kế hoạch điểm thứ nhất ngay tại ở lâm s i ê n là có hay không nguyện ý xuất chiến nếu là không nguyện ý bọn hắn chỉ có chấp hành thứ hai bộ phương án bên trong phòng họp tốc độ thời gian trôi qua bị vị kia người mã a kim bảo thanh niên sửa chữa bên trong đi qua mấy giờ bên ngoài chỉ mới qua không tới năm phút cách nhìn về phía hắc nguyệt lanh chân n h ị t cả ba người nói kế hoạch đã định ra để vị kia giác tỉnh giả ra đi chuẩn bị tác chiến hắc nguyệt có chút cắn răng nâng lên đồng hồ gửi đi ra tín hiệu tám lần thần vương cường độ b à n h lâm s i ê u đấm ra một quyển vòng xoáy vặn vẹo khí tức trong nháy mắt c u ố n lên t r u n g quanh tất cả lỏng l ẻ o thần tính hạt đều hút lũ tới theo g a quyển ở vang nện ở phía trước hai mươi mấy m bên ngoài hư không bên trên đâm đến một tiếng văng trầm cái này hư không đã sớm bị bố trí xuống kết nếu không chỉ bằng vào cái này tu luyện đại điện kiến trúc chất liệu nhưng không chịu được nổi siêu việt thần vương cấp chiến đấu t h ầ n tính hạt tụ tập thành v u t i ê m bộ dáng miệng lớn thở dốc toàn thân quần áo sớm đã đều vỡ vụn mệt mỏi đôi mắt lửa mở trên thực tế tại cái này liên tục không ngừng trong chiến đấu hắn sớm đã đạt đến cực hạn nhưng là thích h ứ n g năng lực biến thái đặc tính lại làm cho hắn không ngừng tại bản thân cực hạn bên trong thị t h ứ n g cuối cùng không ngừng siêu việt lâm siêu còn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ bỗng nhiên bên cạnh phòng nhỏ kim loại tu luyện thất cửa phòng mở ra phạm vương ngự từ đó đi ra trên người bạch lĩnh váy đen quần lửa mỏ đ e m h ơ n h g nhiên nửa khuôn mặt đều phạm hương ngữ mặc, rõ n là t ư khẽ ngầm đầu ngũ trùm xốc lên nhìn thẳng lâm siêu lần này ngươi không ngăn cản được ta lâm siêu im lặng một lát lắc đầu cười nói vậy thì đi thôi u c u không khí năng lực ngưng tụ khí lưu đụng vào tại đại điện trên cơ quan kín vẽ đại điện cửa lớn cách một vang sau đó ẩm ẩm chậm rãi dâng lên đốt trắng ánh đèn từ m ô n ngọn nguồn chậm rãi kéo dài lướt qua khuôn mặt cảm thấy t r ứ n g mắt nhưng cơ h ộ i trong nháy mắt liền thì chứng dậm chân mà ra t r i n h chiến lên đường q u y một chương tám trăm tám mươi bốn bật hết hỏa lực chương tám trăm tám mươi bốn bật hết hỏa lực theo lâm siêu bọn người đi ra ba người không có chút nào che giấu khí thức cũng bại lộ tại bên trong phòng họp đám người cảm giác trong lưới tất cả mọi người đều là biến sắc hai đạo thần vương khí t ứ c còn có một đạo thật là đáng sợ khí tức giống như thâm viên kinh khủng thâm bất khả chắc trong đó một vị thần vương khí tức có điểm quái dị thật lạnh như băng h ắ n liền là giáp tỉnh giả thần vương cũng sẽ t h ứ c tỉnh hay là nói sau khi t h ứ c tỉnh có có thể được kỷ nguyên vương toạn tiến hóa thành thần vương tất cả chủ thần đều rung động cách nhẹ nhàng thở dài mặc dù thần tính tế bào có thể ước chế thức tỉnh tỷ tỉ lệ nhưng cũng không phải là hoàn toàn ước chế thần vương thức tỉnh tỷ tỉ lệ phi thường xa vời nhưng trong lịch sử ý nguyên tồn tại một chút thần vương thức tỉnh ví dụ riêng là chúng ta sơ đại kỷ nguyên liền từng có một vị titan chi mạch titan thần vương ý độ dùng thành trừ giả thân thể tiến hành lại vô ý thức tỉnh tất cả chủ thần hai mặt nhìn nhau trong đó ba bốn vị thần vương cũng là sắc mặt biến hóa chúng ta đi thôi tại di tích chờ đợi vô số tuyến n g u y ệ t liền vì một ngày này thiêu đốt vâng tiêu d i ệ t thiên đạo tất cả mọi người kích tình lần nữa cao ánh mắt sắc bén siêu siêu siêu đám người từ trong phòng họ p bay lượn mà ra ô ương ương một mảnh bay qua trên không mặc dù giờ phút này màn trời vĩnh viễn đêm tối nhưng y nguyên gây nên không ít cao dài tiến hóa giả chú ý ngao nhao kinh ngạc tinh t h à n lúc nào có nhiều như vậy có tư cách ở bên trong vách tường phi hành nhân vật rất nhanh tất cả mọi người đi vào tu luyện quảng trường trên không từng đạo sắc bén như như chi m ư n g ánh mắt rơi vào lâm siêu cùng phạm hương ngự trên thân khi cảm nhận được trên thân hai người trong lúc vô tình tản ra khí tức khủng bố lúc trong mắt địch gì mới hơi khắt chế một chút nhưng càng nhiều hơn chính là k i ê n kỵ lâm siêu cũng không thèm để ý những người này cái nhìn đánh giá những người này khi nhìn thấy trong đó chỉ có bảy vị thần vương thân ả n h lúc đáy lòng cảm thấy thất vọng chỉ là bảy cái thần vương thật sự là quá yếu bất quá con rồi tiểu cũng là thịt có chút ít còn hơn không hắn âm thầm thở dài nói đều thương nghị xong đi có thể xuất phát r phía trước nhất cách trầm giọng nói lúc trước nói qua ngươi xung phong hy vọng ngươi sẽ không ngất lời v ư u tiềm t ạ i đi ra lúc sớm đã thay xong quần áo mới nghe vậy hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái hướng lâm siêu nói lao đại ta cùng đi với ngươi lâm siêu khẽ lắc đầu nói đợt công kích thứ nhất trước hết để cho ta đi thử một chút do xét chút nội tình trên thực tế coi như cách những người này chuẩn bị cái thứ nhất bên trên lâm siêu cũng sẽ ngăn cản bởi vì hắn hiểu rõ thiên đạo lực lượng lấy như thế điểm thần vương muốn g ặ m động thiên đạo x ư n g cốt không thể nghi ngờ là con k i ế n cắn voi mà lại là chỉ là mấy con k i ế n cho nên cùng nó để bọn hắn xuất thủ còn không bằng để bọn hắn lưu tại đằng sau thuận tiện giút hắn chiếu ứng hạ căn cứ lâm siêu phương thức tư duy là đứng tại tổng thể tài nguyên chi phí cùng tiết kiệm phía trên hy sinh vô ích sự t ì n h hắn cũng không hy vọng nhìn thấy về phần ở đây những n à y chủ thần ngoại trừ khi thiêu thân lao đầu vào lửa pháo hôi bên ngoài thực sự tìm không thấy tác dụng khác ân có lẽ khi đội cổ động viên không sai đi thôi lâm siêu không c h ế không khí lơ lửng mà lên dẫn đầu hướng địa tâm phía lối vào bay lượn mà đi cách chu vương kim bảo thanh niên bọn người không nghĩ tới lâm siêu đáp ứng sảng khoái như vậy không khỏi ngơ ngác một chút liếc nhau phi tốc đi theo v u tiệm cùng phạm hương n ữ cũng không cam chịu l ạ hậu theo sát mà lên cái khác đi theo trụ vương mà đến các chủ thần mặc dù bài xích phạm hương ngữ nhưng lại không dám tùy ý mạ o phạm vưu tiềm vị này cao cao tại thượng thần vương chỉ có thể đem bất mãn để ở trong lòng thế là một đám người trùng trùng điệp điệp xa xa đi theo tại lâm siêu quỹ tích bay hậu phương một đường lao vùng vụt mà ra tinh thành trong căn cứ vết tưởng tương ngoài ngoài trụ sở trong tinh vực phương bắc khối khu vực này căn cứ phần lớn người đều chú ý tới trên đỉnh đầu gào thét mà qua bọn này thân ả n h từng cái kinh ngạc không thôi không biết nơi nào lại xảy ra chuyện tinh t h à n vậy mà phái nhiều người như vậy thì đến bọn hắn đương nhiên sẽ không biết một trận quyết định thế giới hủy diệt cùng tồn tại chiến tr sắp ở phương xa khai hỏa mọi người vẫn còn đang r i ê n g phần mình trên cương vị bận rộn trong lòng bọn họ mạnh nhất quái vật đơn giản liền là vương thú cùng đáy biển những cái kia hung ác quái vật về phần thiên đạo loại tồn tại này hoàn toàn vượt ra khỏi phần lớn người thế giới quan phạm vi hiểu biết địa tâm thế giới lối vào vòng xoáy màu đen sụp đổ phạm vi càng lúc càng lớn từ ban sơ ngàn mét tà hữu đường kính đã mở rộng đến gần ba ngàn mét vết dọc độ cao nhưng mà bắt mắt nhất lại là vòng xoáy phía trước đứng lặng ba đạo bóng người to lớn mỗi một đạo thân ảnh đều cao ngất như núi có hơn ngàn mét độ cao két kèt kèt kèn két vòng xoáy màu đen trong cửa vào. chuyên gia sắt thép vỡ nát thanh âm theo c ố này trói thai khó nghe thanh âm một cái bén nhọn ngân bạch lợi t r ả o từ trong cửa vào dối ra oanh một tiếng đ ẻ xuống đất p h ủ cận ba trăm mét mặt đất đều s ụ p đổ không chịu nổi tiếp nhận may mắn nơi này là bình nguyên nếu là thâm sơn bên liên giới hơn phân nửa sớm đã tạo thành ngọn núi đất lở cùng đất đá trôi thậm chí địa chấn xuất hiện giống phân n ộ gầm nhẹ từ trong cửa vào vang lên lợi t r ả o sau thân thể rất nhanh từ trong cửa vào leo ra thể tích rõ ràng là mặt khác ba con thân ảnh gấp đôi mặc dù thân hình bộ dáng nhưng tản ra khí t ư c lại hùng hậu như biệt cả khiến cho người ngạt ở đã đến rồi sao? Bốn bóng người bỗng người nhiên cùng nhau ngần đầu, nhìn về phía cùng phía đầu, về một cái phương hướng, giống nhau âm sắc cùng chỗ cùng phá giống thời lối điệp Siêu. phương hướng, nhau thanh nghề đồng trung nặng nhận. ra, âm âm một cảm Một lệ bóng người như là cỗ sao trổi phá không m à tới dừng lại tại mấy bóng người trước mặt hiện lộ ra thân ảnh chính là lâm siêu hắn giờ phút này đã võ trang đầy đủ nằm trong tay lấy từ cái k i a cổ lao trong phong ấn lấy được tuyệt thế ma thương không sai cái này xác thực được x ư n g tụng là một thanh ma thương vô luận là ẩn chứa hung lệ khí tước hay là thương bản thân c tính đều là nhất đẳng siêu cấp binh khí dù cho là thần vương đều phải né tránh ba phần chỉ phái đến mấy cái phân thần a lâm siêu đứng lơ lửng giữa không trung nhìn xuống trước mắt bốn đạo thiên đạo tất cả đều là bộ lông màu bạc chỉ là sợi tóc c h i nhan sắc xanh nhạt lông tóc khoảng cách bên trong lộ ra vô số màu hổ phách con ngươi tràn ngập băng lánh sắc ý đối phó ngươi chúng ta là đủ rồi bốn cái phân thân thanh â m trùng điệp trầm giọng nói lại còn có một ít cá lọt lưới tồn tại cũng nghĩ qua đến c h ặ n ngang một tức ca không biết sống chết lâm siêu lạnh nhạt nói yên tâm đối phó ngươi cái này khu khu mấy cỗ phân thân còn không cần người khác xuất thủ nói xong thân ảnh b ỗ n nhiên cấp tốc giết ra không gian phấn di thời gian xe rách xuyên đấu truy tung sân thấu hủy diệt a n mòn mật độ tại gia thương trong nháy mắt lâm siêu thể nội trong nháy mắt mấy chục loại năng lực đồng thời khởi động tất cả đều là rất có tính công kích cùng phá hư tính cái này mấy chục loại năng lực đan vào một chỗ chung quanh thân thể hắn không gian đều lay động lực lượng to đến thậm chí vượt qua lâm siêu chính mình tưởng tượng hắn chưa từng đồng thời dùng qua nhiều như vậy năng lực quả nhiên tháng tám không cách nào kết cục vừa vặn ngày mùng ngày tám tháng chín tả hữu mở sách mới hy vọng tại sách mới mở ra lúc có thể kết thúc Ở giữa sẽ tận l ự q một chương tám trăm tám mươi năm mạnh chính mình cũng sợ chương tám trăm tám mươi năm mạnh chính mình cũng sợ Siêu. lâm siêu tuấn h di xuất hiện tại thiên đạo trong đó một bộ phân thân trên đỉnh đầu xuất hiện sân na trong tay chiến thương bỗng nhiên tiến dần lên mà ra xoắn ốc tiêu trạng ngân s ắ c không gian mảnh vỡ tại đầu n u i thương bay múa Vâng. toàn bộ thế giới ẩm vang rung mạnh mặt đất phi tốc vỡ ra đổ sụp xuống dưới phụ cận vạn mét trên không mây mù đều nhận một thương này bị thêm vào từ trường quấy nhiễu ẩn ẩn tụ tập thành đáy biển vòng xoáy hình có thể thấy được một thương này lực lượng đến cỡ nào kinh người đằng sau khoan thai chạy tới cách trụ vương bọn người nghe được cái này đình thai nhức g ó c tiếng bạo liệt đều là nhau mắt vội vàng nhìn lại không khỏi n g â y người chỉ gặp mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên vòng xoáy màu đen hướng cửa vào đứng bên cạnh bốn đạo to lớn vô cùng bỏ thân ảnh nhỏ nhất một cái đều có hơn ngàn mét thể tích giờ phút này trong đó một cái bỏ thân ảnh lại ham sâu đến đất ló bên trong g i lên đại lượng bụi bặm những này cho bụi không thể ngăn trở bọn hắn thị giác rõ giang x trong h h linh thuận ì n biến tươi đã mất, máu t cái cổ ỗ i xuôi xuống tới, đem long, chạy xuống đất đem l cơ Chạy cả cả hồ rót Trong tới tất cả mọi người, tất đầy. đều ngây mọi người, người. bọn họ có ít người thấy tận mắt thiên đạo bộ giáng có người mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng từ di tích bĩnh họa tiền bối bản chép tay trở trong tư liệu cũng đã gặp thiên đạo bộ giáng giờ phút này một chút liền nhận ra cái này bốn đạo thân ảnh đều là thiên đạo chỉ là để bọn hắn kinh hãi là lâm siêu vậy mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền đem thiên đạo trọng thương đến tận đây đơn giản không thể tưởng tượng nổi g i n g đúng lúc này còn lại ba con thiên đạo cùng nhau phẫn nộ gào thét thanh âm trùng điệp cùng một chỗ như sóng biển bao trùm tới để cho người nghe tâm hồn khói động nếu là kinh nghiệm chiến đấu không đủ tính cách người nhắc gan riêng là nghe được cái này đáng sợ giống tiếng gạo chỉ sợ liền đã e sợ bà phần đang gầm thét â m thanh bên trong cái kêu bị lâm s i ê u một thương phá hủy đầu lâu phân thân cái cổ t r ỗ huyết nhục phi t ố c đúc đ í c h mạch máu tổ chức giống như rắn vặn vẹo m à lên đan vào lẫn nhau rất nhanh chế tạo thành một viên mới đầu lâu lông tóc từ trong lỗ chân lông nhanh chóng thẩm thấu ra từng cái con mắt mở ra lâm xiêu mỹ mắt bỗng nhiên nhảy một cái vội vàng thôi động năng lực tinh thần phòng ngự toàn diện phản kích phòng ngự tuyệt đối ý niệm tăng phúc. Linh hồn. Mấy chục l tại năng lực phát động lực, trong nháy mắt lâm siêu chỉ cảm thấy một cỗ rét lệnh cảm giác đau đâm vào náo hải thân thể không tự chủ được lệnh run sau đó là may mắn còn tốt có thần thấu năng lực cùng dự báo năng lực sớm cảm ứng được thiên đạo công kích động tĩnh nếu không không có chút nào phòng bị tiếp nhận nó bốn đạo phân thân tập hợp công kích coi như không chết cũng sẽ bất tỉnh đi cho dù hắn bố trí xuống nhiều như vậy năng lực giờ phút này y nguyên cảm thấy não h ả i trận t r ậ n nói nói cùng buồn nôn buồn nôn chờ mãnh liệt cảm giác k h ô n g khỏe có thể thấy được thiên đạo tinh thần lực đến cỡ nào mênh mông làm sao có thể thiên đạo trông thấy lâm siêu trên mặt lóe lên một tia thống khổ đầu lâu bên trên hai viên ánh mắt bên trong tràn ngập chân kinh nhiều như vậy năng lực từ trường không có khả năng tuyệt không có khả năng liền xem như tiến hóa bản nguyên bảo vật cũng vô pháp cho ngươi cắm vào nhiều như vậy năng lực chẳng lẽ chẳng lẽ lâm siêu nắm chặt chiến thương lạnh giọng nói chỉ là bốn cỗ phân thân liền muốn đến gì t a không khỏi n g h ĩ quá mỹ hảo thừa dịp hiện tại triệu hoán hơn mấy cỗ tới cố gắng còn có thể bảo trụ cái này mấy cỗ thân thể nói xong thân ảnh lần nữa thuấn di mà ra hắn cánh tay trái cắm vào không gian bản nguyên phối hợp không gian năng lực về mặt vận dụng cơ hồ là điều khiển như cánh tay xuất thân nhập hóa thuấn di bên trong dù cho là thiên đạo cũng khó có thể cảm ứng được hắn thuấn di vị trí Siêu. Lóe ra hiện tại cô kia Lué đầu lớn lâu ra trước, trong tay thể tích nhất phân thân cô đồng thời còn gia nhập mặt khác mấy loại năng lực tật bệnh thôn vệ hàn băng vay một tiếng vang thật lớn cái này thiên đạo phân thân đồng dạng chưa kịp phản ứng thực sự quá nhanh lâm siêu tại thuấn di xuất hiện trong nháy mắt liền đã công kích xuất thủ căn bản là không có cách tránh né tại thời khắc này bọn chúng to lớn thể t í c h lần đầu trở thành vương hữu nếu là ở cùng giai bên trong bọn chúng thể tích đem mang đến tính áp đảo lực lượng thế nhưng là lâm siêu lực lượng tốc độ tất cả đều cao hơn cái này mấy cỗ phân thân dẫn đến bọn chúng chỉ có thể chở thành bị động điệm lắm và n h Cái thiên này đây ạ o p h chính x là cái tia giác tỉnh giả lực lượng đứng tại mấy người hậu phương một đám chủ thần không khỏi nuốt nước miếng nghĩ đến lúc trước bọn hắn tại trong phòng họp còn đề nghị chu sắt giác tỉnh giả không khỏi h â p lực còn tốt không có độc thù bằng không bọn hắn cố gắng còn không có cùng thiên đạo gặp mặt liền đã ở căn cứ bên trong bị b à n g diệt lâm siêu nhìn qua đầu lâu vỡ tan thiên đạo trong lòng đã có chút giật mình lại cảm thấy hưng phấn đây là hắn đạt được di chuyển năng lực đến nay lần thứ nhất toàn lực chiến đấu mấy chục loại năng lực trồng chất lên nhau thi triển mặc dù đối tế bảo nguồn năng lượng tiêu hao to đến kinh khủng nhưng b ộ c phát ra lực lượng cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn phải biết những năng lực này mặc dù có một ít là, năng lực thông thường, có một ít là cao giai năng lực số ít là cấp thế giới năng lực nhưng toàn mẹ nó đều là mãn giai năng l ự ca dù cho là một cái yếu hơn nữa năng lực tăng lên tới mang ấn dai đồng dạng sẽ có khiến người khó có thể tưởng tượng lực lượng dài mang ý nghĩa một cái năng lực điểm cuối cùng c ự c h ạ n khi tăng lên tới thất d i a i lúc liền có khả năng lĩnh nộ g áo nghĩa mà tăng lên tới mang ấn dai là trăm phần trăm sẽ lĩnh nộ g ra áo nghĩa mà cái này áo nghĩa liền là năng lực chung kết kỹ năng đ ể nén đ á y lòng phấn khởi cùng kích động lâm siêu ánh mắt lần nữa rơi vào này thiên đạo phân thân đầu lâu chỗ chỉ gặp nơi đó huyết nhục nhan sắc đã biến thành x a n biết đây là năng lực của hắn tật bệnh tác dụng đây chính là cấp thế giới năng lực chẳng những là mang ấn dai mà lại tại hắn sinh mệnh từ chừng dưới Hắn tất c lâm siêu cười lạnh một tiếng bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút phân thân siêu siêu siêu chống rông thêm ra ba đạo thân ảnh tất cả đều là lâm siêu cũng là phân thân phân thân vs phân thân z lâm siêu dẫn đầu phóng đi thẳng hướng cái này thể tích lớn nhất thiên đạo phân thân mặt khác ba đạo phân thân thì phân biệt nhào về phía mặt khác ba con thiên đạo phân thân q một chương tám trăm tám mươi sáu chỉ đơn giản như vậy chương tám trăm tám mươi sáu chỉ đơn giản như vậy lâm siêu phân thân năng lực danh tự thật gọi phân thân năng lực tác dụng lại cùng thiên đạo có chút khác biệt thiên đạo mỗi bộ phân thân đều có độc lập trường thành tính nói cách khác phân thân của nó có thể cải tạo có thể t h ứ c tỉnh có thể siêu việt bản tôn nhưng lâm siêu lại không được hắn phân thân năng lực lực lượng cùng mình bản tôn là đồng bộ mà lại lúc cần phải khắc duy trì tế bảo nguồn cung cấp năng lượng một khi bỏ dở phân thân liền sẽ biến mất từ điểm đó mà xem thiên đạo phân thân năng lực rõ ràng cao hơn lâm siêu phân thân năng lực chỉ từ đặc tính đến xem cũng có thể liệt vào so sánh di c h u y ể n thích ứng dạng này thống trị cấp năng lực bên trong siêu Siêu. lâm siêu phân thân năng lực có thể thi triển cùng bản tôn đồng dạng tất cả năng lực cùng cách đấu lấy lâm siêu trước mắt mãn giai phân thân năng lực nhiều nhất chỉ có thể phân ra năm cái cùng bản tôn một trăm phần trăm chiến lược phân thân nếu là vượt qua năm cái phân thân sức chiến đấu liền sẽ hạ xuống số lượng càng nhiều lực lượng càng yếu bất quá nếu là đơn nhất phân thân năng lực đến đây chấm dứt nhưng lâm siêu lại là tập tất cả năng lực vào một thân đại thành người khi hắn phân thân năng lực phối hợp phục chế năng lực lúc bộc phát hiệu quả không kém c ọ i chút nào cấp thế giới đỉnh tiêm năng lực vành vành lâm siêu phân thân thi triển mấy chục loại năng lực công kích cùng không gian tốc độ tăng phúc thần kinh tăng phúc các loại năng lực bộ phát ra kinh người sức chiến đấu đem mặt khác ba bộ thiên đạo phân thân ẩm v a n g đánh bại xa xa cách trụ vương bọn người hoàn toàn nhìn ốc rung động phải nói không ra lời nói tới đừng quá cắn rỡ tức giận rít gào lên âm thanh bông từ lâm siêu bản tôn đối mặt cái này thể tích lớn nhất thiên đạo phần bụng vang lên toàn thân nó lông tóc đ ố n g dựng thẳng lên từng chất như con nhím mé nhọn dựng thẳng lên lông tóc dưới đáy trên da thịt từng cái con mắt tại phảng phất bị lông tóc xuyên qua phá lệ q u ỷ dị kinh dị hỗn loạn c h i hải tiếng gầm bên trong vô hình báo táp tinh thần quét sạch mà lên lâm siêu thần sắc bình tĩnh thần thấu sớm đã xem thấu hết thảy bao quát thiên đạo ý nghĩ mà lại hắn còn có dự báo năng lực dù cho là cỗ này thiên đạo phân thân từ trường cao hơn hắn tại khoảng cách gần như thế hắn dự báo năng lực đồng dạng sẽ có cảm ứng cùng nhắc nhở húng chi cái này phân thân sinh mệnh từ trường chẳng những không có ngăn chặn n g n ngựa lại kém hơn hắn. Tinh thần bình chân thực chi nhãn từng đạo tinh thần bực năng lực khởi động lâm siêu nhìn thẳng thiên đạo lại một lần nữa nâng lên chiến thương thuấn di dễ ra chiến thương thuận phần gãy của nó phi t ố c lấy xuống s ắ c bén phong mang thế không thể đỡ p h ó n một tiếng thiên đạo phân thân to lớn thân thể đ ỗ n g nhiên bị chém thành hai nửa cái kê hỗn loạn bao táp tinh thần cũng quét sạch đến lâm siêu trên thân lại chỉ là để hắn cảm thấy một chút choáng váng cùng phí sức tựa như thức đêm mấy ngày không ngủ đồng dạng muốn nghỉ ngơi nhưng loại này không còn chút sức lực nào cảm giác rất nhanh biến mất bởi vì hôm nay đạo phân thân năng lực đã bị đánh gãy không, không cách nào tài sinh hoảng sợ thanh â m từ ngã xuống thiên đạo phân thân trong miệng vang lên chỉ thấy nó bị chém thành hai nửa thân thể miệng vết thương huyết đ ụ c đ ỉ n h chỉ nhúc ních phản phất người bình thường thân thể máu tươi màu đen liên tục không ngừng chạy sôi mà ra đem mặt đất rất nhanh thấm ướp t h u ậ n mặt đất vỡ ra vết tích chối nhỏ xuống đi nhỏ xuống đến trong bóng tối lâm s i ê u khe nhũ mày túi đầu nhìn thoáng qua trong tay chiến thương trong lòng tình ngộ thanh này chiến thương có cùng v i e w tiềm thích h ứ n g năng lực đồng dạng đặc tính phía trước hai lần chiến đấu bên trong hơn phân nửa tự hành thăng cấp đối tạo thành vết thương tiến hành phá hư tính đ ặ kích không cách nào chữa trị thật là đáng sợ binh khí. theo không ngừng xuất thủ lâm siêu rõ ràng cảm giác được chiến thương lực lượng đang không ngừng tăng cường phản g phất lâu vì hốm máu ma quỷ tại tham lam hấp thu địch nhân sinh mệnh phi tốc tiến hóa càng về sau thương của hắn xuyên thủng qua địa phương huyết nhục lại trực tiếp hoại tử tựa như hư thối hóa thành cháy đen cho tản bên trong không có nửa điểm chất hữu cơ chất cùng lúc đó lâm siêu ba bộ phân thân cũng đem mặt khác ba bộ thiên đạo phân thân đánh bại cái này ba bộ phân thân lực lượng cùng lâm siêu bản tôn đồng dạng mà cái này ba bộ thiên đạo phân thân lực lượng lại so lâm siêu bản tôn giết chết cái này thiên đạo phân thân phải kém hơn nhiều lắm ba ngàn mét thể tích cùng một ngàn mét thể tích ở giữa kém không phải một chút điểm ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau mặt đất liền chỉ còn lại có chia năm xẻ bảy cục máu tư chi cùng hồng hàm á u tươi nồng đậm máu tanh mùi vị phiêu đạn trên không chúng khiến cho người buồn nôn không ai bị nổi tứ đại ác thú thiên đạo vậy mà liền dạng này bị đánh bại rồi mặc dù trước mắt chỉ là bốn đạo phân thân thế nhưng là mỗi một bộ phân thân lực lượng đều có thể đánh bại dễ dàng thần vương bọn hắn tự hỏi chỉ bằng vào bọn hắn lạc quan nhất kết quả cũng là đồng quy vũ thận có khả năng nhất kết quả là đoàn diện phải biết cái này bốn cỗ phân thân có thể bị thiên đạo phái tới hơn phân nửa tại thiên đạo ba ngàn phân thân bên trong có thể xếp hạng mười vị trí đầu liệt kê trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn qua lâm siêu bằng lưng đáy lòng nổi lên từng cơn lớn lạnh riêng là lâm siêu vừa biểu hiện ra sức chiến đấu liền để bọn hắng tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó được lâm s i ê u đã giải trừ phân thân năng lực không chung chỉ còn hắn một cái nhìn qua mặt đất bốn cỗ thiên đạo phân thân trong lòng của hắn chẳng những không có cao hứng ngược lại cảm thấy từng k i a từng k i a không rõ cảm giác nhưng theo thiên đạo giã tâm đến xem liền biết đây là một cái cực kỳ r à o hỏa tác thú mà lại trước kia có tân n g u y ệ n làm bạn không có đạo lý không biết trên mặt đất vẫn tồn tại cách chủ vương những n à y tiền sử thần vương thế nhưng là nó ý nguyên lựa cho tới khí thế như vậy rào d ạ n tuyệt sẽ không chỉ phái bốn cái phân thân tới mà lại tại địa tâm a thần quốc bị giết lúc hắn tận mắt thấy có một cái hơn năm ngàn mét cao thiên đạo phân、thân. Vẹn vẹn c ù lâm siêu nhìn t h c về phía màu đen điệu tâm cửa vào thông qua thần thấu có thể cảm ứng được cửa vào này bên trong đã không có thiên đạo khí thức bảo ngày mai đạo chân cũng chỉ phái cái này bốn cỗ phân thân tới cuối cùng là chuyện gì xảy ra tại hắn trầm tư ở giữa đột nhiên lưới cảm giác bên trong một cô bén nhọn vặn vẹo khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện lâm s i ê u đ ố n g nhiên n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía phương bắc q một chương tám trăm tám mươi bảy bằng sơn hạ cự thú chương tám trăm tám mươi bảy bằng sơn hạ cự thú mười phút đồng hồ trước bắc cực băng tuyết cô phong ngọn vườn hai nghìn ba trăm m sâu độ chỗ nơi này là một mảnh trống trải địa quật vách đá mái vòm độ cao có hơn hai mươi m giờ phút này mở nhạt yếu ớt diễn quang chiếu sáng địa q u t bốn vách tường bên trên chiếu ra từng đạo kéo dài thân ảnh từ địa quất k h á c một bên có một đầu dốc đứng cầu thang nối thẳng phía trên đỉnh núi từ cầu thang mới mẹ vết tích đến xem hiện nhiên là dùng nham thạch loại này năng lực chế tác mà ra rét lạnh hơi lạnh từ địa quất k h á c một bên phiêu tàn tới nơi đó rõ ràng là lớp kín to lớn xanh đậm hàn băng cự bích như nhìn kỹ liền sẽ kinh hai xem đến cái này xanh đậm hàn băng bên trong ẩn ẩn có một đạo phá lệ thâm trầm hình dáng tựa như là bên trong đóng băng lấy một cái cự thú giờ phút này m ở nhạt ánh lửa chiếu chiều dưới xanh đậm hàn băng cự bích trước đứng thẳng một đạo thẳng tắp thon dài thân ảnh trùy thủ sắc bén l nhìn qua cái này xanh đậm hàn băng bên trong băng phong hình dáng trầm mặc một hồi nói bọn hắn đều chuẩn bị xong trưa hồi b ầ m bệ hạ bảy vị kỵ sĩ đại nhân đã sẵn sàng chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng liền sẽ đem cái này băng phong quái vật triệt để vỡ nát một vị toàn thân che kín màu đen vết k h ắ c trung niên nhân t ú i đầu đẻ lại ngực n g ự a khí thành kính đạo nếu là có người cảm ứ n g được hắn tản ra lực trường liền sẽ kinh hại phát hiện vị này bề ngoài xấu xí trung n h ê n nhân rõ ràng là một vị thần vương Ta l bỗng tự m là... nhiên t từ dịu games nơi lòng bàn tay dập dờn mà lên tại bàn tay hắn chạm vào hàn băng bằng tốc độ kinh người nhanh chóng hòa tan tạo thành đại lượng màu trắng hơi nước tứ tán quần quận đem hắn thân ảnh hoàn toàn bao phủ cái này vậy hạ ngài bao quát cái kia toàn thân vết khắc trung niên nhân ở bên trong tất cả mọi người đều mờ mịt không phải nói muốn thừa cơ vỡ nát cái này khối băng bên trong quái vật ta làm sao ngài còn đem khối băng cho hòa tan hạ n này g trung là quái nhiên Tại m ấ i nhân g ư i lúc, m suy yếu dơ tay lên thân xác mở mịt mà bi thống chỉ là hơi nước tự nhiên không cách nào ngăn cản hắn thị giác chỉ gặp sương mù chỗ sâu cái tia đạo thon dài thân ảnh tơi nghiêng thân thể mang theo nhất quán cư cao lâm hạ cao quý cùng lạnh lùng không chứa mảy may tình cảm nhìn chăm chú lên hắn vì cái gì tại sao muốn giết chúng ta d i l l g a m e không có chút nào trả lời hắn ý tứ tại trung niên người nhìn soi mói chậm rãi giơ tay lên năm ngón tay bỗng nhiên giữ chặt từ hắn phần bụng dọc theo đi mấy đạo huyết sắc xúc tu một trong bỗng nhiên đong đưa phút một tiếng trung niên nhân thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy máu tơi ư màu đen bắn tung tóe tại mặt đất tràn ngập mùi tanh hôi vị không tiếp tục sinh không có gây dựng lại trung niên nhân cùng mấy người khác vỡ vụn ra thân thể tại huyết sắc xúc tu quấn lên lên、giới. dần dần chìm vào đến huyết sắt s ú c tu bên trong liền giống bị hòa tan tiêu hóa hết đồng dạng không lưu nửa điểm vết tích làm xong những n à y diệu g a m e thả tay xuống mặc cho huyết sắt s ú c tu lùi về đến phần bụng bên trong sau đó xoay người khẽ ngẩng đầu nhìn qua trước mắt đóng băng bóng đen theo mặt ngoài khối băng vỡ tan phủ bụi bộ dáng hiện lộ ra rõ ràng là một cây lợi c h ả o không sai không phải một cái mà là một cây riêng là đất này cuộn động h u y ệ t trăm mét ngang diện tích vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ móng vuốt trong đó một cây núi tuyết cô phong trên đỉnh hai bóng người ngồi ở chỗ này uống rượu nhìn xuống phương xa vạn dằm cánh đồng tuyết đống nhiên trong đó một đạo thanh sang người tuổi trẻ nhún mày hát lệ khí tức biến mất ngồi bên cạnh hắn mặt đầy râu ria trung niên nhân cười nói không phải là chết đi hắn nhưng là đi theo bệ hạ đâu người tuổi trẻ nhưng không có nói đùa hắn thần s á c càng ngưng trọng không đúng sinh mệnh khí tức của hắn s á t thực biến mất ngoại trừ hắn bên ngoài phong linh huyết nhận khí tức của bọn hắn đều biến mất bệ hạ khí tức cũng biến thành rất yếu ớt xảy ra chuyện trung niên nhân k ẽ giật mình lập tức thu hồi trong tay một bình rượu ngon nói chúng ta đi xem một chút、ừ. người tuổi trẻ vừa gật đầu đông a n h một tiếng mặt đất kịch liệt lay động tựa như địa chấn nếu là từ trên cao nhìn lại liền sẽ trông thấy cả tòa cô phong đều tại lay động hai người biến sắc vội vàng đằng không mà lên đi vào trên không cơ hồ tại bọn hắn vừa bay đến giữa không trung lúc trước một khắc còn ngồi đàm tiếu cao ngất cô phong ẩm vang ở giữa sụp đổ từ sân núi cái nào đó yếu kém điểm b ẻ g â y thành hai đoạn đổ xuống xuống hai người đứng ở trên không mắt thấy toàn cục lập tức nhìn thấy dọa người một màn núi tuyết cô phong núi cơ chỗ lại cao nâng cao lên tựa như có cái gì muốn phá đất mà lên đồng dạng mà lại chắp lên tốc độ cực kỳ kinh người không có chút nào ngừng cũng không có nhận cái này cô phong trọng lượng ảnh hưởng thế như t r ẻ che đời ra ẩm ẩm tại cô phong ẩm vang sụp đổ bên trong đ ỗ n g nhiên một cái to lớn bén nhọn lợi t r ả o từ tuyết l ở trong x ư ơ n g mù khói trăng cao cao dối ra ẩm vang đẻ xuống đất cánh đồng tuyết đột nhiên chấn động phi tốc dạn nứt ra vết rách riêng lấy băng liệt quỹ tích lan tràn đến phương xa trên bầu trời hai người hoàn toàn nhìn l â y người tại núi tuyết s ụ phía tây hai mươi dặm bên ngoài một chỗ động của chỗ sâu cái này ưu ám chỗ sâu tại hỏa diễm tinh thạch chiếu dọi xuống thông thầu ánh sáng chẳng ỗ s â lẽ là tín ngưỡng một người trong đó mang theo tò mò nói một người khác cười cười ngươi suy nghĩ nhiều tín ngưỡng từng gặp một mặt tuyệt không chỉ dạng này thể tích mà lại ta cảm thấy coi như tín ngưỡng chết rồi chúng ta đều chưa hẳn có thể thương tổn được nó Con quái một người hoặc là khác n thở ứ ba c o dài nói nhân loại ưu điểm lớn nhất chính là đã là quần cư lập vật nhưng lại mỗi cái đơn thể đều không giống nhau cùng con kiến đàn sói hoàn toàn không giống người người đều lấy mình coi là điểm cao nhất đem sinh mệnh của mình coi là chân quý nhất hết lần này tới lần khác điểm này đã là tốt cũng là hỏng chúng ta nói lời bọn hắn nghe không vào bọn hắn c ố chấp hướng phía sai lầm phương hướng tiến lên lại cho là chúng ta là sai lầm ai không nói cái này vậy hạ đoán t r ư ờ n g sắp bắt đầu chờ hắn tín hiệu tới chúng ta liền đồng loạt ra tay đem nơi này hoàn toàn phá hủy lúc trước một người thở dài q u y một chương tám trăm tám mươi tám hai ách giáng lâm chương tám trăm tám mươi tám hai ách giáng lâm chờ một chút ngươi có cảm giác được gì hay không một người khác đông như nói lúc trước một người ngơ ngác một chút vừa muốn cẩn thận cảm thụ một phen đ ố n g mặt đất kịch liệt lay động không có bất kỳ cái gì báo hiệu lay động cực kỳ kịch liệt hai người vừa kịp phản ứng trong đầu còn tại cân nhắc tiếp tục lưu tại nơi này phá hủy xanh đầm hàn băng bên trong quái v ậ t hay là rời đi trước nơi đây mặc dù bọn hắn suy nghĩ chuyển động rất nhanh nhưng t r u n g quanh biến hóa lại càng thêm không thể tưởng tượng chỉ thấy hai người đỉnh đầu đục mở hàn băng đ ỗ n g nhiên băng liệt xuống tới mà vỡ tan hàn b ă n g chỗ sâu nhất thì lình lộ ra mấy k h ỏ bén nhọn cử răng hai người ngầm đầu tránh né khối băng lúc thấy cảnh này đều là con ngươi sâu co lại trong đầu lướ Vậy hạ để cho chúng để đục ta mặc dù quái vật từng cái tứ chi tỷ lệ cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt có quái vật đầu so thân thể còn lớn hơn có cổ so tay dài nhưng bất kể nói thế nào một con mắt liền có hơn trăm mét đường kính cũng là đầy đủ dọa người rồi ồ đột nhiên trong đó vị kia gương mặt từ u y mỹ khí chất y ê u nhã váy tím nữ tử thần sắc kinh ngạc nói trong mắt của nó vừa rồi tựa hồ chuyển động một cái cái t i a dáng người thấp bé ước chừng khoảng một m năm mươi nam tử cười nói ngươi đừng nói dỡn thứ này không biết bị cái gì cho băng phong ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm trong mắt sớm đông cứng làm sao có thể chuyển động là ta nhìn lầm váy tím nữ tử có chút hầu nghi đáy lòng nổi lên không rõ dự cảm nàng thế nhưng là thần vương làm sao lại xuất hiện ảo giác thế nhưng là nếu như không phải là ảo giác chẳng lẽ đồ vật trong này còn sống thế nhưng là b ệ hạ không phải nói thứ này đã chết sở dĩ phá hủy là phòng ngừa trong thi thể ký sinh vật hấp thụ thi thể chất dinh dưỡng tiến hóa đến quá mạnh tình trạng cho nên mới muốn tiêu hủy mà lại trong bọn họ có nhận biết vượt thần vương cũng cảm ứng qua thứ này xác thực không có sinh mệnh lực tại v â y tím nữ tử trong lòng suy nghĩ chuyển động lúc đột nhiên mặt đất kịch liệt lay động dùng hàn băng năng lực h ò a tan thâm thúy thông đạo đống nhiên sụp đổ giống nhau một màn tại núi tuyết cô phong mặt phía nam mặt phía bắc đồng thời phát sinh cô phong nguyên bản đứng lặng vị trí trên không thanh sao người trẻ tuổi cùng gốc d â u cằm trung niên nhân kinh ngạc nhìn qua cái này to đến không thể tưởng tượng nổi cự trào riêng là móng đốt chiều dài vậy mà liền có hơn ngàn mét khó trách tòa này hơn hai ngàn mét cô phong cứ như vậy bị nạnh sinh sinh lật đổ cái này đây chính là cái k i a băng phong quai vật không phải muốn phá hủy a sao làm sao hai người đều có chút hoảng sợ từ cái này cự trào bên trên tán phát ra tràn ngập hoạt tính khí thức để bọn hắn cảm thấy dùng mình tựa như vô số gián độc dòi b ọ tại toàn thân các nơi nhúc ních có loại bản năng cảm giác sợ hãi loại này mãnh liệt sợ hãi dù cho là bọn hắn đối mặt mình nhất k í n h ngưỡng dịu games bệ hạ lúc cũng chưa từng trải nghiệm qua cái này cái này mẹ hắn rốt cuộc là thứ gì siêu siêu cự c h à o đ ỗ n g nhiên nâng lên đang lúc trở tay trổ tới hai người dọa đến vai cả linh hồn vội vàng thi triển tất cả vừa liếng điên cuồng đào thoát thuần gì? gió táp thời gian n g mẹ vọt k h ô n g năng lực thúc giục trong nháy mắt hai người liền cảm thấy triệt để tuyệt vọng giống như rơi vào hầm băng bởi vì bọn hắn phát hiện tại cái này cự trào lòng bàn tay phạm vi ba phủ chung quanh tựa hồ bị một cỗ tuyệt đối áp chế lực trường ba phủ năng lực của bọn hắn tất cả đều mất đi hiệu lực và n h hai người hoảng sợ trơ mắt nhìn xem cự trào n ằ m d ư ớ i nếu là cẩn thận nghe liền sẽ nghe được cái này cự trào bên trong vang lên hai đạo nhỏ xịu phốc xích âm thanh tựa như hai cái tiểu khí cầu bị b ó c nát cự trào chậm rãi mở ra lòng bàn tay chỉ có hai bãi nhỏ điểm lấm tấm giống như kim sắc máu tươi mà giờ khác này cái này kim sắc máu tươi cũng bằng tốc độ kinh người chìm vào đến cự trào bên trong liền giống bị bốc hơi đồng dạng cự trào một lần nữa đập vào trên mặt đất ầm ầm đại địa bạo liệt sụp đổ sụp ra lấy cái này cự trào thể tích riêng là tự do rơi xuống liền có thể tạo thành to lớn chấn động. một n g c h i là d ù n g l ự c v ạ cánh đồng tuyết bên trên vết rách bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài quyết tán mười dặm năm mươi dặm trăm dặm hai trăm dặm giống một đạo phản phất từ tuyên cổ bên trong vang lên thanh âm lại một lần nữa giáng lâm thế giới này gào thét thế giới sóng âm giống như là biển gầm quét sạch mà ra so hải khiếu tạo thành lực phá hoại còn mạnh hơn nếu là có người đứng ở chỗ này cho dù là thần vương cũng sẽ tại chỗ đánh n g ấ t đi qua một tiếng này gào thét cơ h ộ i truyền khắp toàn bộ bắc cực tại bắt ngát cánh đồng tuyết giải đất d u y hải từng tận d u y n hải từng tầy từng giờ phút này theo c ố này gào thét tiếng nổ bao trùm tới tất cả đều chấn kinh phi tốc chui vào đáy biển trong đó một chút hình thể nhỏ bé lại tại chỗ lật lên bụng máu tươi từ dưới thân thể lan tràn ra thình lình bị đánh chết tươi loại cảm giác này loại cảm giác này lâm siêu nhìn qua phương bắc mỹ mắt nhảy lên kịch liệt nhịp tim cũng không khỏi tự chủ phanh phanh đập mạnh toàn thân lại có một loại bài tiết ra mồ hôi lạnh cảm giác hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua đi theo mà đến hát n g u y ệ t vưu tiềm phạm hưng ngựa m ọ n người cùng cách cùng trụ vương những này tiền sự anh hùng lập tức trở lại lâm siêu trầm giọng nói thanh âm không mang theo một tia lượn vòng chỗ、trống. phạm h ư ơ ngữ n hát nguyệt bọn người ngơ ngác một chút không do vì cái gì đại hoạch toàn thắng đột nhiên lại thay đổi cái sắc mặt tựa như xuất hiện biến cố gì đồng dạng vưu tiệm cùng cách lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc sắc mặt lộ ra mấy phần c h ấ n kinh lâm siêu lại không lo được tiếp tục cùng bọn hắn nhiều lời sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng phi tốc đáp xuống đưa tay để lại thiên đạo cỗ kia thể tích lớn nhất phân thân di chuyển khởi động lúc đầu di chuyển năng lực chỉ có thể di chuyển nhân loại năng lực bởi vì căn bản nhất nhiễm sắc thể có cộng đồng chỗ muốn di chuyển quái vật chính là tuyệt đối không thể dù sao cũng là hai cái khác biệt giống loài không cách nào di chuyển. đây là di chuyển năng lực thiếu hụt nhưng lâm siêu lại dùng biến hình năng lực cải biến đen cải biến nhiễm sắc thể hắn hôm nay ngoại trừ bề ngoài vẫn duy trì nhân loại nhiễm sắc thể cùng tế bào phương diện sớm đã là một cái k h á c giống loài siêu di chuyển có hiệu lực lâm siêu lập tức cảm nhận được hải lượng tin tức tràn vào đến đại não bên trong tất cả đều là g e n di chuyển tin tức trong đầu hắn đang nhanh chóng lý giải cảm thụ đồng thời phân ra một bộ phận tư duy khống chế thân thể bắt đầu biến hình phốc phốc phốc t ả hưu hai cánh tay trên cánh tay cùng ngực bộ vị phần bụng chờ chỗ tất cả đều bắn ra từng cây huyết hồng sốc tu c q một chương tám trăm tám mươi chín tận thế giáng lâm khó trách thiên đạo thanh thế thật lừa tới lại sấm to mưa nhỏ hơn phân nửa là cảm ứ n g được phương bắc đ ộ c tĩnh lâm trận rút lui hoặc là nói là nghĩ tọa sơn quan hồ đấu lâm siêu tại cảm nhận được phương bắc bạo loạn khí tức về sau đã hiểu thiên đạo dự định thậm chí rất có thể nó cái này bốn cỗ phân thân đều là cố ý đưa cho hắn hấp thu lo lắng hắn lực lượng quá yếu bị phương bắc vật kia cho thuấn sáp rơi không tạo thành lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g tứ lại ác thú bên trong thiên đạo giã tâm lớn nhất cũng am hiểu nhất tại tâm kế lâm siêu cười lạnh mặc kệ nó cố ý tính toán cũng tốt hay là thật coi là cái này bốn cô phân thân có thể giết chết hắn cũng tốt hắn giờ phút này cần chính là khổng lồ sinh mệnh tinh huyết đến hắn mức này sớm đã biết cái gọi là g e n nguồn năng lượng kỳ thật liền là sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ kết g i i mà hắn thoát ly nhân loại thân phận về sau đã giống quái vật nuốt ăn k á c quái vật thi thể cũng có thể cho g e n mang đến tiến hóa Theo mạch máu kết nối, nông đậm hạo đáng sinh mệnh khí tức như quần quận trừng giang từ mạch máu một chỗ khác tràn vào thể nội tại tiêu hóa năng lực tác dụng dưới chuyển hóa thành nguồn năng lượng tốc độ cơ hồ đồng đẳng với hấp thu tốc độ chỉ gặp c ố này thiên đạo phân thân thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô c á t xuống dưới lông tóc cũng mất đi q u a n t r ạ c h toàn thân biểu ra tầng bên trên đồng tử tất cả đều ảm đạm khô cạn mà lại theo thân thể khô c á t biểu ra tầng dần dần nếp vốn đồng tử cũng t ú tại khô giả nếp gấp bên trong có khác mấy phần kinh dị dã man như thế hấp thu lực lượng phương thức để bọn hắn cảm thấy hai hùng kết v g ĩ a ẩn ẩn cảnh giới lo lắng lâm siêu đem bọn hắn lực lượng cất đoạn được chứng kiến lâm siêu lúc trước năng lực chiến đấu bọn hắn không có nửa phần năm chắc có thể từ cái này giáp tỉnh giả trong tay thoát thân theo sinh mệnh tinh huyết m ú t vào lâm siêu cảm nhận được toàn thân g e n đang nhanh trong t h y biến không ngừng phân liệt gây dựng lại mỗi một lần gây dựng lại cấu tạo đều càng thêm hoà n mỹ、ừ. đúng lúc này lâm siêu lưới cảm giác bên trong b ỗ n nhiên cảm nhận được phương bắc cái kia cô đang sợ khí t ứ c lập tức biến mất phản phất từ trên địa cầu hoàn toàn bốc hơi tại hắn liền giật mình trong nháy mắt phía trước khoảng năm mươi dặm bình nguyên bên trên đỗ ố một trận cực kỳ mãnh liệt không gian ba động t r ặ t lên lâm siêu con ngươi co r ụ t lại thất thanh nói c h ạ y mau chạy chữ vừa ra khỏi miệng phía trước trong hư không đống nhiên vỡ ra một đạo màu đen vết dọc to lớn vô cùng nối thẳng mây mù cái này màu đen vết nước không gian chậm rãi mở ra tựa như một cái dựng thẳng đồng từ từ từ mở mắt từ đó đột nhiên bắn ra hai đạo huyết hồng x ú c tu đường tính to gần trăm mét trắng mạnh liệt bắn hướng lâm siêu lâm siêu con ngươi hơi co lại không lo được tiếp tục hấp thu thiên đạo phân thân thi thể sinh bệnh tinh hoa thân thể phi tốc nghi hiểm lại càng hiểm từ huyết hồng xúc tu biên giới s á t qua còn không đợi hắn xả hơi huyết sát xúc tu biên giới lại bấm phất liệt bắn ra mấy chục đạo hơn một triệu thu huyết hồng xúc tu dẫn đâm về lâm siêu mỗi cái huyết hồng xúc tu mũi nhọn đều cực kỳ sắc bén đỏ như máu chiến mâu thời gian định không gian định lâm siêu vội vàng thôi động năng lực hai loại mạnh nhất năng lượng loại năng lực đồng thời phát động chung quanh hư không vì đó chấn động cũng không có như lâm siêu nói như vậy đông lại bất quá mấy chục cây huyết hồng chiến mâu xúc tu tốc độ lại bỗng nhiên chậm lại xuống tới mặc dù ở trong mắt thần vương y nguyên nhanh như t h i ể m điện nhưng lâm siêu thị giác lại có thể theo kịp thân thể của hắn phi tốc chuyển động lấy một cái siêu việt nhân thể cực hạn quỷ dị tư thế từ huyết hồng xúc tu quần công trong phạm vi loại ra trong chớp mắt xuất hiện tại bốn năm trăm m trên không xa xa nhìn chăm chú cái kia từ từ mở ra không gian thông đạo mặc dù hắn biết giờ phút này là cái tuyệt hảo cơ hội ra tay nhưng lấy mình sinh mệnh từ trường cho dù có không gian bản nguyên bảo vật mang theo chỉ sợ cũng khó có thể dung chuyển không gian kia thông đạo trên lệch thực sự quá lớn cái này cái này đây là vật gì dạng này hình thể loại cảm giác này chẳng lẽ là thiên đạo bản tôn đích thần tới hậu phương mọi người đều là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh sợ hãi mà trong đó kinh hãi nhất lại là cách vưu tiềm cùng vị tiêm mã thần vương thanh nam bọn hắn rõ ràng cảm ứng được không gian này trong cái khe tản ra khí t ứ c thình lình liền là phương bắc lúc trước buộc phát khí tức khủng bố nói cách khác đối phương trực tiếp từ phương bắc ngạnh sinh sinh thuấn di đến nơi này cơ hồ vượt ngang nửa cái địa cầu cái này nên năng lực như thế nào cường độ càng mạnh năng lực bị hạn chế thì càng nhiều cho dù là mãn dài không gian năng lực có thể thuấn di mấy trăm giảm đã cực kỳ khó lường mà thuấn di nửa cái địa cầu khoảng cách hơn nữa còn là đem lớn như thế thể tích thuấn di tới độ khó càng là to đến không thể tưởng tượng hắc nguyệt dẫn bọn hắn rời đi lâm siêu không quay đầu lại chấm t h ấ p quát hắc nguyệt lấy lại tinh thần cắn răng nói muốn chết cùng ũ chết. n vương bọn người nghe g chết. Cách, được c trụ Siêu Lâm h chết Nguyệt, n á mắt mắt, hắn tạp, tại trước phức dạng i này nguy nan trước mắt, bọn b Lâm là chân Siêu phải diễn cái giác giả, tại tuyệt trò, tỉnh này không chính đang lâm siêu không để ý tới bọn hắn đối với những người này sinh mệnh hắn căn bản cũng không để ý chỉ là gặp đến hát nguyện cùng lanh chân phạm hưng ngự a mấy người kiên định biểu lộ tâm tình không khỏi chìm vào đáy cốc biết một lát thuyết phục bất động bọn hắn đã quyết tâm muốn lưu lại Tốt, vậy liền cùng một chỗ đánh đi lâm siêu nắm chặt trong tay chiến thương ánh mắt nhìn thẳng phương xa không gian thông đạo giờ phút này lối đi kia đã hoàn toàn mở ra hôn đ ộ n hắc cám không gian bên trong dối ra hai cái màu xanh đen c ự trảo đập xuống trên mặt đất phụ cận mấy trăm dặm mặt đất đều là hùng hàng chấn động như nơi này là thành thị chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có vô số cao lầu sụp đổ. Cách nhìn qua cái tia to lớn lợi chảo nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi kinh ngạc nói tận thế là tứ đại ác thú xếp tại thứ hai tận thế tất cả mọi người nhịn không được t i m đập l o ạ n không nghĩ tới vừa chấn áp lại một cái thiên đạo ác thú lập tức lại xuất hiện trong truyền thuyết tận thế tại tứ đại ác thú bên trong tín ngưỡng cùng tận thế thần bí nhất ngoại trừ tín ngưỡng lâu dài không thấy tầm hơi triệt để biến thành truyền thuyết bên ngoài tận thế nhiều ít còn tại nhân gian lưu lại điểm vết tích tỷ tí như kỷ nguyên thứ hai dịu game thần vương chính là tận thế hai tử tại kỷ nguyên thứ ba thời kỳ cái nào đó phụ thuộc văn minh bị phá hủy cũng là tận thế kế tác t t ậ n cùng thiên thế đ ạ o tính cách hoàn tiếng t n nói không giã t â vừa dước h to h h ạ i rõ tiếng gầm gừ liền từ không gian thông đạo bên trong ngầm vàng quét sạch mà ra một cái to lớn vô cùng dữ tợn đầu lâu như phủ đầy bùi lắc ngộng từ mọi người ký ức chỗ sâu thất tỉnh hiện lộ ra quân lâm thiên hạ kinh khủng tư thái Quy một chương 890, Anh Hùng Sử Thi. năm h n g t ư ơ á m trăm chín mươi anh hùng sử thi vụt vụt vụt thú giống sóng âm quét sạch cách chủ vương cùng với khác mấy vị thần vương đều là vội vàng che lỗ thai thân thể không tự chủ được lui về phía sau cái khác chủ thần liền không có may mắn như thế tại cái này khoảng cách gần to lớn sóng âm dưới tại chỗ liền có mấy người bị đánh n g ấ t đi qua đây cũng không phải là đơn giản trói t h a y đơn giản như vậy mà là tạo thành tính thực chất hủy diệt tổn thương không gian kết giới sóng âm suy yếu bán ngược từng đạo năng lực từ trường phi tốp kích phát bao phủ lại lâm siêu cùng hậu p ư ơ n g tất cả mọi người đem cái này phá hư tính tiếng giống tổn thương hạ thấp thấp nhất lúc này mấy vị kia thần vương cũng kịp phản ứng phi tốc đắp xuống đem mấy vị kia bị đánh ngất đi qua chủ thần ôm lấy cấp tốc trị liệu những người khác lấy lại tinh thần cảm kích nhìn xem lâm siêu không nghĩ tới tại cái này lâm nguy thời khắc x u ấ t thủ t r ư ớ c tương trợ sẽ là bọn hắn một mực cảnh giác lâm siêu cách s á t mặt xấu hổ hướng lâm siêu nói đa tạng lâm siêu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tận thế đưa tay đánh gây hắn nói nói một chút ngươi biết liên quan tới tận thế hết tư liệu lập tức cách r u lên cảm nhận được một cỗ ý niệm liên tiếp đến trong đầu của mình biết là lâm siêu chuyển tới tư duy không dám thất lễ cấp tốc đem những gì mình biết đều cáo chi chuyện cho tới bây giờ hắn đối lâm siêu lại không nửa phần địch gì cùng đề phòng nếu là lâm siêu muốn giết bọn hắn lật tay ở giữa liền có thể làm đến hoàn toàn không cần bất kỳ âm mưu quỷ cái gì cho đến giờ phút này hắn mới tin tưởng kỳ tích cũng không phải là không có khả năng phát sinh giác tình giả đồng dạng có thể khôi phục nhân tính ta biết cũng nói cho ngươi bên cạnh trụ vương liền nói hắn đã thấy rõ cục thế trước mắt muốn đánh ngã tận thế hy vọng duy nhất liền là lâm siêu hắn vừa mới nói xong d ớ i liền cảm nhận được một cỗ tư duy kết nối tại trong đầu của mình lập tức lĩnh hội lâm siêu ý tứ đem mình biết đều cáo chi tại cách cùng trụ vương lôi kéo dưới mấy vị khác thần vương cũng không có mảy may do dự chủ động đem mình nắm giữ tư liệu toàn bộ c h u y ể n cho lâm siêu lúc trước bọn hắn tại trong phòng họp cùng hưởng tin tức chỉ giới hạn ở thiên đạo lúc ấy tình huống gấp gáp cũng không có thời gian đi chia sẻ cái khác g á c thú tư liệu giờ phút này nửa đường rết ra tận thế căn bản không cho bọn hắn thương nghị đối sách thời gian chỉ có thể đem tất cả đối tận thế tư liệu một mạch giao cho lâm siêu đây hết thể nói đến trầm trạng kỳ thực đều tại ngắn ngủi trong mấy giây phát sinh mà lúc này theo tiếng gầm gừ dư âm thế yếu tận thế thân thể khổng đồ cũng từ trong vết nước không gian. đều bước ra. không sai cái này tứ đại ác thú một trong tận thế vậy ngoại lại cùng phương đông rồng có chín thành tương tự khác biệt duy nhất chính là không có trong thần thoại hiền lành cùng minh nghiêm mà là tràn ngập sinh động như thật băng lanh sắc khí phảng phất một đầu có thể thôn tính tiêu diệt thiên địa quái vật quang trạch thâm đen con người tràn ngập ngang ngược cùng sắc khí hoa hoàng cũng theo tới đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tận thế không khỏi ngơ ngẩn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cổ vừa người nói tận thế đã từng du lịch kỷ nguyên thứ tư viêm hoàng đế quốc yêu thương thượng thiên đế ngay lúc đó viêm hoàng bệ hạ tôn s ư n g nữ nhi hai người gặp ngăn cản nhưng vẫn là kết hợp ở cùng nhau về sau vị này thiên đế nữ nhi sinh ra tận thế h ả i tử cũng chính là về sau viêm hoàng đế quốc mạnh nhất thủ hộ thú thanh long bất quá cùng dự g a m e khác biệt chính là lần này tận thế h ả i tử không có duy trì tại nhân loại bên ngoài mà là từ đầu đến cuối đều là thú loại bên ngoài từ xuất sinh xuống tới đã là như thế tổ huấn bên trong chưa từng ghi chép thanh long lai lịch chỉ nói là thiên địa tường t ụ về sau tại phá k ỷ đại chiến bên trong thanh long vì thủ hộ viêm hoàng tại hoàng hà ven hồ huyết đấu bảy ngày bảy đêm không sờn lòng tinh thần làm cho tất cả mọi người rung động vì kỷ niệm thanh long hy sinh chúng ta viêm hoàng nhất tộc thời đại tự xưng truyền nhân của rồng truyền thừa chính là phần này không sờn lòng quyết không khuất phục ý chí hoa hoàng rung động trong lòng không nghĩ tới phụ thân của thanh long lại là tứ đại ác thú tạ thế lâm siêu bọn người nghe được hoa hoàng đều là chấn động trong lòng đi qua lịch sử biến thiên sớm đã phủ bụi ở trong bụi bặm chẳng qua là khi bụi bặm rửa xáy lúc hiện lộ ra lại là từng đoạn truyền hữ bất hủ thần thoại Tốt một cái không sờn lòng. cách hai mắt tinh quang manh liệt bắn hét lớn tất cả mọi người theo ta giết lại t r i n h chiến giết giống tại lâm siêu năng lực từ trường bao phủ xuống tất cả thần vương chủ thần tất cả đều giơ lên trong tay binh khí ngựa mặt lên trời gào thét từng cái phóng xuất ra toàn thân thần tính hạt như từng cây thiêu đốt n g ọ n đ ế n trong đó mấy vị thần vương trên người thần tính khí tức d à y đặc nhất phóng thích ra thuần khiết kim sắc qua mang giống như trói mắt mặt trời nhỏ mặc dù rung động giật mình thậm chí là sợ hãi nhưng là khi cách hô lên chinh chiến khẩu hiệu lúc tất cả mọi người hay là nắm chặt binh khí ngưng tụ lực lượng không lo không sợ gắt gao nhìn chằm chằm tận thế chuẩn bị lấy lực lượng mạnh nhất tiến đến công kích cứ việc tại cái kia nguy nga thân thể trước bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến tựa như phủ du l â y cây nhưng không có người lùi bước tại kỷ nguyên phá diệt lúc tại gia viên bị phá hủy lúc tại trong di tích tiên lặng hàng đêm lúc bọn hắn chờ đợi liền là giờ khắc này khi thế giới này cần bọn hắn bọn hắn sẽ xuất hiện khi cần bọn hắn hy sinh lúc bọn hắn liền sẽ không có chút nào lời hắn giận không sợ hai chút nào hy sinh đây chính là bọn họ chịu đựng cô độc tịch mịch sống tới ngày nay ý nghĩa chết chết thì có làm sao cảm nhận được tất cả mọi người ý chí kiên cường cách c ò n g xuống thân thể lập tức thẳng tắp cao hơn hai mươi mét cự nhân thân thể tại thời khắc này giống như, như núi cao khôi ngô nồng đậm s á t lục khí tức từ trong cơ thể của hắn p h ó n g tích h r a bàn tay một c h ả o từ chữ vật khí bên trong móc ra một thanh đen kịt to lớn c h i ế n phủ ngửa mặt lên trời quát theo lá hủ giết dẫn đầu dậm chân mà ra vê a n g vê a n g vê a n g thiên địa rung mạnh không khí tại hắn to lớn dưới mặt bàn chân bị dẫm đạp đến thủng thùng rung động sau lưng hắn là đệ tử của hắn mặc giờ phút này cầm trong tay một thanh đồng dạng là đen kịt chất liệu cự côn theo lão sư của、mình. gào thét giống giận xuống tới trụ vương toàn thân tóc sợi dâu bên trên đều là loẽ ra lốp b ố t từ sắc lôi điện trên đỉnh đầu tụ tập đến đại lượng mây đen nồng đậm lôi điện từ trường bao phủ vùng thế giới này thân thể của hắn cao cao lơ lửng mà lên đứng ở đám người trên đỉnh đầu gầm nhẹ nói kế hoạch không thay đổi g i ế t tận thế lúc trước chế định dùng để đánh g i ế t thiên đạo kế hoạch giờ phút này dùng tại tận thế trên thân mặc dù cái này hai cái ác thú am hiểu năng lực hoàn toàn khác biệt nhưng cùng bọn hắn kế hoạch cũng không có quá đại xung đột bởi vì cuối cùng vẫn muốn cứng đối cứng đến một trận ngày chiến đ ế tứ đại ác thú cấp độ này quái vật s q một chương tám trăm chín mươi mốt thảm liệt chiến tranh một chương tám trăm chín mươi mốt thảm liệt chiến tranh một ế trung tiên h tiếng gầm gừ vang vọng mênh m ô n g thương c h ù n g trên đỉnh đầu vô biên h ắ c á m tựa hồ cũng bị cố này kinh thiên chiến y quay đến sóng gió nổi lên lấy cách cầm đầu bao quát trụ vương ở bên trong tất cả mọi người gầm thét vung vẩy bình khí thi triển năng lực hướng phía phía trước siêu cấp to lớn tự vật vọt tới ác thu lại như thế nào thấy chết không sợn z cường hóa tăng phúc mở ngành khải tăng phúc mở mật độ tăng phúc mở trong ừ từ từng n tăng phúc tính năng thần g đạo có phúc chất lực, cái chủ t ê trên n thân đến, hiện đến người thân, phát thực kích đây ra mỗi ở l ạ i à y t ă n phúc tính thể không nhìn sinh mệnh chỉ lực có cần từ trường, năng đó ố i bài phương không bài xích, cho chủ thần, cũng c dù là một vị chủ thần, cũng có thể cho thần vương tiến hành tăng、phúc. Trong cho hành phúc. vương đáng ó đ sợ nhất tăng phúc không thể nghi ngờ là hát nguyệt cường hóa lực trường trong lúc nhất thời bao quát cách ở bên trong tất cả mọi người đều là cảm giác lực lượng của mình sinh mệnh từ trường năng lực tất cả đều gấp b ộ i trong đó một chút vây ở chủ thần đỉnh phong cương giả như ạt lạt hoa hoàng dạng này cường giả giờ khác này tại tốc độ lực lượng năng lực phía trên không chút nào kém cỏi hơn thần vương c ư n g giả duy nhất không cách nào s é ngang liền là không cách nào thần hóa chiến đấu đây chính là h á c nguyệt đáng sợ ở đây tất cả chủ thần tại thời khắc này chẳng khác gì là trở thành thần vương cấp chiến l ự c c h ỉ t i ế c giống nhau năng lực không cách nào đẹp ra nếu không lâm siêu lại thi triển một đạo cường hóa t ă n g phúc tất cả mọi người lực lượng còn phải lại lần gấp bội mà lại hắn còn có phân thân năng lực nếu là phân thân lại thi triển cường hóa năng lực đơn giản liền là vô hạn cường hóa bất quá mặc dù không cách nào thi triển cường hóa tam phúc nhưng lâm siêu còn có k á c tam phúc tính năng lực tốc độ tam phúc mở lực lượng tam phúc mở thị giác tăng phúc mở lâm siêu ánh mắt như kiếm gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tập thế toàn thân tế bảo nguồn năng lượng điên cuồng p h u n g trào từng đạo tăng phúc tính năng lực bị kích phát ra đến thị giác thính giác giác quan các phương diện năng lực tất cả đều tăng phúc gấp bội cứ việc tất cả tăng phúc tính năng lực cộng lại mới bù đắp được h ác nguyệt một cái cường hóa tăng phúc nhưng cũng chờ tại để tất cả mọi người ở đây chiến lược lần nữa gấp bội giờ khác này ở vào lâm siêu cùng h ác nguyệt tăng phúc năng lực hạ ở đây tất cả mọi người cho dù là một vị chủ thần toàn phương vị tố chất phương diện đều vượt qua thần vương là thần vương gấp đôi duy nhất không cách nào cùng chân chính thần vương sánh ngang liền là không nhìn vật lý công kích thần hóa năng lực bất quá tại dạng này chiến đấu bên trong thần hóa năng lực đã không phải là trọng yếu như vậy tại sinh mệnh từ trường bạo tăng dưới mang ý nghĩa năng lực của bọn hắn bị suy yếu tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt cảm nhận được toàn thân t u ô n r a đi lên lực lượng bao quát dẫn đầu sông lên phía trước nhất cách ở bên trong tất cả mọi người giật nảy cả mình không nghĩ tới lâm siêu cùng vị này hình dáng không gì đặc biệt h ắ c nguyệt có như thế đáng sợ tăng phúc lực lượng rất nhanh tất cả mọi người lần nữa hưng phấn lên không có nói cảm ơn không có ném đi ánh mắt mà là từng cái s ụ p sôi bộc phát ra lực lượng toàn thân gầm thét lấy tốc độ nhanh hơn phóng đi Giết! cũng chặt chiến thương, ánh mắt nhìn thẳng thế, như một đạo màu đen phi ứng phóng năng lượng, lượng tại bên ngoài giáp. giáp giản, phương, mang vòng giảm thương cùng lượng siêu chiến phi đi, tại chiến Chiến nội mỗi cái thế, chặt mắt tận một tốc toàn thân hát thể, hình thành một hát thực một theo tính chất thu Lâm lượn lở lỗ lực nắm màu cám cám mạnh số bên đều cấp cơ chứa có cực đặc ánh nhìn như đen hình này nhìn như đơn đen nhỏ, có cực mạnh giảm thương cùng hấp bộ bộ đạo địa xoáy kỳ vô tựa hồ muốn một ngụm đem tất cả mọi người đều n u ố t vào xông lên phía trước nhất cách biến sắc muốn dừng thân thể nhưng cỗ lực hút này thực sự quá mạnh mà lại hắn lúc trước sông nhanh nhất muốn lập tức dừng tình thế cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình ngay tại hắn cảm giác thân thể mất cân bằng trong nháy mắt bông một cánh tay vỗ tới kéo hắn lại cách túi đầu nhìn lại lại là đằng sau đổi tới lâm siêu lâm siêu không có nhìn hắn giúp hắn đằng sau đổi tới lâm siêu lâm siêu không có nhìn hắn giúp hắn đem thân thể ổn định về sau nhìn qua tầm tay mỡ cờ cùng viên hắn chậm biến hình, phân liệt phục chế ken két như sắt thép vỡ vụn thanh âm từ lâm siêu xương cốt ở giữa v ă n g lên thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc kéo lên toàn thân tản mát ra như núi cao mênh m ô n g hùng vị khí tức một đầu màu đen g i ậ n nổi điền cùng n ộ dài tại mánh liệt hấp lực hạ điền cùng l o ạ n vũ rất nhanh thân thể của hắn đạt tới cao mười m độ lại như cũ không có đình chỉ mười lăm m hai mươi m ba mươi m phản p h ấ t không có tận cùng như yêu ma thân thể rất nhanh đạt tới hơn trăm m độ cao trở thành chân chính siêu cấp tự nhân mà không thể tưởng tượng nổi chính là trong tay hắn chiến h ư n g Vậy mà hệ nội g t h tế h n bảo nguồn năng lượng như nước biển điên cuồng xói mòn lâm siêu không trần trở nữa gầm thét cầm thương thẳng hướng tận thế hầm dưới tại thời khắc này trăm mét cao siêu cấp tự nhân lâm siêu đã trở thành tất cả mọi người dê đầu đàn cùng tiên phong cũng trở thành tất cả mọi người một mặt tâm c h á n thừa nhận tận thế ngay mặt nhất công kích máy liệt phúc màu đen c h i ế n thương ầm vang đâm vào tận thế hàm dưới răng nhọn khe h ở chỗ lập tức đâm xuyên ra một cái lỗ thủng đầu thương hiện lên vòng xoáy màu đen nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện rõ ràng là lỗ đen c á i bóng đến bây giờ lâm siêu đã có thể đem hắc cám năng lượng rót vào binh khí bên trên không cần thiết thân liền có thể thi triển ra lỗ đen có lẽ là giữa hàm răng đâm nói tận thế miệng bên trong hấp lực bỗng nhiên đình chỉ ngay tại lâm siêu chuẩn bị tiếp tục xuất thủ lúc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 như vậy giờ phút này lâm siêu một thương này liền l à trực tiếp từ mặt giấy đâm xuyên không nhìn khoảng cách cong một thương giận đâm vào tận thế hàm dưới một viên răng nhọn bên trên mạnh liệt lực lượng bắn ngược từ cự r ă n g bên trên chuyển đến chấn động đến lâm siêu rách gan bàn tay nhưng hắn không có như vậy thối lui mà là ngạnh sinh sinh chịu được lấy cỗ này lực lượng bắn ngược thể nội hắc cám năng lượng như ngọn lửa thiêu đốt mà ra thuận chiến thương hóa thành một cái vòng xoáy lỗ đen bén nhọn lanh ra vay một tiếng lỗ đen tại mũi thương bạo liệt tạo thành ngăn m ọ lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu tận thế g i n g độ cứng khiến cho chiến thương hướng về phía trước nhẹ nhàng tiến dần lên m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 lâm siêu sinh mệnh từ trường còn không cách nào đạt tới cùng tứ đại ác thú sánh ngang trình độ ta tin tưởng ta có thể phá vỡ lâm siêu ý niệm gào thét toàn thân không gian lực lượng liên tục tăng lên giống như sắc bén bảo kiếm ẩn ẩn muốn đem ngăn chặn không gian lực lượng của mình cho chém ú n ra nhưng mà còn không đợi lực lượng của hắn tiếp tục tăng trưởng chung quanh bỗng một cố vặn vẹo lực lượng chuyển đến để lâm siêu ý thức có ngắn ngùi hoảng hốt thời gian bản nguyên lâm siêu con người co r ụ t lại hãi nhiên nghẹn nào cái này tận thế trên thân lại còn có thời gian bản nguyên tại lâm siêu kinh hãi lúc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 vô biên tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng có người sẽ bị cảm giác tuyệt vọng nhiễm đến đổi phế nhưng có người lại bởi vì tuyệt vọng mà điên cuồng mà triệt để bộ phát sinh mệnh của mình đây chính là anh hùng cùng phạm nhân khác biệt Z.A.A.A. bay nào đến tận thế phía sau của Cách hốc xích chiến xác chiến chạm tại lân phiến khoảng cách chỗ, lực cũng cách càng ám hát nháy phát hồng, phủ, thế thẳng phủ phiến khoảng hắn phi mắt lầm mắt một đem to kịt tận trên, tại trong tiếng, lớn đen nào đến dựng lên bên bàng lân năng động, lân quơ lập vảy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 không có người chạy trốn q một chương tám trăm chín mươi ba thảm liệt chiến tranh ba chương tám trăm chín mươi ba thảm liệt chiến tranh ba tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng nào về phía tận thế nhưng chỉ có một người dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích người kia liền là phạm h ư ơ ngữ n nàng một mực tại quan sát tận thế thân thể muốn tìm được chỗ bạc được nàng biết ngoại trừ thanh trừ giả dạng này đặc thù tồn tại bên ngoài cái khác tất cả sinh vật vô luận tiến hóa đến cao cỡ nào cấp bậc có được cỡ nào lực lượng cường hãn đều sẽ có chỗ bạc được cho dù là lâm siêu cũng không ngoại lệ đầu nơi khẳng định so răng mềm mại đây là rất đơn giản đạo lý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 trong trèo tiếng gào xuyên qua hát cám thương cung một cỗ quân lâm thiên hạ khí t ứ c từ trên người nàng t à n g ra khiến cho phía trước l i ề u mạng chiến đấu tất cả mọi người cũng không khỏi hướng nàng nơi này trông lại trong đám người hát nguyệt lánh chân b ọ n người cũng là thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới một mực chấp t r ư ờ n g tinh thành chưa hề xuất thủ phạm hương ngữ lại có đáng sợ như vậy lực lượng không sai giờ phút này phạm hương ngữ bạo phát đi ra khí t ứ c vượt qua tất cả mọi người ở đây đây chính là phạm hương n ữ một mực bí mật tần tăng át chủ bài bao quát lâm siêu nàng đều không có nói cho phải biết nàng thế nhưng là sắc tối cùng bái vật có thể không dừng tận tiến hoa sắc tối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 chỉ là tác dụng rất đơn giản một chỉ có thể làm định vị truyền t ố n g không cách nào dùng để chiến đấu siêu siêu siêu từng cái s á t thối quân đoàn đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tinh thành hậu phương thục sơn trên đường cứ việc nơi này hoàn toàn vắng vẻ nhưng như thế số lượng hàng trăm ngàn s á t thối xuất hiện vẫn là gây nên tinh thành các bộ môn chú ý nhìn qua tụ tập đến càng ngày càng nhiều s á t thối tinh thành các bộ môn cao tầng tất cả đều dọa đến mồ hôi lạnh c u ố n b ư ớ c lên từng đạo xin giao cho phạm hương ngữ văn phòng nhưng bị phạm hương ngữ thư ký cho toàn bộ che đậy cùng lúc đó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 Mà trên h e o đá năng lượng bỡ tan, bỡ t ma ậ n b trong 6 bóng người chiến ũ n trong n g là á y mắt b m ấ trường không thấy gì nữa. gì t Siêu. Siêu. Siêu. ê n chiến t r phạm hương ngữ phía sau trong hư không bông không khí và mẹo ngay sau đó chống rông xuất hiện sáu bóng người chính là lúc trước từ tinh thành vách trong dưới mặt đất chuyển tống tới sáu người không có ngôn ngữ câu thông không có bất kỳ cái gì biểu lộ sáu người này sau khi xuất hiện cấp tốc hạ xuống tới mặt đất đứng tại sáu cái phương vị khác nhau tương hô tướng mạo toàn thân hiện ra mãnh liệt năng lượng ba động nếu là giờ phút này có ai dụng tâm cảm giác liền sẽ biết sáu người này thi triển đều là cùng một loại năng lực triệu hoán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 tận thế tự a hồ bị cử động của hắn chọc giận đông nhiên toàn thân lắc một cái trong chốc lát tất cả điên cùng công kích tận thế thân thể người tất cả đều thân thể rung mạnh bắn ra ngoài cách một búa chạm tại tận thế bên trên c h á n trên môi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực bắn ngược lại lập tức kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một n g ụ m máu tươi rút lui mà quay về c h ụ vương thao túng đỉnh đầu mây đen ẩm vang đánh xuống to lớn lôi trụ nhưng là giờ phút này cái này liên tục không ngừng hạ xuống lôi trụ đống run lên ngay sau đó trên đỉnh đầu mây đen tự hồ nhận cái gì cự lực ẩm vang tán loạn không tốt bắn ngược tất cả mọi người đừng dùng vật lý công kích cách cùng tr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 sau đó nghe được cách cùng mấy vị khắc thần vương gọi lập tức hung hăng cắn răng một cái đưa tay biến mất bên miệng vết máu gầm thét lại một lần nữa đánh tới b ắ n ngược đúng không có gan liền đạn chết ta v ị u tiệm chơi hung ác nào vào tận thế đồng tự trước nâng lên nắm đấm điên cồn u g đập lên mỗi một q u y ề n rơi xuống tận thế to lớn ánh mắt lông tóc không thường ngược lại hắn chính mình cánh tay răng rắc rung động bên trong xương cốt bị bắn ngược vỡ vụn mặc dù như thế hắn y nguyên lần nữa nâng lên mềm n ú t cánh tay quăng nện tại tận thế ánh mắt lên một lần một lần hắn như một đầu g i trâu cứ như vậy đứng tại tận thế to lớn ánh mắt trước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 để một chút chủ thần thân thể không cầm được run r u dậy đây là bản năng của thân thể phản ứng nhưng mà ngay tại tận thế sắp tới phạm hương ngự trước mặt lúc đột nhiên bước chân tiến tới ngừng lại mười phần đột một ngừng tận thế thể nội đen kịt một m à u to lớn hồ nước trên không lâm siêu đứng lơ lửng giữa không trùng tại mắt nhìn được trong bóng tối giới chung quanh đều đập vào mi mắt dưới chân h ắ n phương hồ nước tản ra nồng đậm hư thối khí tức hơn phân nửa là tận thế dạ dày không nghĩ tới mình bị trực tiếp na di đến trong dạ dày của nó muốn tiêu hóa mình a lâm siêu trong mắt hàn quang lấp lóe nắm chặt c h i n mâu hướng phía phía trên một chỗ rất nhúc ních vung hang đâm chiến thương đâm xuyên qua từ đó nhỏ xuống đại lượng máu tươi màu đen bắn tung t vé đến lâm siêu h ắ t cám chiến giáp bên trên lập tức buốc lên tư tư thanh âm chiến giáp lại bị ăn mòn r a lít nha lít nhít lỗ thủng lâm siêu sắc mặt phát l ạ n h không nghĩ tới tận thế dạ giả dày bên trong hết dịch cũng có như thế đáng sợ tính ăn mòn hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục ra thương đột nhiên một chỗ khác một mặt chậm rãi n ú c ních lâm siêu quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy một đạo nhân hình hình dáng từ cái k i a t r ê n mặt nổi lên hình dáng dần dần rõ ràng bày biện ra một cái toàn thân trần trụi nam nhân thon dài cân xứng dáng người so nữ tử còn muốn ra thịt trắng lo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 nói cho ta biết tận thế nhược điểm ở nơi nào diệu games nhẹ nhàng cười một tiếng nói đừng nóng n ộ i ngươi không thể rời bỏ nơi này nơi này là tận thế toàn thân cứng rắn nhất bộ vị so với nó mặt ngoài lân phiến còn cứng cỏi hơn ngươi vừa rồi đâm thùng qua chỉ là nơi này tích lũy ra thật dày dầu chân thôi Siêu.、Lâm、siêu Games hiện tại Diu mùi mi giọng nói, không muốn hoàn toàn biến mất, liền thực phối xuất muốn trung Lâm lấp lẻ, lạnh thân tâm mắt mặt, mất, trong trước thương thẳng toàn thực ảnh nháy chỉa hắn không hoàn hợp. ra, vào đưa của vị, bộ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 diệu games thanh â m từ mặt khác một chỗ vang lên chỉ gặp tại lâm siêu khía cạnh lục bích bên trên thình l i n h lại nổi bật ra diệu games thân thể vẫn là lạnh lùng nhìn xuống lâm siêu lâm siêu ánh mắt ngưng tụ chầm giọng nói ngươi cùng tận thế hợp thể rồi diệu games cơ nhạt một tiếng ngươi còn không tính đần bất quá không phải hợp thể mà là c ấ p đoạn chắc hẳn ngươi cũng nghe qua một chút liên quan tới ta nghe đồn cùng tận thế nghe đồn không sai nó liền là phụ thân của ta bất quá từ giờ trở đi thế giới này sẽ không còn có tận thế chỉ có một cái tồn tại chính là ta diệu g a m s lâm siêu ngơ ngác một chút cất đoạn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 Muốn theo r á i tim p ả hắn gào Lâm thét chung quanh m chầm hắn, cổ tay bên trong, hiện ra một đoạn trôn tính bên trong đột nhiên bắn ra vô số bén nhọn huyết thứ lâm siêu dự báo năng lực sớm một cái trước mắt cảm ứng được công kích này xóa bỏ quả tim này sát na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 c h i ế n thương bên trên kèm theo lấy đại lượng năng lực ánh mắt nhìn thẳng phía trước diệu games ý niệm hội tụ đến giống như một thanh lợi đao gầm thét lên phá cho ta Phúc! thân ảnh trong nháy mắt phi ra chiến thương đối diện đâm vào diệu games gương mặt sau đó trong nháy mắt xuyên qua sau lưng của hắn bên trong hung m á n h lực lượng đem phụ cận vài trăm mét đều chấn động đến lom sùn dưới lâm siêu ngay cả người mang thương xâm nhập đến bên trong nhưng mà tại đâm vào đến hơn trăm mét độ dày lúc lâm siêu liền cảm nhận được một cỗ to lớn lực cản chuyển đến hắn không do dự toàn lực buộc phát ra tất cả lực lượng ta tin tưởng ta có thể làm được phá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 quấn về lâm siêu người chạy không thoát người chạy không thoát ven đường chỗ qua tất cả nổi lên hiện ra đại lượng dịu game thân ảnh tất cả đều là giống nhau như lúc biểu lộ lạnh lùng nhìn chăm chú lên lâm siêu thanh âm trùng điệp cùng một chỗ tại tràng đạo bên trong quanh quẩn phản g phất thú hồn nói nhỏ thời gian gia tốc phá phá phá lâm siêu điều động toàn thân năng lực cầm trong tay chiến thương một đường lao v ù n v ụ hướng lên trên đường đi đâm xuyên qua vô số tổ chức cùng tràng đạo cùng mạch máu kinh mạch lâm siêu cảm giác mình đã thuận một cái phương hướng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 phạm hương ngữ mạnh nhất tư thái bên ngoài tất cả mọi người nhìn qua bỗng đ ỉ n h chỉ hành động tận thế có chút kinh ngạc thời khắc này tận thế to lớn trong con mắt tựa hồ không có hào quang tựa như là xuất thần tất cả mọi người có chút t â m tắc đây cũng quá đà kích người bọn hắn liều mạng toàn lực đánh cược một đám chiến đấu địch nhân lại tại mọi người muốn sự t ì n h khắc đi cái này để người ta làm sao chịu nổi bất quá nhìn qua đứng im bất động tận thế không ai dám tiếp tục tiến công thời khắc này tận thế an tĩnh quá quỷ dị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 tất cả mọi người cũng tại bắt gấp thời gian khôi phục thể nội tế b à o nguồn năng lượng có từ chữ vật khí bên trong móc ra một chút chân quý g e n chữa trị dược vật t an bảo bổ sung hao tổn thể năng cùng tế b à o nguồn năng lượng cùng lúc đó phạm hương nữ giới thân bình nguyên bên trên truyền t ố n g tới sát thối số lượng càng ngày càng nhiều lít nha lít nít h chiếm cứ toàn bộ bình nguyên thô sơ giản lược nhìn lại c h ỉ ít có mười mấy vạn số lượng siêu phương x a một chiếc chiến hạm cấp tốc bay tới đây là một chiến hàng không phi hành chiến hạm lấy thời đại trước khoa học kỹ thuật chí ít cần trên trăm năm mới có thể tạo ra dạng này vũ trụ chiến tranh vũ khí vật này là từ trong di tích lấy được giờ phút này chở đầy hơn mười vạn s ắ t thối ẩm vang đắp xuống trên thảo nguyên trên chiến hạm tự mang không gian ma trượn có thể c h â u tế nhảy vọn nếu là ở vũ trụ bên trên chiến hạm còn có thể sử dụng vượt tốc độ ánh sáng lộ sâu nhảy vọn cái kia là vũ trụ vận chuyển chuyên dụng phi hành thủ đoạn trên mặt đất tự nhiên là không dùng được trên chiến hạm vô số s ắ t thối nối đuôi nhau mà xuống như c h â u chấu lít nha lít nhít chỉnh t ề không có chút nào hỗn loạn cũng không có bất luận cái gì thân ảnh phản phất có một chương bàn tay vô hình đang thao túng bọn hắn phạm hương n ữ toàn thân tản mát ra nồng đậm màu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 nếu là bình thường tiến hóa giả bị nhiều như vậy sát tối bao phủ sớm đã bị cắn đến không còn sót lại một chút c ạ n dù là biết phạm hương ngữ là hủ thi nữ vương cũng không nhịn được vì nàng bóp một vệ t mồ hôi lạnh lúc này bình nguyên bên trên cái khác sát tối vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đánh tới từ cái khác sát tối trên lưng leo lên cao cao chất lên một cái cự đại đống sát chết vô số cánh tay v u n g ư ờ tràn ngập kinh dị theo trồng chất sát tối càng ngày càng nhiều đống sát chết dần dần bày biện ra mấy phần khác hình dáng nếu là cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện cái này rõ ràng là một cái hình người nhìn đến đây tất cả mọi người tựa hồ biết phạm hương ngữ muốn làm gì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 theo l dần dần, cao cao dần dần đằng sau gia nhập sát thối càng ngày càng nhiều cái này liệu đánh lên thân thể cũng càng ngày càng cao lớn rất nhanh đạt tới hơn ngàn mét độ cao mà lại vẫn còn đang chậm chạp tăng trưởng đây chính là h ủ thi nữ vương hà thật là đáng sợ nếu là đem địa tâm thế giới những cái kia s á t thối cũng k h ô n g chế lại tất cả đều ghép lại với nhau đoan chừng so tứ đại ác thú còn mạnh hơn hoa hoàng nhìn qua c h ắ p vá đi ra to lớn phạm hương ngữ mặt mũi tràn đầy rung động đây không phải đơn giản c h ắ p vá mà là kết nối không sai tất cả s á t thối tựa như trở thành cái này to lớn phạm hương ngữ thân thể một bộ phận liên tiếp ở cùng nhau theo tụ tập xác thối càng ngày càng nhiều to lớn phạm hương ngữ trên người tán phát ra khí t ứ c cũng càng ngày càng mạnh tất cả xác thối sinh mệnh từ trường tựa hồ cũng bị ghép lại với nhau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 mặt đất vỡ ra ránh sâu h o á n không thể thừa nhận cái này kịch liệt chiến đấu ba đậu tựa như địa cầu không thể thừa nhận vũ khí hạt nhân o a n h kích đồng dạng tất cả mọi người giật mình tới biết phạm hương ngữ còn tại tụ tập thân thể cho nàng thời gian càng lâu tụ tập thân thể liền sẽ càng mạnh cách nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu sông tới cự nhân trong từ điền chỉ có nghiên chiến vưu tiềm cũng gầm t h é t phát động công kích nắm đấm ầm vang n ệ n ở tận thế ánh mắt bên trên quay một tiếng lần này càng đem cái này to lớn ánh mắt đánh chung có chút sụp đổ tùy theo mà đến là giống nhau lực đạo phản kích giám giác một tiếng vưu tiềm cánh tay đều vỡ vưu tiềm không có chút nào ngừng thân thể kia vỡ vụn kịch liệt đau đớn cũng tại bị hắn dần dần thích ứng b à n h bành bành. tất cả xông đi lên chủ thần thần vương tất cả đều thân thể bắn ngược mà quay về bản thân bị trọng thương tận thế gầm t h é t nâng lên chân trước ẩm vang sẽ hướng to lớn phạm h ư u ngữ n g ngày mai sách mới tuyên bố trọng hải còn có hai mươi chương tả hữu ngày mai bắt đầu bộc phát q u một chương tám trăm chín mươi bảy có người đang chiến đấu chương tám trăm chín mươi bảy có người đang chiến đấu thục sơn đạo chỗ tinh t h à n cự hình chiến hạm xuất hiện đến biến mất theo i n thành cao tầng Thư Phạm Hương môn người, Ngự cao các mặc bộ dù ký đ m đem mọi sự suy tình tất xuống, nhưng đem nguyên gây nên tất cả mọi người đẻ đ gây y cả á ngành c ù n lúc đó, n g tình báo nhân viên đại lượng mất tích phó ô n g thấy tăm h ơ bộ quát tình ngành báo trưởng đổi tới ngành tình báo lúc không đợi hắn hỏi thăm tình huống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 bọn hắn vậy mà tại cùng dạng này hung á c quái vật chém g i ế t mà lại một mực trong căn cứ chỉ huy ngàn quân phạm h ư ơ n g ngữ lần này vậy mà tự thân tới chiến trận lúc này phó bộ trưởng đã phản ứng lại khó trách không cách nào liên lạc với phạm thủ lĩnh khó trách đột nhiên xuất hiện cái k i a chiếc to lớn chiến h ạ n g khó trách trong căn cứ mấy cái chân chính quản công v i ệ c người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa ngôi lai bọn hắn sớm đã lao tới chiến trường cùng bọn hắn không cách nào tưởng tượng quái vật đang liệu chết hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến lấy tinh thành ệ thống tình báo cái này màn hình hẳn là sớm đã bị điều tra đến mới đúng không có khả năng hiện tại mới xuất hiện cảnh báo bỗng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 từ di tích trong tư liệu biết một chút bí mật trong lòng lâm vào đ á y cốc tinh thành giống nhau thường ngày yên lặng vận hành lúc trước to lớn chiến hạm chỉ kinh động tinh thành cao tầng những n à y phổ thông người sống sót lại là không biết chút nào chỉ cảm thấy một chút địa chấn mà thôi theo chấn động biến mất cũng liền không ai đi chú ý để ý tại tất cả mọi người trong lòng tinh thành là chỗ an toàn nhất trên lục địa sớm đã không có bất kỳ cái gì quái vật có thể uy hiếp được tinh thành mà lại cho dù có nguy hiểm tinh thành cũng sẽ phát ra cảnh báo mọi người tại như thường lệ sinh hoạt có đi săn trở về cùng bằng hữu tại trong tiểu đ i ể ăn cơm đảm t i ế u thành quả có ô n nữ nhân tại phiên vân p h ú c vũ có n h ì n chăm chăm bóp tiền của người khát túi chuẩn bị tùy thời mà động ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng báo trước tại tinh thành từng cái to to nhỏ nhỏ trên quảng trường lớn bình phong biển quảng cáo đồng thời sáng lên hình tượng bên trong xuất hiện một cái từ phương xa không trung t r ụ xuống hình ảnh cùng lúc đó âm thần bên trong vang lên không có sửa chữa to lớn thanh âm cuốn phong tiếng z i t cùng phẫn nộ to rõ tiếng thú gạo giống cái này giữ t ậ n tiếng gầm cư tại toàn bộ tinh t h à n tất cả trên quảng trường đồng thời vang lên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 chính nghĩa bất d i ệ t huyết tính thiêu đốt chương tám trăm chín mươi tám chính nghĩa bất d i ệ t huyết tính thiêu đốt hán bọn hắn cao ngất tường ngoài bên trên hai vị tuần tra thủ lĩnh bộ phản g cùng số u rộ ánh mắt rơi và o phụ cận trên quảng trường màn ảnh bên trong nhìn qua phía trên cùng đầu này siêu cấp cự thú chiến đấu v i ê u tiềm hát nguyệt bọn người cùng cái kia từng đạo lẽ ra kim sắc qua mang tản ra vô cùng khí thế thân ảnh mặt mũi tràn đầy rung động bọn hắn còn ở nơi này bình tĩnh sống qua ngày chưa từng nghĩ xa như vậy phương trên chiến trường đã có một nhóm chiến sĩ vì bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt mà liệu chết chiến đấu là vưu tiềm vách trong khu một cái cư dân trong lầu.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 hướng phía phương bắt chạy như bay xô r ồ ánh mắt phức tạp do dự nửa n g à y hay là hung hăng dậm chân một cái một tay xé mở trên người chế thức chiến giáp nhảy xuống t ư ờ n g thành theo sát bộ p h n g phía sau đuổi theo các ngươi ở chỗ này lưu thủ ta đi tiếp viện cổ võ môn chủ hít một hơi thật sâu mở ra một cái hột gỗ đàn tử bên trong là một thanh phủ đuổi thật lâu chế i nào hắn nhẹ nhàng nắm chặt c h i đao nhìn qua chung quanh thê tử nữ nhi muốn nói cái gì cuối cùng vẫn cắn răng một cái nhanh chân đi ra ngoài phụ thân lão mạch thê nữ kêu gọi ở sau lưng chuyển đến cổ võ môn chủ thân ảnh dừng lại một chút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 rất nhanh tất cả mọi người liền phát hiện cái kia siêu cấp tự thú tựa hồ muốn công kích cái này to lớn quái vật hình người mà những cái kia lóe r a kim quan g vĩ nạn thân ảnh cùng hưu tiềm hắc nguyệt b ọ n người tựa hồ tại liệu mình ngăn cản lấy siêu cấp tự thú lúc này một chút tâm tư bén n ẹ người đột nhiên kịp phản ứng là phạm thủ lĩnh đây là phạm thủ lĩnh chơi ạ phạm thủ lĩnh là cái gì năng lực vậy mà như thế đáng sợ tất cả mọi người rung động căn cứ hậu phương thuộc sơn đạo phương hướng lâu dài đóng tại nơi này cách lỵ ngươi ba vị cự nhân thấy cảnh này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 thậm chí toát ra một cái chính mình cũng cảm thấy kinh dị suy nghĩ người khổng lồ kia liền là chính hắn trên chiến trường su i ê tận thế cự trào ẩm vang kéo xuống phạm hương ngự a không có lôi bước ngược lại nâng lên vô số hủ thi tạo thành nằm đấm nặng nề g h màng lên tiếp vay một tiếng toàn bộ thiên địa r u n g chuyển phản phát hai viên mánh liệt đạn đạo tại thiên không va chạm tận thế cùng to lớn phạm hương ngự a dưới chân mặt đất lần nữa băng liệt sụp đổ mà cái này vết rách tạo thành ảnh hưởng gây nên bên ngoài mấy trăm dặm bờ biển băng liệt nước biển thuận vết rách rót vào đất liền không có người chú ý tới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 chủ vương bọn người rung động không thôi vốn cho rằng cái này từ vô số h ủ thi tạo thành thân thể sẽ một k í c h liền tan nát không nghĩ tới lại vượt mức bình thường lương thực tin tức từ trong lướt phút to sát chết trí. giờ cái Hương Ngự trong lòng qua, nàng giờ phút này ở vào cái này to lớn、Phạm、Hương Ngự đóng Phạm Phạm vào lâu qua, đầu ở vị、trí. một đầu đen nhánh tóc xanh tăng vọt đến dài mấy chục thước mỗi một cây sợi tóc đều đâm vào một cái s á t thối trong thân thể ngoại vi s á t thối mặc dù không có bị sợi tóc của nàng đâm vào nhưng năng lực từ trường đã hình thành thời khắc này nàng tựa như một khối to lớn năng trơ âm có thể một mực hấp thụ trụ sở có s á t thối đây là nàng mạnh nhất năng lực là nàng tiến hóa đến siêu việt thập nhất dài sau thức tỉnh tiềm lực tại đồng điệu cùng hợp thể năng lực tác dụng dưới tất cả hấp thụ đến trên người nàng sắc thối mặc kệ trước đó thể chất bao nhiêu giờ phút này đều trở thành một cái trình thể không sai cái này từ vô số vạn mẹo xác thối tạo thành to lớn phạm ngữ cũng không phải là quần thể mà là đơn nhất sinh m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 đây chính là hủ thi nữ vương chân chính tư thái cũng là xác thối tiến hóa đến cuối cùng hình thái phải biết tại vi rút ăn mòn dưới xác thối nghiễm nhiên thành mới sinh mệnh giống loài từ khoa học góc độ tới nói được xương tụng là tân nhân loại cũng không đủ mà hủ thi nữ vương địa vị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 Cái ầm ầm tận, tận, tận, tận thế thân thể khổng lồ ầm vang nga xuống bình nguyên bên trên lập tức tóe lên hơn ngàn thước bụi đất mặt đất sụt lún cùng lúc đó to lớn phạm hương ngự trên người sát thối số lượng vẫn còn đang phi tốc tăng trưởng liên tục không ngừng chuyển tống mà đến phải biết toàn cầu sát thối số lượng là bực nào khổng lồ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 la phó bộ trưởng lại có chúc động thậm chí hoài nghi mình l ô thai xảy ra vấn đề siêu việt mát trị số sinh mệnh ba động ngay tại căn cứ trên không không đợi hắn thay đổi giám sát tình hình thực tế quanh một tiếng cả tòa cao ốc đông nhiên kịch liệt lay động đỉnh đầu ánh đèn lập tức vỡ ra mảnh k i ế n g bể bắn tung tóe điện quang nhảy lên động tại vạn mét cao ngất trên bầu trời đông nhiên xuất hiện một cái siêu cự hình vòng xoáy màu đen từ vòng xoáy này bên trong chậm rãi rôi ra một cái to lớn đầu lâu phảng phát siêu cự hình mánh hổ nồng đậm lông tóc hạ lóe da yêu dị tử quang theo cồn phong gợi lên Lông tại ó c lắc lư ở thiên đạo bản tôn cái ngươi con xuất hiện đồng thời tinh thành tường ngoài kịch liệt lay động đạo này đã từng ngăn trở vô số thu chiều chặt trên trăm con vương thu tập kích cự bích cứ như vậy ẩm vàng sụp đổ sụp đổ xuống tới tại cựu bích ra đời sống cư dân p h o n g ốc trong nháy mắt bị dìm n ậ p người cũng bị ngã xuống cự thạch nện thành thị t băm Quy khu đều chui thấy mấy lấy một 900, tín ngưỡng một mực tồn tại. 900, tín ngưỡng, một mực mọi một mặt mặt tín tồn tại. tín tồn tại. Tường ngoài sụp đổ thời khắc, khu sinh hoạt bên trong tất thức trời thú. Từ tường ngoài mặt đất thổ nhưỡng bên trong ra, phấn chấn lấy bùi đất trên người, ngửa mặt lên trời phát ra bài sơn đảo hải giống tiếng chương Chương khắc, cả mọi người mộng, ngơ ngác nhìn cái cao cự chấn sinh nhìn nhưỡng phấn hải ngưỡng ngưỡng, người, người, sơn Giống. ngoài bên ngàn ngập ngoài bên ngửa lên giống bùi bài đảo đảo là sụp đổ ra, ra hai nạn giáng lâm không hề nghi ngờ cái này cự thú chính là thiên đạo phân thân mà lại chính là lúc trước công kích mã a thần quốc cái kia thiên đạo phân thân cũng là thiên đạo mạnh nhất phân thân chỉ c ó n ó có cái kia năng lượng từ xa xôi phương hướng trực tiếp triệu hồi ra thiên đạo bản tôn tại cái này thiên đạo phân thân hậu phương mặt đất sụt lún từng cái cự thú thân ảnh từ trong lòng đất phá đất mà lên tất cả đều là giống nhau như lúc hình thái chỉ là hình thể lớn nhỏ không giống nhau có bốn năm ngàn mét độ cao riêng là đứng ở nơi đó liền giống như một ngọn núi lớn có thể đẹ sập toàn bộ tinh thành trong đó tiểu nhân cự thú cũng có hơn ngàn mét độ cao phải biết đây chính là loài bò sát quái vật hơn ngàn mét độ cao quả thực là không thể tưởng tượng ầm ầm thổ địa vỡ tan thanh â m bên thai không dứt tạo thành sóng địa chấn động tướng tinh nội thành đường đi nhao n h a u x é rách tại đường đi các nơi người có thét chói hai vang lên rơi vào đại địa vết rách bên trong có kêu thảm bị sụp đổ cự lâu áp đảo những người còn lại tất cả đều ngơ ngác nhìn những n à y bao phủ bầu trời bóng ma tuyệt vọng đến quên đi phản kháng cái kia triệu hồi r a thiên đạo bản tôn mạnh nhất phản kháng n g đầu xa xa nhìn qua phương bắc ánh mắt lộ ra một tia h ư n g lệ ừ thông hướng mặt đất lối vào lại há lại chỉ có từng đó một cái kia liền để ngươi trước cùng t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 t i n h t h à n h t h à h t r o n g k h u t ừ n g c á i bộ m ô n cao t ầ n g tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên chực lăng lăng mà nhìn xem một màn này nhìn qua chân kia bộ độ cao liền vượt qua bọn hắn cao lầu đỉnh chót cự thú trong đầu có chút chống không ai cũng không nghĩ tới hai nạn sẽ đến đến đột nhiên như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu cho đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện từng để bọn hắn tự hào tinh thành tự hào hệ thống phòng ngự tự hào lực lượng quân sự đúng là yếu đuối như thế không chịu nổi Tất tự trong tay cả cũng việc mọi làm người đi quên hồ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 toàn thân nó lông tóc phản g phất muốn từng chất i dựng thẳng lên xương cốt vang lên kèn k ẹ n hình thể lần nữa tăng trưởng tại nó hình thể tăng trưởng đồng thời nó trên đỉnh đầu hỏa d i ễ m bộ lông màu đỏ n g ỏ m cũng lấy chậm rãi tốc độ thuận cái cổ lan tràn mà đi cái cổ bên trên không ít bộ lông màu và nóng g n tại thời khắc này đều biến thành huyết hồng sác thấy cảnh này thời khắc tinh thành trên không dương huyết b u ồ n đại khẩu vừa muốn cắn xuống thiên đạo bản tôn đông thân thể dừng lại mà cái khác thiên đạo phân thân đều là đình chỉ động tác chừng lớn toàn thân con mắt hoảng s ợ nhìn qua hoàng kim quyền tin tín ngưỡng kinh hai thanh âm từ trên bầu trời vang lên trong chiến trường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 lâm siêu ánh mắt nhìn thẳng hắn thanh â m như t i ể u lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong lòng của hắn sợ hai ta tốc độ phát triển sợ hai cho thời gian của ta cho dù ngươi không chế lấy tận thế đều không thể làm gì được ta nhưng ta hiện tại phải nói cho ngươi đây là ngươi lớn nhất sai lầm cần thời gian trưởng thành không phải ta mà là ngươi lúc đầu ngươi có thể sống lâu một đoạn thời gian tại hắn nói chuyện lúc lòng bàn tay thịt mềm phảng phất hòa tan dần dần đắm chìm đến lâm siêu trong lòng bàn tay diệu kems con ngươi nhẹ co lại di chuyển lâm siêu trong lòng mặc niệm một tiếng năng lực này tại sơ kỳ có lẽ cũng không thu hút cùng phục chế đồng dạng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 sau một khắc hắn liền thấy lâm siêu cổ tay rung lên chấn thương dạo hạ bên cạnh lục bích bên trên một đoàn thịt mềm nằm ở trong tay rất nhanh cái này đoàn thịt mềm cũng cùng lúc trước thịt mềm đồng dạng đâm chìm đến trong lòng bàn tay của hắn di chuyển lâm siêu phát động năng lực lập tức chỉ cảm thấy não hải hoành một mảnh rung động vô số tin tức chạy vào não hải phảng phất buộc phát dòng lũ lấy hắn nắm giữ vĩnh mộng năng lực tinh thần lực lại cũng cảm thấy mấy phần căng đau cùng khó chịu trong lòng không khỏi h á i nhiên tinh thành bên trong không không ngươi không thể nào là tín ngưỡng trên bầu trời thanh â m q u e n quẩn kinh nghi bất định nó không có yếu như vậy không có khả năng yếu như vậy ngoài miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng l à đáy l ò n g lại tại phát r u n quá quen thuộc c ố khí tức này nó quá quen thuộc giống hoàng kim khuyển ngửa mặt lên trời gào thét thân thể tăng trưởng đến hai n g h n mét độ cao đông nhiên một cái lao xuống hướng phía gần nhất một cái hơn bốn n g h n mét cao thiên đạo phân thân đánh tới thân thể cao lớn nhanh như tiềm điện nhấc lên gió đốc đem trên mặt đất sụp đổ ốc xá quét bay cùng đập vụn c ự thú đại chiến dư ba chính là thai nạn ầm ầm hoàng kim khuyển huyết bổn đại khẩu hung hăng cắn lấy cái này thiên đạo phân thân chân trước bên trên mặc dù giờ phút này thân thể của nó cùng cái này thiên đạo phân thân so sánh tựa như lão hổ trước mặt sói con thế nhưng là cắn này thiên đạo chân trước thời khắc hoàng kim khuyển bộ phát ra lực lượng kinh người lại không chút nào thuộc về cái này thiên đạo phân thân phải biết nó thế nhưng là thiên nhiên thần tính sinh mệnh cùng chủ thần thần vương những n à y thần tính sinh mệnh cũng khác nhau đây đều là nhân loại hậu thiên tiến hóa mà thành nhưng nó là trợ sinh trên bầu trời vang lên thiên đạo tức giận rít g à o lên mặc kệ đối phương có phải hay không tín ngưỡng nó đều muốn đem đánh giết để cỗ này làm chính mình cảm thấy bất an khí tức tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này cái k i a trong mây mù thiên đạo miệng lớn bên trong đ ỗ n g nhiên bắn ra một đầu to lớn đỏ tươi lầu lưới như từ trên trời giáng xuống thằng đỏ veo một tiếng quấn quanh ở hoàng kim khuyển bên hông cuốn lên bảy tám vòng đ ỗ n g nhiên co vào mà quay về càng đem hoàng kim khuyển nằm kéo ly khai mặt đất hứng cái k i a phiến huyết b u ồ n đại khẩu bên trong bay đi hoàng kim k u y ể n tức giận dậy rồi lấy thế nhưng là lực lượng của nó cùng thiên đạo bản tôn so sánh vẫn là quá nhỏ bé. ngay tại nó sắp rơi vào miệng lớn lúc đ ỗ n g nhiên ẩm ẩm nổ v a n g toàn bộ như vậy đại tinh thành đột nhiên sụp đổ xuống dưới liên đối lấy cùng nhau sụp đổ đi xuống còn có lấy tinh thành làm trung tâm phương viên hơn mười dặm đại điện q một chương chín trăm lẻ hai thế giới thụ gián g lâm chương chín trăm lẻ hai thế giới thụ gián g lâm ẩm ẩm từ sụp đổ tinh thành mặt đất đ u ổ i mù bên trong đ ỗ n g nhiên nhảy lên bắn ra một đạo to lớn bóng ma c h ỉ ít có vài trăm mét đường kính giống như một tòa mềm mại sơn phong quật mà ra bỗng nhiên đập nện tại thiên đạo trong miệm thốt ra cự lưỡi bên trên bay một tiếng trầm trọng lực lượng càng đem c Quân quanh ở Hoàng Kim trên người một nửa chỉ gặp tinh thành mặt đất hoàn toàn sụp đổ xuống dưới phản phất dưới đáy là một cái khu vực chân không tại nâng lên màu xám đen đủi n mù bên trong từng đạo cự ảnh dơ lên dãy ruộng đưa khi cho bụi bị cuốn phong thổi ra lúc hiện lộ ra chân dung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 tận thế lưng chỗ đông nhiên bạo liệt ra một cái cự đại lỗ máu từ đó xông ra một đạo trăm mét cao thân thể khổng lồ chính là lâm siêu đang công kích tận thế cách c h ụ vương bọn người tất cả đều sợ ngây người ngay sau đó là hưng phấn không thôi cùng hỉ đổi lại trước kia bọn hắn t u y ệ t sẽ không nghĩ đến mình có một ngày sẽ vì một cái giác tỉnh già sinh tử mà kích động như thế lão đại lâm đại ca vưu tiệm cùng lanh chân thấy rõ lâm siêu kích động kêu to lên hắc nguyệt cùng n g t ị c h cả ngơ ngác một chút lập tức trên mặt lộ ra nhu hòa chi sắc lúc này tận thế trên lưng bị lâm siêu sẽ rách lỗ thủng bằng tốc độ kinh người khép lại cùng lúc đó tại tận thế to lớn đầu lâu chỗ mi tâm nổi bật ra một đạo đấm máu thon dài thân ảnh chính là diệu games hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn g ắ t gao nhìn chằm chằm lầm siêu cùng những này sâu kiến cùng chết đi thôi là bạo quân hắn làm sao lại tại tận thế thể nội cách cùng trụ vương cùng m a thần vương còn có mặt khác mấy vị thần vương lập tức nhận ra diệu games là mấy cái kỷ nguyên bên trong xuất sắc nhất thần vương một trong dù là kỷ nguyên hủy diện cũng không thể đem vị này kinh tài tuyệt diễm kỷ tài ba phủ vẫn còn đang đuổi bặm cùng trong lịch sử tản mát ra tia sáng trói mắt cho nên bọn hắn một chút liền nhận ra được Quy một trả ư ờ n g Siêu Duy. t r lời bọn hắn chính là tận thế nâng lên cự trảo giống như đem chọn cái bầu trời che đậy hướng phía lâm siêu cùng to lớn phạm hương ngữ ẩm v a n g đập xuống phạm hương ngữ sắc mặt biến hóa không có t r á n h né ngang nhiên nâng lên nắm đấm l ê n tiếp b à ảnh vô số sát thối v ạ n mẹo tạo thành nắm đấm đột nhiên b ẻ gãy trầm trọng chấn động lực lượng đem to lớn phạm hương ngữ đánh t r ú n g bay ngược ra ngoài mặt đất kịch liệt chấn động cách trụ vương cùng vuiu tiềm hát nguyệt đám người nhất thời biến sắc lúc trước còn có thể đè ép tận thế ẩu đà to lớn phạm hương ngữ giờ phút này vậy mà không chịu nổi một kích chẳng lẽ lúc trước tận thế căn bản không dùng toàn lực? đúng lúc này nao vào tận thế phần đôi chủ thần cùng thần vùng nhóm b ỗ u g bị từng đạo bén nhọn huyết thứ xuyên qua huyết thứ này từ tận thế lân phiến khoảng cách bên trong bắn ra mau lẹ như điện những ngày các chủ thần hoàn toàn không có phản ứng chỗ trống tại thân thể bị sỏi xuyên lúc h r ư ớ c mắt thời gian huyết thứ bên trong chuyển ra một cỗ mánh liệt hấp thu lực lượng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 Những người này h có c ú tại xứng sở, nhưng vẫn là bản năng nghe sở, siêu, theo trường, là lâm mới siêu siêu siêu. bọn hắn tránh thoát sắt na tận thế phần đôi u lần nữa bắn ra vô số hết thứ nhưng không có đánh trúng khiến cái này vừa tránh thoát các chủ thần thấy hít vào ngụm khí lạnh lâm siêu chậm rãi hít một hơi thật sâu nói các ngươi thối lui để ta giải quyết nó nói xong thân ảnh bỗng nhiên l o a lên hư không tiêu thất không thấy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 từng đạo tráng kiện hơi thở âm thanh truyền đến quan g mang h i ể n hiện chiếu dọi tại lâm siêu chung quanh trong bóng tối hiện lộ ra từng cái thiên kỳ bách quái tư thái g i ữ tận cự thú thân ảnh đây chính là dịu game không gian ý thức mà những ngày á c thú đơn giản tới nói liền là dịu game xác đ ộ n g cũng là hắn lệ khí căn nguyên lâm siêu hừ lạnh đưa tay một chảo tất cả cự thú trong nháy mắt hóa thành khói đen sụp đổ từ lòng bàn tay trôi qua hắn chẳng những có thể đem lục thân của mình na di đến ý thức của người khác không gian còn có thể tùy ý điều khiển n ộ n cảnh của người khác lúc trước cái kêu mẹo trắng cũng chính là thiên đạo phân thân muốn nô dịch l l i đây chính á t đ là lâm siêu ý thức ác ngộng mà loại này ác ngộng đối xâm lấn ý thức tới nói liền là quái vật liền là định nhân tựa như giờ phút này chút bị hắn xóa sạch cự thú đầm dạng lúc trước mèo trắng thứ nhất không ngờ tới lâm siêu ý thức ác ngộng khủng bố như thế thứ hai quá mức chủ quan dẫn đến bị lâm siêu ý thức ác ngộng phản kích trọng thương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 Vĩnh viễn cũng không biết, có thể di động. Lâm siêu có thể biết, di có l q một chương chín trăm linh bốn cuối cùng tai nạn, nạn giáng lâm Bất quá, loại này tuyệt đối đánh vỡ cân bằng tuyệt trụ quả, loại lực, đối này đánh cân năng nhận ác vỡ vũ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 Cái này trong ậ n thế thét h gầm lòng â m siêu l h ngươi n mạnh nhất trách động nhiệm dịu s liền tận lạc của ngươi phụ thân đây là làm phức tạp ngươi ác mộng ta giúp ngươi phá nhưng tội lỗi của ngươi lại không thể như vậy xóa đi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 tiếp nhận hoàng kim quyển đưa nó nhẹ nhàng ngông xuống sau đó cái này dây leo bên trong bắn ra một đầu to mấy chục mét tươi non xanh biết đường ống đâm vào đến hoàng kim quyển phía sau lưng bên trong hoàng kim quyển thống khổ gầm nhẹ một tiếng ngay sau đó lại trận to con người ngang ngược mà tức giận gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo phân thân nhóm toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt thân thể của nó tại bạo tăng trước trước hai n g h n mét lớn rất nhanh bạo tăng đến hai nghìn năm trăm ba n g h n bốn n g h n theo hoàng kim quyển thân thể tăng gọn tại tinh vực rìa ngoài không ít căn cứ phi tốc sụp đổ hóa thành lưu sa bật phấn phảng phất có một cố vô hình lực lượng đang hủ thực hết thạy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 dẫn đến năng lực của nó bất chi bất giác phát động phối hợp với tiểu thảo q u á i tại ngắn ngủi mấy chục dây bên trong liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất theo hình thể bạo tăng nó cái cổ chỗ màu đỏ sầm lông tóc nhan sắc không ngừng cảm nhiễm đưa nó nửa người trên đều nhuộm thành màu đỏ tràn ngập hung thần lệ khí anh, Cái lực cho chằm chằm đánh đuôi lại đại liệt Kim thiên đất đạo địa đầu đạo khuyển vô vào vang Vừa nhẹ nhẹ trên đất, Nặng nghề Hoàng ngầng nhìn làm gao mặt gắt đ ô n g nhiên sẽ rách đến hơn trăm mét lớn mà thiên đạo phân thân cùng hoàng kim khuyển dưới chân mặt đất lại tại cùng thời khắc đó đ ô n g nhiên sụp đổ xuống phản g phất bên trong là một cái trống giống liên đối lấy tiểu thảo quái thân thể khổng lồ cũng theo đó k h u y n h đ ả o hô hô hô nổ bể ra tới mặt đất vết rách bên trong phun ra nóng rực khí lãng tại c ố này nhiệt độ cao trong hơi nóng có trận trận máu tanh mùi vị nhưng cùng bình thường sinh vật mùi máu tươi khác biệt cái này mùi tanh bên trong có một cỗ dị dạng hương thơm vô cùng dễ nghe thấy cảnh này lâm siêu đột nhiên nghĩ đến trước kia tại t h u sơn đạo trông được từng tới to lớn khe ránh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 h â y kêu huyết hồng xúc tu lớn nhỏ cùng căn này hoàn toàn không thể sánh bằng a cháy mau lâm siêu vội vàng giống to cách cùng trụ vương các thần vương cùng các trụ thần cũng dọa đến sắc mặt tái nhuận từng cái phân tán ra đến vội vàng chạy trốn phốc phốc phốc huyết hồng xúc tu tốc độ thực sự quá nhanh một chút không có thuấn di đảo mệnh năng lực trụ thần lập tức bị huyết hồng xúc tu đánh trúng trong khoảnh khắc liền hôi phiên i diệt cái gì đều không có lưu lại tiêu thảm đều không có phát ra chiến vương bông giống to mặt mũi tràn đầy bi thống đúng là một cái khác thần vương vị trí tại huyết hồng xúc tu đường tính trung tâm còn chưa kịp chạy ra pha vi liền bị đánh trúng hạ tràng cùng những chủ thần k i a không có gì khác nhau thậm chí ngay cả nhiều một tia dừng lại đều không có đều là trong nháy mắt t r ố n vùi ầm ầm lúc này cái khắc đất nước ra mặt bên trong rung động kịch liệt ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới lại một lần nữa g ơ lên một đầu đồng dạng to lớn huyết hồng xúc tu vành vành vành phản phất chỉ là bắt đầu tại cái thứ hai huyết hồng xúc tu sau khi xuất hiện t r u n g quanh mặt đất lần lượt vỡ tan từ đó dội ra to lớn huyết hồng xúc tu ba cây bốn cái năm cái một mực kéo dài đến phương xa tầm mắt cuối cùng cho dù là lâm siêu cũng có chút ngậu